chương không một xuyên qua chương không một xuyên qua hệ thống hệ thống mau ra đây một đứa bé đối mặt với sông lớn dùng sức hò hét giọng nói mang vẻ bất khuất cùng phẫn nộ một thân y phục vải bố cùng lộ ra ngón chân d à y có rõ ràng r a cảnh bần hàn dối bời khô héo tóc xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ từ văn tuấn rất khổ cực qua ba mươi tuổi sau đó đã có thể rất tốt khống chế tự lượng không thể uống thời điểm ai mặt mũi cũng không cho kiên quyết không uống hết lần này tới lần khác một lần say mèm liền đi tới này xui x ẻ chỗ có lẽ là mẫu thân vừa qua khỏi thế không lâu đã không thân nhân có lẽ là cuộc sống thay đổi rất nhanh trong lòng tích tụ tại bốn mươi tuổi sinh nhật mấy chén rượu đế vào trong bụng cùng vài người bạn tốt mở ra cửa lòng đã nằm ngửa hắn hồi ức trước kia oan trời bán đất không biết uống bao nhiêu làm cái gì trong đầu chỉ nhớ rõ cái cuối cùng hình ảnh là trên đường lớn từng chuỗi đèn xe hóa là m ngôi sao c h ậ m dãi thăng lên b ầ u trời đêm từ văn tuấn hôm qua tại cái này rơi xuống nước hài đồng trên thân tỉnh lại mậu bức rất lâu mới tiếp nhận đã xuyên qua thực tế cái này hài đồng ký ức rất đơn giản chỉ có đói chưa ăn l o qua cũng không biết là trời sinh tính ngại bùng vẫn là gia cảnh vẩn hạn tạo thành hoặc cả hai đều có tiểu hai lời nói không nhiều dài đến bảy tuổi còn gần như không như thế nào trao đổi với người tiểu hai cũng gọi từ văn tuấn chung tên quả nhiên phù hợp tên một dạng liền có thể xuyên qua xuyên qua điều kiện cơ bản đầu thứ nhất từ văn tuấn không khỏi c ư ờ i khổ từ văn tuấn nhìn qua rất nhiều chuyện xuyên b i ệ t xuyên tu tiên cường giả xuyên giới kinh doanh đại lão xuyên thế tử thái tử mặc cái gì không thể hết lần này tới lần khác xuyên một nhà cùng khổ thằng nhóc rách dưới có thể mặc liền xuyên a l ạ g l ẽ n g h i ệ m chứng rất lâu đổi hào khởi động lại cũng không có tân thủ lễ bao cũng không có kim thủ chỉ cũng không có hệ thống trời sập bắt đầu sụp đổ không được từ văn tuấn đi tới trước đây rơi xuống nước bờ sông vô năng gầm thét nhị lang từ văn tuấn quay đầu có chút lung túng một người hướng về phía mặt sông kêu to vẫn còn có chút vui buồn thất thường ngươi lại tới bờ sông làm gì hôm qua mới rơi xuống nước hôm nay liền tốt bên bếp xẹo đau tìm thấy là một mặt mũi tang thương phụ nhân mẹ nguyên chủ triệu thị hôm qua từ văn tuấn khi tỉnh lại đang bị triệu thị ô m thật chặt triệu thị khóc như mưa ruột gan đứt từng khúc đã cho là đã mất đi nhi tử lại nhìn thấy nhi tử đột nhiên tỉnh lại triệu thị không lo được mặt mày nước mắt nước mũi ô n hắn là hảo một trận thân hảo một trận đạm từ văn tuấn vừa xuyên qua tới mơ mơ màng màng toàn thân lại thoát lực nghị kháng cự đều không biện pháp ta đã không sao n ằ m lâu có chút choáng váng đi ra hoạt động phía dưới lần này trở về hôm qua uống một bát canh đừng ra một thân mồ hôi vừa xuyên qua tới trong đầu một đoàn bụng não mơ mơ màng màng ngủ đến hôm nay từ văn tuấn cảm thấy mình đã tỉnh lại vợ sông gió lớn ngươi mới vừa bận điểm cũng đừng thụ phong hàn hôm qua có thể h g ủ chết mẹ về sau cách bờ sông xa một chút triệu thị lòng còn sợ hãi ngươi đêm qua chưa ăn cơm nương cho ngươi nhị đạo cháo mau trở về ăn đi t u t mẹ lần này trở về không đề cập tới con tốt nhắc lên có ăn t ử văn tuấn cảm giác trong bụng g i ố n g tuyết đói còn đau một tiếng này mẹ có lẽ là bởi vì hỗn hợp trí nhớ của đời trước t e o rất tự nhiên từ văn tuấn phản ứng lại còn có chút ngượng ngùng bốn mươi tuổi người gọi cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi nữa từ mẹ chịu không được chịu không được đối với triệu thị tự nhiên thân cận và h à o cảm để cho t ử văn tuấn có chút không phân do chính mình có còn hay không là chính mình lại có lẽ là hai cái t ử văn tuấn tổ hợp hoàn toàn mới chính mình triệu thị tại p h ò n g bếp bận đội không có chú ý tới từ văn tuấn lúc nào chạy ra ngoài làm tốt cơm xem xét trên giường không lòng người bên trong có chút hoảng đ ộ i vội vàng vàng đi ra ngoài tìm kiếm bây giờ nhìn thấy nhi tử khôi phục cao h ứ n g dắt nhi tử tay nhỏ không nỡ thả ra đến nỗi trên mặt con trai lung túng cùng muốn đem tay tránh thoát liền làm mà không thấy về đến nhà trên bàn cơm chén sành bên trong tràn đầy đậm đặc cháo hoa một cái hoàng mau nha đầu ghé vào mép b à n dùng sức nhìn chằm chằm cháo hoa trong ánh mắt tràn đầy t r ờ mong trong miệng bẹp lấy nuốt nước bọt đây là nguyên chủ muộn bội từ n g u y ệ t n g u y ệ t nhi vừa đầy bốn tuổi sinh tại trăng tròn thời điểm nàng a a cho nàng lấy tên nguyện nhi đến nỗi tử văn tuấn cùng hắn a huỳnh từ văn trạch nhưng là hắn a a tỉnh phía trước lão t n g u y ệ t nhi đây là ngươi nhị mình đừng trông mặt t h è m lương múc cho ngươi triệu thị lây một chút nha đầu cái đầu nhỏ tiếp đó hướng đi phòng bếp thuận tiện đối với từ văn tuấn nói đến nhị lang mau ăn đã ngội bất chấp tất cả từ văn tuấn bưng lên bát đ u ố i đều tiết kiệm cầm trực tiếp liền hướng trong miệng đổ d ầ m d ầ m mấy ngụn một hơi tỉnh lại trong c h é n cháo hoa đã đi xuống một nửa trong bụng cuối cùng có cái gì đói quặn đau cảm giác cuối cùng h ò a hoa chút nghỉ một hơi cũng không để ý tiểu nha đầu trơ mắt nhìn lại đem còn lại cháo hoa một mụn viễn tiến t o miệng lúc này mới hài lòng xoa xoa bụng chép miệm a miệm hiểu ra cháo ho triệu thị từ phòng bếp đi ra đem trong tay chén sảnh phóng tới n g u y ệ t nhi trước mặt gặp từ văn tuấn trước mặt bắt đã chống không thuận tay liền đem cái chén không nâng lên còn có từ từ ăn ta cho ngươi thêm x ố i một bát triệu thị vừa nói vừa đi vào phòng bếp n g u y ệ t nhi ghé vào bên cạnh bàn không kịp chờ đợi đỡ so với nàng đầu nhỏ không được bao nhiêu bát đào lên từ văn tuấn nhìn xem nàng trong chén ăn uống s ư ơ n g sở chỉ thấy một bát cám cháo mấy quả rau dại lẹ thẻ mấy quả gạo trắng lúc này mới nhớ lại cám cháo phới rau dại ngẫu nhiên ăn một chút vườn rau bên trong rau quả đây mới là trong nhà bình thường ăn uống nhìn xem n g u y ệ t nhi từng n g ủ nhai k ỹ nước chậm cám ăn hết kéo giọng cảm giác trong nháy mắt liền tại đây c ỗ thân thể bên trong nhớ lại thì ra hôm nay là bệnh nhân đãi ngộ mới có thể ăn được cháo gạo trắng nhìn xem cũ nát nhà tranh nhảo bột mì vàng người g ầ y m u ộ i m u ộ i từ văn tuấn trong lòng l ạ n h bớt gia đình như vậy chính mình nên như thế nào tiếp tục chờ đợi t i ế p trước mặc dù nghèo túng tiếp đó lựa chọn nằm n g ự a duy trì sinh hoạt kinh tế vẫn là đầy đủ trên vật chất không có bạc đãi qua chính mình húng chi vốn là cái ăn hàng vẻ u sầu biểu hiện ra ngoài t i ể u nam hải to mày mới từ phòng bếp đi ra ngoài triệu thị thả xuống đựng đầy cháo ho lập tức tìm kiếm chán của hắn thế nhưng là không thoải mái ăn xong chén này lại nắm rẽ từ văn tuấn lấy lại tinh thần gặt ra vẻ mỉm cười ta đã không sao không cần nghỉ ngơi cảm tạ mẹ nhìn xem gầy nhỏ mội mội lay lấy cháo từ văn tuấn bưng cháo hoa ăn không trôi đem nguyệt nhi trước mặt cháo bưng tới sau đó đem cháo hoa đưa tới nguyệt nhi ăn cái này nhị huynh cùng ngơi ư đ ổ i nguyệt nhi ngầm đầu khuôn mặt gầy mà lộ ra trong đôi mắt thật to tràn đầy nghĩ hoặc mẹ nói nhị h u n h bệnh mới có thể ăn chăng cháo ăn bệnh liền tốt nguyệt nhi không có sinh bệnh nguyệt nhi không cần ăn triệu thị có chút mờ mịt con đắm chìm tại nhị lang vừa mới câu này cảm tạ mẹ bên trong lúc nào h à i tử nhà mình như thế hữu l ệ đếm trước đó thế nhưng là cả ngày đều nghe không đến nói một hai câu lại nhìn từ văn tuấn cho em gái đ ổ i ăn uống càng là kỳ quái hôm nay nhị lang giống biến thành người khác vậy trước đó thế nhưng là chỉ lo chính mình ăn no bụng có ăn ngon ăn xong chính mình liền nhìn chằm chằm người khác trong chén không ăn xong hôm nay hiểu chuyện như vậy ăn ngon cho em gái ăn triệu thị đang nghĩ hoặc bỗng nhiên cửa ra vào dương quang bị che chắn hai cái thân ảnh lịch dương quang đi đến chương h a i lên núi c h ư ơ n g hai lên núi một cái hán tử khôi nô cùng một thiếu niên có nông cụ đi đến đi chân trần vũng bùn chính là phụ thân từ v â n hổ cùng đại h i n h t ử văn c h ạ c h nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn từ văn tuấn a a trên mặt vui mừng lập tức bỏ xuống nông cụ đi nhanh tới nhị lang nhưng còn có cái gì không thoải mái từ văn tuấn trong lòng ấm áp từ văn hổ trên mặt rõ ràng quan tâm câu lên trong lòng trôn sâu cảm tình kiếp trước ly dị lại không có hài tử phụ thân qua đời thời điểm đối với hắn lưu luyến không rời ánh mắt nóng trong lòng đau a a ta không sao toàn bộ tốt có chút n ẹ n nào từ văn tuấn tính toán để cho âm thanh bình thường một chút không sao liền tốt nhưng ngủ đến mẹ ngươi tối hôm qua nàng một đêm không ngủ thỉnh thoảng đứng lên nhìn xem ngươi từ vân h ổ âm thanh to lộ ra một cỗ cởi mở nhĩ lang nhìn ta cho ngươi chào cá để cho mẹ hâm cho ngươi bù một phía dưới thiếu niên giơ lên dây cỏ buộc lên một đôi cá bên đen đuôi khuôn mặt dưới ánh mặt trời tinh thần phân chấn mười phần thần thái s á n g láng từ v â n trạch mười tuổi mắt to mày rậm di chuyển phụ thân to con trong nhà việc nhà nông hắn ở độ tuổi này coi như đến bên trên một tay hạ thủ bắp thịt cả người vững chắc tuổi con nhỏ đứng ở nơi đó liền có chút khí thế trẻ con trong thôn cũng không có mấy cái dám ở trước mặt hắn phân cao thấp cảm tạ a huynh từ văn tuấn n i ế t miệng nở nụ cười cơm tối có thể ăn bên trên cá triệu thị gặp hai người trở về nói đến nói buộc không nhanh đi tắm một cái tới dùng cơm nói xong tiếp nhận cá quay người tiến vào phòng bếp từ văn tuấn b ộ i và nói mẹ đem cháo hoa trộn lẫn cùng một chỗ đều ăn chút tiếp đó hắn đem nguyệt nhi lúc đầu một bát cháo hướng tới trong miệng l ộ t nguyệt nhi gặp nhị huynh đã ăn luôn nàng đi cái kia một bát cũng liền nhấc một hớp cháo hoa cao hứng khỏe mắt đều hít lại còn không có nuốt súng liền hướng về phía nhị huynh lặng lẽ nói đến nhị huynh cháo hoa thật ngọ từ văn tuấn trong lòng chua chua bốn tuổi tiểu hài tại hắn cái kia thời đại thế nhưng là ngậm trong miệng sợ tan làm sao bởi vì một bát cháo hoa bộ dáng này chính hắn không có tiểu hài cũng ảo tưởng chính mình có cái khôn khéo nữa nhi không khỏi đối với cái này khôn khéo bội bội lòng tràn đầy chịu mến chờ phụ huynh hai người rửa sạch ngồi ở bên cạnh bàn bưng lên vẫn là hai b á t không có trộn lẫn cháo hoa cháo hắn cũng không nói trộn lẫn cùng nhau trong miệng chậm rãi nuốt xuống cám cháo thô giáp cám cố ắ t c họng trong lòng ngũ vị tập trần dù sao người đã trung niên kinh nghiệm cũng nhiều năng lực thích ứ n g tự nhiên tương đối mạnh một ngày thời gian đã chuyển đ biết mình không thể không đối mặt thực tế cũng không thể đi nhảy vào trong sông xem có thể hay không trở về đi lại nói kiếp t r ư ớ c cũng không có gì dễ lưu luyến công không thành danh chẳng phải tuổi đã cao cô gia quả nhân hồ đồ nửa đời chờ biết gia đình đáng ngưỡng mộ thời điểm cũng đã một thân một mình đêm khuya m ở thời điểm hận không thể tại chỗ kết chính mình không người nói ra hẳn là có bệnh trầm cảm đi đến nơi đây thời gian một ngày liền để hắn cảm nhận được lâu ngày không gặp gia đình ấm áp mỗi người đối với hắn cũng là chân thành như thế mặc dù không có điều kiện vật chất nhưng trong lòng ấm áp không đợi một bát cháo ăn xong từ văn tuấn liền thầm hạ quyết tâm phải thật tốt ở đây sống sót sống ra một cái nhân dạng muốn em tiếp t r ư ớ c t i ế t m ớ i bù đắp lại đây không phải là trước đó nửa đêm tỉnh mộng mong đợi nhân sinh làm lại lần nữa sao thời gian ngày mùa thu hoạch vừa xong trong ruộng còn muốn trồng lên một mùa đậu đành buổi chiều phụ mẫu cùng a huynh đều xuống ruộng từ văn tuấn bởi vì thân thể quá yếu ngoại trừ ngày mùa thu hoạch đánh một chút hạ thủ bình thường là không để hắn làm việc đồng áng hắn cùng em gái hai người trên lưng giỏ trúc mang theo đao bổ củi liền đi kiếm củi đốt thanh sơn viễn lông mày mắt bỏ tâm di dọc theo trong th không đủ một g i ả m chính là trùng điệp lục hổ núi tên núi có hổ truyền thuyết lâu đời thời kỳ thật có tội lão hổ nhưng trong thôn già nhất lão nhân cũng chưa từng thấy qua chỉ là khuyên bảo hậu b ố i không thể vào núi quá sâu một đường đến chân núi bình thường cái này một mảnh đào r a u dại thôn dân rất nhiều bây giờ ngày mùa thu hoạch thời gian ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy l ẻ t kẻ hai cái đào r a u dại trong thôn phụ nhân phụ nhân trông thấy hai minh mội cũng biết nói một tiếng chân núi cành khô liền thật nhiều quá to cành khô bằng từ văn tuấn khí lực chặt cũng tốn sức tận lực chọn lựa không thu không tỉ mỉ chặt thành đồng dạng dài ngắn dùng dây cỏ trói lại hai chói nho nhỏ là em gái nhắc hai chói hơi lớn hơn chính mình sách cái gùi cũng đã đổ đầy thời gian còn sớm từ văn tuấn nhìn về phía trên núi dọc theo đường núi bên phải nơi xa tán cây ở giữa một vùng b i ể n trúc mơ hồ có thể thấy được bên trái cây tối cao lớn trùng đ i ể m không rước trong đầu tìm kiếm cũng không có đối với trên núi ấn tượng nghĩ là nguyên chủ cũng không trải qua núi thế là đúng a m g ộ i nói đến n g u y ệ t nhi ngươi xem t u ổ i lửa ta đến trên núi xem c ó thể hay không lấy ra mấy cái trứng chim n ấ u cho ngươi ăn tốt lắm tốt lắm trước kia từ văn tuấn có thể làm không ra chuyện như vậy tới nguyện nhi rất là cao hứng n ả y nhót một chút rất là khả ái một đường cầm đao bổ củi ngược lên mới vào sơn lâm có chút ý lạnh cây cối còn không phải rất d à y đặc đường nhỏ hai bên cỏ dại rầm rạp đột nhiên bay ra một cái gà rừng v è o một tiếng liền máy mất đáng tiếc ca không có bản sự săn được gà rừng đây chính là thế ca thèm cũng không biện pháp h ắ n a a cũng là dựa vào vận khí hàng năm gần săn được mấy cái gà rừng nguyên thân trong trí nhớ ngoại trừ ăn tết liền không có ăn qua gà rừng bình thường cũng là cầm tới trên chợ bán càng đi về phía trước đường núi chầm rãi không còn một mảng lớn rừng trúc đập vào tầm mắt xun xuê thuý người trong thôn có thợ đan tre nứa tay nghề cũng là ở đây chặt chút cây trúc trở về làm chút dụng cụ vật từ văn tuấn có cái gửi chính là a a chính mình biên ngẫu nhiên đi chợ thời điểm cũng có thể trông thấy phụ cận người trong thôn bán chút hàng đồ t r e chợ cấp chút gia dụng hẳn là người trong thôn đồng dạng cũng liền đi đến ở đây chặt cây trúc sẽ lại không xâm nhập cho nên lộ cũng liền đến nơi đây từ văn tuấn cũng không có ý định xâm nhập a a nói qua trên núi có lang có lợn rừng có xả cũng không dám xâm nhập quá nhiều trên đường trở về cẩn thận tìm kiếm lấy trên cây cuối cùng phát hiện hai cái tổ chim còn tốt leo cây tay nghề không có bỏ lại dựa vào cái này thân thể h ư n h ư ợ c cuối cùng thuận lợi lấy ra đến sáu cái trứng chim đối với nguyệt nhi cũng coi như có giải thích xuống núi tới nguyệt nhi nhìn thấy trứng chim vui mặt mũi con g cong trong thôn nhà khác có huynh trưởng tiểu hải ngẫu nhiên ăn đến nướng trứng chim nướng châu chấu n g u y ệ t nhi ở một bên hâm mộ không được nhà mình đại huynh coi như là một lao lực không có thời gian đi lấy ra trứng chim chảo châu chấu các loại nhị huynh lại là một cái m u ộ n hồ lô cơ bản không thể nào đi ra ngoài bây giờ tốt nhị huynh thay đổi sẽ cho hắn lấy ra trứng chim ăn thật hảo đem trứng chim phong trong gửi dùng cỏ dại cố định lại đi theo hạt bát nguyệt nhi một đường về nhà bốn tuổi tiểu nha đầu sách theo hai bó c ủ i trụ m t u y ệ t không ngại mệt mỏi đặt tới sau c ấ t k ỹ trứng chim chờ nấu cơm ăn thời điểm lại nướng cũng không thể lãng phí c ủ i lửa sơ một cái trên lò trong rổ thủy vẫn là ấm áp liền ngã vào ấm trả cầm lên một cái bát ra cửa thôn này phía trước một mảnh b ằ n g thẳng một dòng sông xuyên qua trong đó trong thôn ruộng đồng ngay tại dòng sông hai bên bờ tưới nước rất thuận tiện từ vân hổ nhà mười tám mẫu đất ngay tại trong đó trong thôn tất cả nhà cây ruộng đều tại thôn phía sau thế không có bằng phẳng như thế chỗ cây ruộng không thể trồng lương thực cũng là dùng để trồng chút cây dâu quả thụ loại cây công nghiệp từ vân hổ nhà hai mươi mẫu cây điền tiện toàn bộ trồng cây dâu nhị lang đến cấp ngươi a nương tiễn đưa nước trả tới đúng vậy a nương thẩm n ắ n gắt g cuối thu còn lợi hại hơn đây a nương không mang nước trả tới từ văn tuấn trả lời hổ tử nhà nhị lang cũng hiểu chuyện sớm đi thiên còn nhìn xem là cái m u ộ n hồ l ỗ miệng hôm qua lạc hà bên trong nghe hắn nương nói thụ điểm phong hàn hôm nay nhìn rất hoạt bát đó a nghe nghị luận chung quanh nhau nhau t ử văn tuấn ngẫu nhiên chào hỏi trở về bên trên một đôi lời liền đã đến nhà mình n g â m thôn a a mẹ đại minh tới uống t r à nước rồi đại minh ngầm đầu hướng về phía t ử văn tuấn phất phất tay mẹ hắn một vòng cái chán l ấ m tấm mồ hôi ánh mắt vui mừng khuôn mặt tươi cười yêu kiểu đi tới nhị lang đều biết cho a nương tiễn đưa nước t r à thật biết chuyện nói xong đầy cói lòng vui mừng tiếp nhận bắt uống một hơi cạn sạch ở đây chơi một hồi chờ cái này l ũ loại xong chúng ta liền về nhà n ư ơ cho ngươi hầm cá ăn từ văn tuấn gật đầu trong ruộng hai cha con cũng lần lượt tới uống bát nước trà liền tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra nhàm chán ngồi ở điện biên ánh mắt bắt đầu bốn phía đi dạo ngày mùa thu hoạch trong ruộng khắp nơi kim hoàng một mảnh trên mặt mọi người cũng là đủ cười có cái gì so thu hoạch càng khiến người ta vui vẻ có chút trong ruộng vừa thu hoạch xong hạt thóc có ít người đang một gánh gánh hạt thóc hướng về trong thôn phương hướng chọn từ vân hồ toàn ra chịu khó hạt thóc sớm đã dẹp xong bắt đầu trồng đậu nành đuổi tại năm trước lạnh nhất thời điểm còn có thể thu hoạch một mùa đậu nành ngày mùa thu hoạch xong các thôn dân sẽ loại chút tại năm trước còn có thể qu nhìn một chút từ văn tuấn cảm giác có chút không đúng nhà ta hạ tóc đâu chương không ba dị thế chương không ba dị thế trong nhà liền ba gian nhà tranh liếc qua thấy ngay có thể nhìn đến liền nhà chính trong góc mấy túi hạ tóc từ văn tuấn thế nhưng l à nhớ kỹ thu xem chừng có cái ba bốn ngàn cân lương thực lương thực đi đâu trong lòng có nghi ngờ thật lớn đứng lên gọi mẹ tới hắn mẹ cũng không hỏi cái gì lại tới mẹ chúng ta vừa thu lương thực ta như thế nào không thấy đi đâu triệu thị trên mặt s ữ n g sở không nghĩ tới con trai mình sẽ hỏi cái này suy nghĩ một chút ánh mắt hơi lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ mỉm cười còn biết lo lắng chuyện trong nhà đợi lát nữa trở về lại cùng n g ư ờ i nói nói xong q u a y đầu hạ điển tiếp tục làm việc từ văn tuấn trong lòng nghi hoặc sâu hơn chẳng lẽ còn một hai câu nói không rõ ràng cũng không tốt tiếp tục truy vấn chỉ có thể tính khí nhẫn mại trở lấy trở về rồi hay nói trong thôn tất cả nhà cũng là ăn hai bữa cơm trên dưới buổi trưa tất cả một trận thời gian cụ thể thì nhìn tất cả nhà nhiều khi buổi cơm tối sớm sẽ còn tiếp tục làm việc đến thiên áo mới trở về nhà nghỉ ngơi thân dậu bàn giao thời gian trong đồng ruộng lục tục no ngoe liền sẽ có phụ nhân đi trước về nhà làm cơm tối các nam nhân sẽ chậm một chút điểm trở về lúc về đến nhà cơm đã làm tốt từ văn tuấn đi theo triệu thị về trước nhà triệu thị đơn giản thanh tẩy xuống liền bắt đầu làm cơm tối một lớn b ầ u gạo khang hòa với một chút nát mét cùng một nắm lớn pha tốt đậu nành để vào đào hoa bên trong thêm điểm thủy đi vào chậm h ò a đ u n g n h ừ chờ trưng chín thời điểm phóng điểm rau dại đi vào phơi khô rau dại cũng được cuối cùng phóng chút ít m u ố i ăn một v á i một bữa cơm liền làm tốt nông ra cũng là làm như vậy không lấy hương vị làm mục đích chắc bụng mà thôi khác nhau ở chỗ mỗ nhà hầm thức ăn khác biệt phương nam sinh hạt tóc nhưng gạo trắng quá đắt mỗi ngày giả đi ra ngoài gạo trắng hạt tròn hoàn chỉnh chút sẽ góp nhặt đem bán lấy tiền nát mét lưu lại thức ăn nông ra phần lớn sẽ ở trong nát mét trộn lẫn đủ loại đậu đủ loại rau quả rau dại có thể ngẫu nhiên trà trộn vào mấy cái ăn thị xem như thường thường b ậ c trung trình độ từ văn tuấn trong nhà loại này lấy cám làm chủ trộn lẫn những thứ khác xem như nghèo nhất tại thành thị thế ra quan viên lớn giả loại này tinh anh đám người vậy dĩ nhiên xem trọng chính là s ắ c hương vị đều đủ món chính cách làm nhập ra tùy tục phương nam lấy cơm làm chủ dựa vào l u ố mì mài bột mì chế phẩm tỉ như các loại bánh ăn mì s phương bắc thì ngược lại lấy bột mì chế phẩm làm chủ nấu món chính dùng dụng cụ cũng là đơn nhất đa hoa đa hoa cũng chính là nồi đồng phiên bản thu nhỏ cũng có thể gọi là tiểu nồi đồng rút tuổi dưới đáy n ồ i đập nồi dìm thuyền cái này nồi đồng nhà có tiền cũng hữu dụng bằng sắt gọi là nồi sắt cái này nồi sắt cùng đ ờ i sau hoàn toàn không phải t h ằ n g tốt hậu thế nồi sắt là dùng để xào rau xem trọng chính là một cái mỏng bên trên nóng nhanh xào rau có hoa khí lúc này nồi sắt tương đối dày dùng để đ ú n như trên thực tế cũng chính là một chết nặng chết trầm bình s ắ tử phổ la đại chúng một bắt món chính giải quyết vấn đề ăn cơm kẻ có tiền đương nhiên không chỉ chỉ ăn món chính món ăn cũng là rất phong phú cao cấp đám người phong bếp hoặc đi tiệm cơm ăn cơm món ăn chủ yếu cách làm có nướng nấu trưng khoái loại thứ nhất nướng ăn thịt loại hơn dùng phương pháp này tấm sắt nướng phiến đá nướng đem ăn thịt dựng lên để nướng đám người càng là tôn quý càng thích dùng nướng cách làm xã hội thượng lưu người ăn nhiều nhất lại có là nấu nấu cách làm thì càng đa dạng hóa bình dân hóa dù sao ăn món chính cũng là nấu đối với nấu lý giải cao hơn nấu thời điểm đủ loại nguyên liệu nấu ăn phối hợp gia vị tỷ lệ chở phương pháp tầng tầng lớp lớp còn có chưng phương bắc món chính phần lớn dùng chưng lúc này mọi người đối với chưng dùng tại trên làm đồ ăn cũng là cực kỳ lấy tay còn có ăn vặt tương tự như quấn bánh cao đẳng cũng là dùng chưng cuối cùng một loại cách làm l à quái chính là lát c á sống cũng có dê quái tổng thể tới nói có thể ăn lợi nói ăn uống vẫn là thật phong phú từ văn tuấn trong nhà hôm nay ngoại trừ món chính còn nhiều thêm một dạng đồ ăn n g a canh đem cá cắt khối để vào đ à p hoa để vào cử phiến nhường đun sôi triệu thị rút một cái củ cải trắng ngư khoái nấu xong thời điểm đem củ cải trắng cắt miếng bỏ vào cuối cùng lên ba phóng một chút mùi ăn không có gia vị thật đơn giản từ văn tuấn giúp triệu thị nhóm lửa cũng không nói chuyện tiên tính nhìn xem triệu thị một bữa cơm làm tốt nghĩ thầm loại này một nồi hầm ăn uống muốn ăn tới khi nào a hắn kiếp trước thế nhưng là vị thao thiết lao khách không tinh công ăn có ăn ngon núi cũng có thể chui thủy cũng có thể qua việc buôn bán của mình thất bại về sau phụ mẫu qua đời bắt đầu nằm ngửa cũng không có chuyện cho mình làm chút ăn ngon chủ nghệ rất có qua chút nghiên cứu từ văn tuấn đem lên buổi trưa còn lại cháo hoa đổ vào vừa nấu xong cháo bên trong k h u ấ y một chút bưng lên bàn lúc này phụ huynh hai người cũng vừa hào trở về cuối mùa thu trạm vạn g tối có chút gió nhẹ ngày còn sót lại một điểm nhiệt độ có chút ý lạnh trong thôn các nơi khói bếp lợn lở kêu gọi tiểu hải trở về nhà âm thanh liên tiếp từ văn tuấn người một nhà quanh bàn mà ngồi chỉ nghe được ăn uống linh đình thanh âm lẫn nhau không ngôn ngữ khốn cùng nhân ra cũng không có thực bất ngôn t ẩ m bất ngữ thuyết pháp chỉ có đối với thức ăn tôn trọng mau chóng ăn no liền tốt cơm nước xong xuôi từ vân hồ không có xuống đất trong sân bắt đầu đánh lên giải cỏ hai tay tung bay thiết đấu có thứ tự tay n g h ề thông thạo đánh ra giày cỏ cầm lấy đi bán là không có vấn đề từ văn tuấn cùng nguyệt nhi không có chuyện để làm ngồi ở bên cạnh nhìn a a cắt cỏ giày a a cũng không nói chuyện chuyên chú trong tay giày cỏ từ văn tuấn lúc này đem hôm nay nghi hoặc hỏi lên a a lương thực của chúng ta đi nơi nào từ v ă n h ổ ngẩng đầu nhìn về phía hắn động tác trên tay cũng đình chỉ suy nghĩ một chút hỏi ngược lại ngươi còn nhớ do a ông sao từ văn tuấn tại trong trí nhớ tìm tòi tỉ mỉ a ông d á n g dấp ra sao hoàn toàn không có ấn tượng lờ mờ cảm thấy mấy năm trước đã qua đời thế là lắc đầu chúng ta toàn bộ thôn là một đại gia tộc lao ra tại an bắc phủ hoa triều phía bắc nhất một cái phủ sáu mươi năm trước hoa triều mới lập đúng lúc gặp phương bắc đại mạc tuyết hai trên sa mạc lớn đông đột q u y ế tổn t thất nặng nề chỉ có thể xâm lấn hoa triều hoa triều mới lập lúc đó cũng không đầy đủ binh lực chống cự đột q u y ế tự t xưng lang hậu đại chiến đấu anh dũng vô cùng xâm nhập hoa triều như vào chỗ không người vì vậy toàn bộ an bắc phủ đều bị đột q u y ế t người xâm lấn gia tộc bọn ta vốn là võ tướng xuất thân tử thương vô số sống sót một đường hướng nam bụ lại ở nơi này từ văn tuấn nghe trong lòng run lên một tiếng xét tại não hải văn dội hoa triều a n bắc phủ từ văn tuấn lập tức đánh gây hắn a à, à, chúng ta bây giờ triều đại gọi hoa triều âm thanh có chút run dậy từ v ă n h ổ lít qua nghĩ thầm ra t ộ c chuyện không hỏi hỏi cái này tiểu hai t ử chú ý điểm nhưng cũng có điểm kỳ lạ vẫn trả lời đúng vậy à. hoa triều trước đó đâu khương chiêu chúng ta bây giờ đây là cái gì phủ từ văn tuấn vội vàng truy vấn giang nam phủ từ văn tuấn trầm mặc trong lòng lại lật lên kinh thiên sóng biển khương chiêu hoa triều đây là thứ gì triều đại đây vẫn là địa cầu sao đi qua hai ngày quan sát b ố n là ngờ tới chính mình hẳn là đi tới đầu thời nhà đường thì thế hạt thóc tại phương nam đã diện tích lớn trồng trọt làm nông không phát đ ạ t lưỡi cày cũng không có ẩm thực không sai biệt lắm cũng là phù hợp đường triệu t r ư n g nấu phương thức thật không nghĩ đến hoàn toàn không phải chuyện như vậy cho là về tới đầu thời nhà đường còn dự định sau khi thành niên tìm mấy cái danh nhân trong lịch sử bắn đùi chính mình hiểu rõ đại khái lịch sử hướng đi có thể dựa vào cơ hội đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong thương tiên a dị thế giới sao sống thế nào một không có bản sự hai không có hậu trường trong nhà nghèo cơm đều ăn không nổi chẳng lẽ muốn cả một đời tầm thường ngô vi sinh hoạt tại tầng thấp nhất vì mấy ngụm ăn uống dây rụa sao lao thiên gia nếu không thì cho ta mang đến kim thủ chỉ mang đến hệ thống a t r ư ơ n g không m u ố n đ i nợ t r ư ơ n g không m u ố n đ i nợ từ vân h ổ nhìn xem từ văn tuấn trên m ặ tâm tình bất định nghĩ thầm cái này kỳ quái tiểu h á i trong đầu nghĩ gì thế thấy hắn không tiếp tục truy vấn tiếp tục nói trong gia tộc người tới giang nam phủ còn lại không nhiều cũng coi như đem căn lưu lại từ đây cắm d ễ ở đây giang nam khí hậu dễ chịu so tại mạc bắc càng thích hợp cư trú chậm rãi mấy chục năm phát triển một chút tới trong thôn nhân khẩu cũng có bây giờ quy mô chính là không có đi ra một cái có tiền đồ dù sao nơi khác di chuyển tới không nắm chắc ẩn không người nâng nữa trước kia tới nhân trung liền có người t h n g ông đột gặp đại nạn thời điểm hắn vừa thành thân t h n g bà trong bụng có thai chính là người a ông đào vong trên đường một đường kinh hồn tán đảm màn trời chiếu đất quả không chắc bụng t h n g bà kiên trì đến ngụ lại nơi đây sinh hạ người a ông liền qua đời người a ông rơi xuống đất cũng không nại ăn đại gia vừa tới ở đây cũng là đình không mỉm hói bữa đói bữa no người t h n g ông không có cách nào ỉ vào thân hình cao lớn trước kia tại phương bắc rèn luyện quá thân thể thế là bên trên lục hồ núi đi săn gặp qua mấy lần hiểm rơi xuống một thân đau lớn thật à n g ư c đ vất vả n đ ư u ô g lớn người thai một đ ông xuất hà liền thể chất k ông tốt, lại cho hắn nói không đến con râu thẳng đến hơn hai mươi tuổi một cái nơi khác chạy nạn nữ tử đi tới thôn chúng ta người hà ông mới lấy được người bà đợi n g ư ơ i a ông thành thần sau t à n g ông cuối cùng chịu không được đi gặp ngươi t à n g bà đi nói đến đây từ vân hổ ngừng lại giống như là lâm vào hồi ức từ văn tuấn đang nghe nhậm thần truy vấn sau đó thì sao từ vân hổ lấy lại tinh thần nết miệng n ở nụ cười lại có là ngươi a a ta tới ta hồi nhỏ gọi là một cái đáng a n g ư ơ i a ông thân thể dựa vào t h ố c ngôi từ ta nhớ chuyện trong nhà liền thiếu rất nhiều ngân lượng tại ngươi cái tuổi này ta đã là trụ cột của nhà trong nhà ruộng chồng c n g tới liền dựa vào ta cùng mẫu thân của ta cũng chính là ngươi bà người trong thôn dù thế nào giúp đỡ dù sao cũng đều có các khó xử ta mẹ gả cho ta a a thuốc này bình cũng là chịu khổ cả một đời tại ta mười tuổi năm đó cũng đã qua đời còn đi ở a a phía trước từ nay về sau ta cùng ta a a hai người sống nương tựa lẫn nhau người tằng ông săn thú tay nghề không có chuyền xuống tới ta không thể làm gì khác hơn là đi xung quanh tô công chuyện gì đều làm người a a còn tại ra cần chiếu cố lại không thể đi qua xa xa nhất chính là huyện thành may mắn lúc này nói đến đây từ vân hồ nhìn về phía trong phòng vừa vặn triệu thị bưng rau dại đi ra dự định n h ả n rau hai người ánh mắt đối đầu từ vân hồ cưng chiều cười răng đều lộ ra rồi tiếp tục nói may mắn lúc này gặp phải mẫu thân ngươi cuối cùng sinh hoạt có hy vọng ngươi mẹ thế nhưng là trên đời tốt nhất nữ nhân vừa nói vừa sờ sờ nguyệt nhi đầu ánh mắt vẫn là dừng lại ở trên thân triệu thị triệu thị trên mặt nhất thời đỏ lên phi g i a ma không đừng đắn cùng hai tử nói những thứ này nói xong cũng ngồi xuống bắt đầu nhặt rau còn tốt hai cái tiểu hài lực chú ý đều không có ở đây trên người nàng không có người nhìn thấy nàng thẹn thùng tính thai đều đỏ nguyệt nhi túi đầu tránh thoát a a đại thủ hai tay trên mặt khẽ gỗ đem bị l ộ n loạn tóc a nổi đến hai bên nói a a sau đó thì sao nàng a a sờ sờ cái mũi nhỏ của nàng về sau liền có các n g ư ơ i a từ văn tuấn nhữ mày cho nên trong nhà là bởi vì thiếu tiền lương thực cầm lấy đi trả nợ sao từ v ă n hổ nhìn lại ngược lại cúi đầu xuống tiếp tục làm việc g i ạ y cỏ chậm giải đáp đúng vậy A, từ n g ư ơ i a ông liền bắt đầu thiếu ta tố công còn có thể mang về mấy đồng tiền nhưng đều chống đỡ không được n g ư ơ i a ông tiền thuốc chúng ta mạch này chuyển xuống tới đàn ông không nhiều tính cách đều thật mạnh n g ư ơ i a ông gặp ta thành t h ầ n sau thật nhiều lần muốn đi cùng n g ư ơ i bà không chịu sống không chịu liên lụy hai chúng ta lỗ hổng ta cũng khuyên không được liền khẩn cầu tộc trừng tới tới mấy lần mới ngừng hẳn ý tưởng này tuy nói n g ư ơ i a ông cơ thể không tốt một mực uống thuốc đều nói là thuốc bảo đảm lấy cũng sống đến chừng năm mươi tuổi gặp được n g u y ệ t nhi xuất sinh n g u y ệ t nhi ra đời năm đó cuối năm lão nhân gia ông ta đã vượt qua từ a ông xuất sinh liền bắt đầu nợ tiền mấy thập niên này may người trong thôn giúp đỡ đặc biệt là t ộ c trưởng cần tiền bạc thời điểm đó là không nói hai lời cho nên một mực càng thiếu càng nhiều đợi đến n g ư ơ i mẹ vào cửa đem trong nhà chuyện gánh b ắ t tới dù đồng cũng có thể nhiều loại vải mẫu mới có chút chuyển biến tốt đẹp mấy năm này đại hình của ngươi có thể xuống đất trong nhà mới hàng năm còn điểm nợ đại lang mới từ bên ngoài trở về câu nói kế tiếp hắn cũng nghe đến hắn đi đến aa -A bên cạnh nói a ông nếu là bây giờ còn tại chúng ta cũng có thể để cho hắn được sống cuộc sống tốt ta chính là có khí lực làm việc không có việc nhà nông ta liền ra ngoài tố công a ông thời điểm ra đi đại lang sáu tuổi đúng a ông có ký ức từ vân hổ ngẩm đầu lên nhìn qua biểu lộ hàm hàm đại nhi tử trong lòng tư h sướng ngươi nói đúng bất quá không cần ngươi ra ngoài tố công ngươi aa có thể thực hiện được ngươi xem trọng a để em gái là được hai người phụ tử tử hiếu rơi vào triệu thị trong mắt rất là cao hứng người một nhà này chịu khổ nhọc đồng tâm hiệp lực sức mạnh hăng hài hướng lên thái độ sinh hoạt cũng làm cho từ văn tuấn cảm thấy xuyên qua tới cuối cùng còn có chút để cho người ta vui m ừ n g chỗ cái gia đình này mỗi người đều để người cảm thấy yên tâm có cái ăn cả một đời thuốc ca ông khó trách trong nhà sẽ nghèo thành d ạ n g này cái thời đại này thuốc có thể không tiện n g h i à. À à, chúng ta còn thiếu bao nhiêu tiền từ văn tuấn quan tâm cái này thực tế nhất vấn đề từ v ă n hủ có chút mất hết cả hứng trả lại hết có tám mươi hai ly nợ trong đó tộc trưởng nhà thiếu nhiều nhất tiền hào hẳn o ân tình là cả đời sớm nhất bắt đầu thiếu tiền bọn họ một ít chừng bối tiền không trả đi người đã không tại chỉ có thể còn cho hắn nhà văn bối các người a ông thời điểm ra đi cái khác không nói chỉ gọi ta đem thiếu sổ sách có một lần cho hắn nghe l i ề n đi khá lắm thiếu hơn năm mươi năm tổng cộng tám mươi lựa bạc bình quân một năm một hai nhiều một hai thường dùng cho một năm uống thuốc chắc chắn không đủ hàng năm thu vào còn muốn dán đi vào từ ra thôn hết thể mới năm mươi nhà tả hưu theo nhà bình quân tính toán mỗi nhà đều thiếu nợ một hai nhiều xem ra thôn dân đều rất trượng nghĩa a đương nhiên thiếu tộc trưởng đ ầ u to thực tế rất nhiều nhà cũng là thiếu mấy trăm đồng tiền dạng này cái thời đại này rất nhiều người ngay cả khối lớn nén bạc cũng chưa từng thời a từ văn tuấn đại khái tháo qua vật giá bây giờ trong nhà ba cái làm việc nhà nông một năm loại mười tám mẫu ruộng cũng là đến cực hạ mười tám mẫu ruộng một năm cày sâu quốc bấm đại khái có thể sản xuất bốn nghìn cân hạt thóc tả hưu thuế má phải giao đại khái tám trăm cân còn lại ba nghìn hai trăm cân muốn lưu bốn trăm cân trong nhà ăn uống bốn trăm cân hạt thóc năm người ăn chắc chắn là không đủ còn cần toàn bộ đổi thành cám lại có đ ầ u nành sản xuất mà ruộng dâu sản xuất ngoại trừ chạy ra tự cho là đúng bãi vóc khác cũng đều phải đổi thành lương thực vườn rau rau dại hắn a a thỉnh thoảng ra ngoài đánh một chút việc vặt trên bộ c h n giường chỗ miễn c đệm lên dơm dạ cũng cần không t h ả i mái tưởng niệm lại lớn vừa mềm đệm cao su từ văn tuấn không phải là bởi vì những thứ này ngủ không được mở to hai mắt nhìn chằm chằm nóc nhà trong đầu còn tại phân tích tình cảnh hiện tại lâu dài kế hoạch trước tiên không cần cân nhắc như thế nào giải quyết trước mắt những thứ này nợ tiền mới là cấp thiết nhất thân thể này cảm giác lúc nào cũng có thể xe treo nhất thiết phải ăn ngon một điểm nguyên chủ tượng đường tướng mạo thanh tú lại minh giống aa cao lớn uy mãnh nhị lang như thế nào không có di chuyển tới aa cường tráng thể phép đâu thân thể này thật sự là quá yếu một điểm nhỏ bệnh không có chú ý cũng sẽ phải nửa cái mạng nguyên chủ rơi xuống nước nhiễm lên một điểm phong hàn liền không có dinh dưỡng theo không kịp bây giờ chính mình nghĩ rèn luyện cũng không biện pháp mỗi ngày ăn không ngon như thế nào rèn luyện cơ thể xuyên biệt giả khắc cũng là làm chút xà phòng pha lê cất rượu các loại hậu thế lượng tin tức n ổ tung cơ sở nguyên lý đều hiểu làm được cũng phải cần thử lỗi chi phí coi như ở đời sau lại có mấy người chính mình tự mình làm qua chỉ có lý luận không có thực thao làm sao có thể đi lên liền thành công từ văn tuấn có chỉ là trên mạng nhìn thấy một chút lý luận còn chưa nhất định đáng tin cậy thử lỗi cần bao nhiêu chi phí cần bao lâu không nói chính mình trộm đạo làm những thứ này chắc chắn không thực tế trong nhà cũng sẽ không ủng hộ cái này bậy tuổi tiểu thí hài dạy v à những vật này h u n g chi nghèo đinh đương văng dội suy nghĩ hai ngày này ở thời đại này nhìn thấy rất nhiều có thể cải tiến đồ vật thực sự tìm không thấy cái gì là có thể linh chi phí nhanh chóng hiện hiện khó thì khó tại cái này món tiền đầu tiên giải quyết ban đầu tài chính rất nhiều chuyện cũng có thể khai triển lại cẩn thận đem hai ngày này chứng kiến hết thệ cẩn thận vuốt một lần từ vừa xuyên qua tới từng chút từng chút chi tiết nhỏ chậm rãi hồi ức cuối cùng có chút ý nghĩ nổi lên mặt nước xem ra cần phải tìm một cơ hội đi ra ngoài một chuyến a t ừ văn tuấn luốt cầm t h ị thầm chương không năm phiên trợ chương không năm phiên trợ từ văn tuấn trong nhà có phòng bếp một gian nhà chính một gian phòng ngủ mở gian tạp v ậ t phòng mở gian tạp v ậ t phòng trước kia là a ông phòng ngủ bây giờ phóng chút nông cụ tạp v ậ t bây giờ phòng ngủ chỉ có mở gian ngủ người một nhà còn để mẹ r ư ờ n g u a y tơ hai cái giường đặt tại phòng ngủ hai minh đệ ngủ một tấm n g u y ệ t nhi đi theo a nương ngủ triệu thị không ngủ đẩy bên người nam nhân lang vân ngươi có phát hiện hay không nhị lang hai ngày này có chút là lạ t ừ vân hổ trong nông lung t h o á n g thanh t ỉ n h nói nhiều chút cảm thấy chưa đủ chuẩn xác lại b ổ s u n g câu thông minh chút cảm giác lập tức t r ư ở n thành ta cảm thấy nhị lang rơi xuống nước sau lại tỉnh lại giống như biến thành người khác ánh mắt cũng không giống nhau lang quân trong sông hàng năm đều nghe nói có chết đối người năm nay phía dưới thôn tại trong sông liền chết đối hai người ngươi nói sẽ có hay không có thứ gì triệu thị âm thanh càng ngày càng nhỏ nghĩ gì thế ngủ im lặng từ văn tuấn tầm nghĩ nói chuyện hành động cần thiết phải chú ý chút tìm cái gì lý do thích hợp che giấu mới tốt sáng sớm hôm sau mây mù mông lung c u ố i mùa thu xương sớm giống như màu ngà sữa lùm mỏng như mộng như gạo như thơ như ca từ văn tuấn dậy thật sớm nắm dương l i ế u chi ở trong miệng dùng sức ma sát vừa dụng hết răng cao cũng không bột đánh răng chỉ có thể đại lực xuất kỳ tích làm ấ y lần khuyết trương ngược vận động k hít sâu mấy mục mang theo bùn đất hương thơm lại hỗn hợp có hoa cỏ thoang thoảng không khí mát mẻ đi theo đại minh hướng về nông thôn đi đến còn sớm á như thế nào không ngủ thêm một lát từ văn t r ạ n nói sáng sớm mới thân thể khỏe mạnh nha ta muốn dáng dấp giống đại minh mạnh như nhau tráng từ văn tuấn dự định dùng nhiều tiểu hài từ khẩu khí nói chuyện ngẫu nhiên vung nũng nịu cũng không phải không được cái này không trước hết cầm đại lan g luyện tay một chút mặc dù bốn mươi tuổi linh hồn cảm thấy nói như vậy vừa lúng túng lại á tâm vậy ngươi phải ăn nhiều một chút mới có thể giống đại minh mạnh như nhau tráng triệu thị theo ở phía sau tiếp l ừ ta hôm nay liền muốn cùng đại huynh ăn một dạng nhiều c h a i c h a i tiểu tử ăn chết l a o tử người a a cần phải nhiều loại vài mẫu đ i ệ n lạ bên cạnh trong ruộng có người đáp lời còn có sớm hơn đi tới nông thôn đã bắt đầu lao động thôn dân phúc bá sớm a từ văn tuấn miệng rất ngọt phúc bá nhà ngươi có ba cái tên đô con còn cần đến ngươi sớm như vậy hạ điền triệu thị cũng lên tiếng chào hỏi không có cách nào a trong nhà miệng cơm nhiều ruộng cũng liền trồng nhiều trong thôn tất cả mọi người dẹp xong ta cũng muốn hôm nay có thể thu sạch xong nhị lang linh hiện chút ít phúc bá b ổ thêm một câu ha bảy tuổi nên khai thiếu làm mẹ đều thích người k h á c khen nàng nhi tử triệu thị không để ý hình tượng cười to phúc bá là ở tại từ văn tuấn phía sau nhà t ừ cửa sau cách vườn rau liền có thể trông thấy nhà hắn trong nhà hắn ba đứa con trai hai cái đã thành thân tiểu nhi tử vượt qua tết liền mười sáu tuổi đang xếp đặt kết thân từ văn tuấn đến nhà mình nông thôn m u ố n định giúp đỡ tay vừa mới chuẩn bị hạ điền n l i để mẹ hắn đ u ổ i đi trong ruộng cũng chính xác không có quá nhiều chuyện chồng mấy ngày đậu nành sắp đến hồi kết thúc dọc theo trong ruộng cống r ã n h chỉ chốc lát đã đến bờ sông từ văn tuấn rơi xuống nước cũng chính là ở đây còn tốt trong ruộng lúc đó có người đem hắn bớt lên tiểu hà có cái tên kỳ cục gọi là rửa tay sông truyền thuyết là một vị nào đó thần tiên thành tiên phía trước ở đây tẩy qua tay dòng sông không rộng nhưng sâu dòng nước nhẹ nhàng hai bên bờ cũng là ruộng tốt thôn xóm gia o thoa rửa tay sông chậm rãi chạy xuống đi qua hơn mười dặm tụ hợp vào nhánh sông giang hà chỗ gia o hội có một mảng lớn đất trống xây cái bến tàu bến tàu không lớn cũng coi như náo nhiệt bến tàu xung quanh thôn chăng nhiều dần dạ phụ cận liền tạo thành một cái phiên chợ gọi là cửa sông tụ tập mỗi tháng gặp tám mười tám hai mươi tám ba ngày này là đi chợ ngày từ vân h ổ thường xuyên đến bến tàu khiếp hàng t ố công bến tàu không lớn có thể làm công cũng không nhiều không phải mỗi ngày tới đều có việc làm mấy năm này trong nhà ruộng trồng nhiều chút hắn liền chỉ biết tại nông nhàn thời điểm tới thử thời vận tại bờ sông ngẩn người một hồi từ văn tuấn phủi mông một cái rời đi cũng không trở về nhà mình nông thôn mà là trực tiếp hướng về lục h ổ núi đi đến sương mù đã tàn ra một thủy hộ điền đem lục nhiễu lưỡng sơn đẩy cửa tiến đưa thanh tới nếu như đổi lại kết trước đây thật là khối nơi tốt sơn thủy điện biên cây lúa hương cốc bảng đạp sơn hái thanh liễu rủ xuống câu làm cho người hướng tới dù sao tâm lý tuổi thành thục trong lòng làm tốt kế hoạch như thế nào trả nợ liền không lại lo lắng chuyện phiền lòng để ở một bên có thưởng thức cảnh đẹp cơ hội trước hết thả ra tư tưởng nghi ngờ đạp sơn tầm bảo cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt tiếp xuống ba ngày từ văn tuấn mỗi ngày lưu lên trong núi cận sơn một mảnh khắp nơi đều là hắn lưu lại dấu chân thỉnh thoảng mang về chút quả dại trứng chim đem nguyện nhi dỗ mặt mày hớn hở triệu thị có chút bận tâm trên núi có gi nông gia tiểu tử chắc địch nhà ai không phải đều là dạng này dã man nuôi thả ngay cả lần trước rơi xuống nước cũng chỉ dặn dò vài câu về sau cách bờ sông xa một chút không có đại nhân ở bên cạnh không thể xuống nước các loại đến ngày thứ tư là hai mươi tám từ văn tuấn hôm qua cùng a dệ sạc hiểu nói xong rồi hôm nay dẫn hắn đuổi theo tụ tập sáng sớm hai cha con liền xuất phát từ vân hổ khiêng túi gạo trắng đi phiên chợ bán đi đổi lại tiền bạc tiếp đó trong thôn mua s ắ m c ắ m nhà mình ăn tất nhiên đến phiên chợ từ vân hổ liền định xem bến tàu hôm nay có hay không công việc có lời còn có thể làm một ngày công việc từ văn tuấn có chút ít hưng phấn lần thứ nhất ra thôn lập tức có thể gặp thức cổ đại phiên chợ tràn ngập trở mong một đường đi tiếp cận nửa canh giờ hưng phấn rút đi chân bước không mở vốn là cơ thể h ư hắn a a bước chân lại lớn trên cơ bản chạy c h ậ mới m có thể đổi k i ị m bước tiến của hắn có thể kiên trì đến bây giờ cũng chính là bốn mươi tuổi linh hồn không nghề mặt được ra đằng sau một đoạn đường hắn a a khi mét ôm hắn chẳng mấy chốc đã đến phiên chợ trên chợ tiếng người huyên áo t r ê n vai thích cánh một đầu phố dài hai bên cũng là cửa hàng lá cờ vải pháp phới liên miên mấy chục mét bên đường đủ loại quầy hàng có đủ loại ăn uống bánh rán hồ bính bị hoành thành mấy người có đủ loại lâm sản thỏ rừng gà rừng thậm chí còn chứng kiến nửa phiến lợ rừng có đủ loại thủ công đ ồ dùng hàng ngày dày cỏ dày sợi đ a y hàng đồ tre tạp hóa lần thứ nhất đi chợ có chút mới lạ từ văn tuấn không kịp nhịn mỗi cái quầy hàng đều phải nhắm vào vài lần a a ở đây bảy quầy bán hàng phải bỏ tiền sao ở đây bảy quầy bán hàng không lấy tiền b ê n tàu bảy quầy bán hàng muốn thu tiền bất quá muốn vị trí tốt một chút liền tới sớm một chút cũng không thể lo bảy chỉ có thể tại vạch ra tới chỗ bảy nói xong liền kẹo vào một nhà lương cửa hàng từ vân hổ cùng nhà này lương cửa hàng quen thuộc sau khi tiến vào tiểu nhị gọi nhiệt tình giá cả cũng không cần nói gạo trắng mỗi cân giá thu mua hai mươi b ố văn bốn mươi cân trùng chín trăm sáu mươi văn gần một q u a n tiền cất k ỹ đồng tiền hai cha con nói đi ra lương cửa hàng ta ở nhà này trong tiệm trải qua công việc bên trong tiểu nhị cũng quen ở đây rất nhiều cửa hàng a a đều quen biết sao cũng không phải một chút trong tiệm cần việc tốn sức tới làm qua công việc mà thôi từ vân hổ sờ sờ c á i ốp nói b ụ n g chưa có hay không nhớ ăn đi đến trên đường nhìn thấy đủ loại ăn uống từ văn tuấn kỳ thực cái gì đều nghĩ đến thử nuốt nước miếng vẫn là sau đó mình có thể kiếm được tiền lại ăn đi không ăn cái này hiểu chuyện tiểu hải hắn a a có chút lòng chua sót phố dài đi đến phần cuối chính là bến tàu từ vân hổ tìm được đốc công một phen trò chuyện tiếp đó mang theo nhi tử ngồi vào một bên bậc thang a a có công việc muốn lên ngươi liền ở đây chơi một hồi chớ đi xa nhanh đến buổi trưa a a dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon t ố t a a ngươi yên tâm sờ sờ đầu của con trai từ vân hổ liền vội và đi từ văn tuấn nhìn xem a a đi xa ngồi một hồi đi vào phiên chợ chương sáu dạ phố chương sáu dạ phố một huyện tri địa thôn xóm rất nhiều thôn tương đối tập trung chỗ sẽ tìm khối đất chống tạo thành cái phiên chợ cũng gọi thư ơ n g một cái huyện có bao nhiêu phiên chợ nói không tốt có kích thước lớn có nhỏ bé chủ yếu là nhân khẩu tập trung chỗ liền sẽ sinh ra phiên chợ cửa sông tụ tập bởi vì có cái bến tàu tính toán tương đối lớn phố dài mặc dù không đến trăm mét liên quan đến nông thôn sinh hoạt phương phương diện diện cửa hàng vẫn tương đối đầy đủ bởi vì là đi chợ ngày q u ầ y hàng nhiều bình thường chỉ có dựa vào gần bến tàu sẽ có chút ăn uống q u y hàng không đến trăm mét đường đi toàn bộ thô thô đi dạo một lần không tốn bao nhiều thời gian tiếp đó từ văn tuấn đối với cảm thấy h ứ n g thú cửa hàng cùng quầy hàng cẩn thận quan sát nhìn bây giờ làm ăn là thế nào giao dịch như thế nào trò chuyện t ỷ như đủ loại thức ăn chủng loại giá cả s ố c vật như thế nào giao dịch vải vóc chủng loại giá cả tiệm thuốc như thế nào hỏi bệnh kê đ ơ n thuốc mọi mặt đều biết lại k h á i một cái bảy tuổi đứa bé vào cửa hàng phâu nghe người khác nói chuyện cũng không người sôi nổi ngẫu nhiên lễ phép hỏi chút gì chỉ cần không vội vàng cũng biết trả lời hắn ngược lại tốt bụng hỏi hắn người nhà nhắc nhở một câu cẩn thận chụp ăn mày dân phong tuần phạt gần tới trưa quầy hàng tản đi một bộ phận từ văn tuấn chân cũng mệt mỏi trở lại bến tàu cùng a ra ước h ẹ n chỗ ngồi ở bậc thang bên cạnh hai tay nâng c á i cằm từ văn tuấn đem hiểu được tin tức thật tốt sửa sang lại kết hợp ý nghĩ trong lòng đem kế hoạch của mình chi tiết hơn hóa nhìn lại một chút buổi chiều có thể hay không đã định một số chuyện nào đó chỉ chốc lát từ vân hồ đến đây trên người có điểm mồ hôi ở mức giấu trên mặt sạch sẽ, sẽ xem xét chính là vừa tẩy qua đói buộc không ăn đồ ăn ngon rồi nếu như là từ vân hồ đi ra tố công đều biết kèm theo khẩu phần lương thực hôm nay lần thứ nhất mang theo nhị lang đi ra ngoài vốn là dự định dẫn hắn ở bên ngoài ăn chút nói bụng a ra ngươi làm cái gì công việc cái này không vừa ngày mùa thu hoạch xong có lương thực muốn trang thuyền hôm nay muốn trang một ngày hơn một ngày thiếu tiền a thư văn tuấn muốn biết bây giờ giá tiền công hôm nay lên thuyền lương thực nhiều sáu mươi tiền một ngày bình thường đồng g i ả b a năm mươi tiền một ngày thư v ă n hổ có chút cao hứng nhĩ lan muốn ăn cái gì cũng có thể a a ra ăn cái gì ta ăn cái gì ngược lại đều không có ngược qua a n uống quầy h à n g cũng là tới gần bến tàu thuận tiện trên bến tàu người ăn cơm lân cận đi tới một mì h à n h thánh bảy hai người ngồi xuống chủ quán hai bát thịt dê mì hoành thánh Dẹt sơ lập tức đến nói xong tử vân hộ lại tại sát vách q u ầ y hàng mua hai cái hổ bính mì hoành thánh bên trên rất nhiều tốc độ từ văn tuấn đi dạo cho tới trưa đã sớm đói ngực dàn đến lưng cũng không cùng a ra chào hỏi liền một ngụm mì hoành thánh xuống thịt dê bánh nhân rau h ẹ đầy miệng mùi thịt mặc dù thịt dê không nhiều trung vi là xuyên qua tới ăn đến ngụm thứ nhất thịt thịt dê không có chặt rất nhiều nát có hạt tròn cảm giác hơi dương thiên vị không ảnh hưởng cảm giác an đi ra ngoại trừ mối không có khác gia vị lại phối hợp rau hẹ chính xác mỹ vị a ra ăn quá ngon tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra từ vân hổ nhìn nhi t ử ăn vui vẻ càng cao hứng từ từ ăn không đủ a ra ở đây còn có m ì hoành thánh ra so đời sau m u ố n d à y ở vào khoảng đời sau m ì hoành thánh cùng sủi cả ở giữa một hơi ăn hai cái m ì hoành thánh từ văn tuấn tiếp tục cầm lấy hồ bính cắn đây không phải là đời sau bánh nướng sao hồ bính có người thành niên bàn tay lớn nhỏ cũng không dày nướng rất giòn bên ngoài dài lên hạt bừng thật gương ăn hai cái hồ bính cảm giác có chút nhẹ thế là đem hồ bính xé mở ngâm vào mỹ hoành thánh trong canh mỹ hoành thánh canh không giống hậu thế Cũng không có cái chút nước cũng là có khắc không hành liền mặn, bính ngâm trong phen hương vị. Một trận gì giàu, thái, hồ hấp thu điểm điểm vào vào mấy một một Một là bị vị. ăn no h hổ canh thủy ư đói, đều ngay mang ăn cả x n ăn no mãn, cũng liền hướng này ăn. hắn g cũng rồi rất tuổi tiểu hài cái thoả xét là bảy Xem sức A ra cũng không như thế nào ăn đang thế còn h hắn. không? ờ Ăn no c muốn hay không tới điểm a ra ra hiệu hắn trong chén ăn no rồi a ra ngươi hắn a từ văn tuấn trong cảm động lại dẫn lòng chua sót thời gian này qua ăn chút cơ bản đồ ăn cũng không dám thả ra ăn muốn lưu cho nhí tử đ o á mỹ hoành thánh sáu、no、văn tiền một bát hồ bính hai văn tiền một cái một bữa cơm mười sáu văn hôm nay mang tới gạo trắng giá thu mua hai mươi bốn văn một cân trên thực tế người đi mua gạo trắng lời nói tiệm lương thực bên trong ít nhất cũng phải ba mươi văn một trận này ăn hết nửa cân gạo trắng m ẫ u chốt hắn a ra còn lường dạ không đến a a ra ông ăn nhiều năm như v ậ y thuốc cũng là nhà ai tiệm thuốc trả thuốc hôm nay quan sát con đường này nho nhỏ mà phương lại còn có hai nhà tiệm thuốc cũng là bách thảo đường tăng lão đại phu trên đường dài hai nhà tiệm thuốc một nhà tế dân tiệm thuốc có hai cái bề ngoài trong tiệm bày ra có thứ tự khách nhân ra ra vào vào tiểu nhị cũng bận lộn rất là thịnh vượng một nhà k h á c lệch một điểm chính là bách thảo đường dòng người không n h i ề u trong tiệm liền thấy một thiếu niên tại gọi tại sao không đi tế dân tiệm thuốc ta xem nhà hắn càng lớn cái này bách thảo đường tặng đại phu trước kiên là tại phủ thành tiệm thuốc ngồi công đường xử án nghe nói con trai độc nhất trong nhà chọc cái gì thai họa mất mạng tặng đại phu nản lòng thoái chi bán r a sản lấy tiền trở về lao ra cũng không ý khác chỉ muốn mang đại tô tử trưởng thành sau người trong thôn tìm hắn hỏi bệnh thương thân hương lý hắn cũng không thu phí chậm rãi nhiều người hắn liền dứt khoát mở gian tiệm thuốc không vì kiếm tiền chỉ vì thuận t i ệ n b á c h tính danh tiếng vô cùng tốt thôn dân phụ cận rất là tô n kính cái kia tế dân tiệm thuốc đâu tế dân tiệm thuốc trong huyện rất nhiều phiên trợ đều có cũng là bản huyện lớn nhất tiệm thuốc nổi danh nhất tổng đ i m ở trong huyện thành phu cận đây thôn dân có chút ốm đau đều sẽ đi bách thảo đường hỏi bệnh tặng đại phu nơi đó thuốc không có như vậy đầy đủ phần lớn đều biết cầm tặng đại phu kê đơn thuốc phương đi tế dân tiệm thuốc bút thuốc trước đó cho n g ư ơ i a ông bút thuốc ngẫu nhiên không tiện tay thời điểm tặng đại phu cũng có thể chậm rãi lại cho tiền cho nên đều tại bách thảo đường bút thuốc n g ư ơ i a ông uống thuốc tặng đại phu cũng sẽ không mở cái gì quý báu dược liệu từ văn hổ cũng không hỏi nhi tự hỏi cái này chút làm gì c á k ẽ giải thích cho hắn tin tưởng từ văn tuấn n â n khuôn mặt nhỏ tự hỏi cái gì hắn a ra thấy hắn không nói đứng dậy nói đến a ra đi bắt đầu làm việc chính ngươi cẩn thận một chút. buổi chiều vẫn là ở đây a ra lại mang ngươi về nhà tuất a a a ra sau khi đi từ văn tuấn hướng về trên đường đi đến chỉ chốc lát đi tới một tòa gạch ngói kiến trúc phía trước bây giờ nông thôn phòng ốc rộng nhiều cũng là tường đất phòng cổ tranh có thể sử dụng gạch ngói kiến trúc tuyệt đối là thổ hào cấp bậc cổ p h á t màu sắc cổ xưa khắc hoa cửa lầu cửa chính mang theo tế dân tiệm thuốc bảng hiệu cái này bốn chữ lớn còn tốt từ văn tuấn nhận biết tại dị thế giới này cuối cùng không phải mụ chữ liền xem như chữ phồn thể đồng dạng cũng không thắng được hắn đi từ cửa đi vào liền thấy dựa vào tường một â cách màu đen ngăn kéo trình trình tề phía trên nền trắng màu đỏ tình tưởng tiêu ký dược liệu tên có người đang tại bút thuốc một đám kế đang bắt chuyện từ văn tuấn lưu ý đến một cái tiểu nhị đang tại chỉnh lý cái bản thu thập đồ uống trả thế là đi ra phía trước A t h u ố c tiểu nhị mẩng đầu thấy là một m ặ t rách nát tiểu hài mặt lạnh hỏi chuyện gì xin hỏi các ngươi tiệm thuốc thu dược liệu sao tiểu nhị s ư n g sở không trả lời hắn hỏi ngược lại như thế nào nhà ngươi có dược liệu sao trên núi có nếu như thu người nhà ta liền có thể h á i tới bán tiệm thuốc chúng ta có người đặc biệt đưa tài tới chương ô n g thu à i bảy tiệm thuốc chương bảy tiệm thuốc ta đã biết cảm tạ a thuốc từ văn tuấn cũng không dây dưa không kéo tạm biệt xoay người đi ra ngoài ra thế dân tiệm thuốc từ văn tuấn trên mặt cũng không có một điểm độc trí trong dữ liệu mà thôi tiếp tục đi đến phía trước đi một hồi đường đi sắp đến cuối liền thấy bách thảo đường bến tàu tại đầu đường bách thảo đường tại c u ố i phố bình thường một cửa tiệm không có bảng hiệu cửa ra vào vàng ô lá cờ vải v i ế t bách thảo đường từ bên ngoài nhìn không ra đây là một tiệm thuốc đi thẳng vào cũng là một loạt tủ thuốc dựa vào tường một thiếu niên ngồi ở trước q u o ả n liếp nhìn cái gì thiếu niên cảm thấy có người đi vào ngẩng đầu lên thấy là một hài đồng lại sau này xem xét cũng không người đi theo tiểu hài một mình n g ư ờ i sao đúng vậy a đại nhân nhà n g ư ờ i đâu không đến đâu chỉ ta chính mình thiếu niên có chút ngoài ý muốn là trong nhà có người sinh bệnh sao thiếu niên nhìn qua mười ba mười bốn tuổi mặc dù mặc một thân áo gai nhưng cũng sạch sẽ nhẹ nhàng k h o a n khoái a huỳnh nhà ta không nhân sinh bệnh không phải tới hỏi bệnh ta là muốn hỏi một chút n g ư ờ i ở đây thu dược liệu sao t h ư văn tuấn giải thích nói dược liệu dược liệu gì thiếu niên cảm thấy có chút kỳ quái phụ cận nhà ta trên núi có rất nhiều dược liệu ta muốn cho trong nhà lời í tiền t nếu như ngươi ở đây thu lời nói ta liền có thể gọi người trong nhà đi hai thuốc thiếu niên cười ngươi cái này tiểu bất điểm còn nhận biết dược liệu a đương nhiên ta thường xuyên ở trên núi nhìn thấy người hái thuốc bọn hắn có đôi khi sẽ dạy ta cái nào là dược liệu đều có thứ gì dực dụng thiếu niên không khỏi buồn cười ngươi vẫn rất thông minh dạy người khác ngươi liền nhớ kỹ bất quá muốn làm người hái thuốc cũng không có đơn giản như vậy dược liệu chủng loại quá nhiều có chút còn nặng năm đại bộ phận dược liệu còn cần người hái thuốc xử lý bảo chế mới có thể thu không phải đối với dược liệu đặc biệt quen thuộc lão dược nông lại làm không được thiếu niên kiên nhẫn không tệ cho tử văn tuấn chậm rãi giải, giải thích nói dù sao cũng là chữa bệnh cửa vào cũng không thể loạn thu và nhắc dược liệu bên trong chui vào cái gì khác nếu có độc nặng thì một cái mạng cũng không phải đổ dỡn từ văn tuấn gặp thiếu niên này tính tình ôn hòa cảm thấy còn có thể tranh thủ một chút nhà ta thực sự quá nghèo thiếu thật nhiều bạn ta liền suy nghĩ làm chút cái gì trợ cấp gia dụng a minh n g ư ơ i yên tâm ta bảo đảm ta bán dược liệu không có vấn đề ngươi có thể kiểm tra nếu như không thích hợp ngươi cũng không cần thiếu niên sợ sợ từ văn tuấn đầu nhỏ như vậy niên kỷ liền biết vì trong nhà phân lưu thật biết chuyện bất quá vẫn là không có cách nào ta chỗ này dùng thuốc b ố n cũng không nhiều dược liệu cũng thực sự không yên lòng tùy ý mua sắm có chút hai loại dược liệu dài giống mà thực tế dược liệu tương phản sơ ý một chút liền sẽ phạm sai lầm đúng lúc này nội đường truyền tới một tiếng nói g i a mua cử chỉ đi vào một chút tới thiếu niên ấy náy nợ nụ cười quay người tiến vào nội đường căn cứ a ra nói tới bên trong hẳn là tăng lão đại phu tại vấn trận thiếu niên này chính là cháu trai hắn từ văn tuấn đi đi ra bách thảo đường dương quang vội vặn làm cho không thể mở mắt ra được lại lần nữa bị cự tuyệt không để cho hắn cảm thấy thất vọng ngược lại lòng tin c h à n đầy xác định bách thảo đường người như a ra nói tới có lòng thương hại không phải tính toán chi ly thương nhân vậy thì đều có triển vọng hắn biết một cái b ả y tuổi tiểu nam hải đi nói muốn bán thuốc tài chắc chắn không chiếm được kết quả mong muốn mục đích hôm nay chỉ là hiểu rõ có bán hay không dược liệu khả năng từ văn tuấn vô cùng tin tưởng để cho bách thảo đường thu thuốc của mình dù sao bách thảo đường để ý là dược liệu phẩm chất đối với hắn không yên lòng mà thôi đối với bách thảo đường có thể thu đến hợp cách dược liệu lại có thể dưới sự giúp đỡ người khác thuyết phục hy vọng thật lớn hơn nữa còn có cái đại sắc khí hắn a ra chắc h ắ n a ông ăn nhiều năm như v ậ y thuốc lại một mực tại bách thảo đường mua thuốc cái này từng đại phu khẳng định hiểu được từ vân hồ nhà kinh tế tình huống từ hắn a ra từ vân hồ xuất mã mang theo hợp cách dược liệu tới hẳn là không có vấn đề trái lại tế dân tiệm thuốc cũng không có cái gì hy vọng tiệm thuốc quá lớn không thấy được người làm chủ gặp được người khác không nhất định vừa ý ngươi cung cấp số lượng chi nhánh nhiều như vậy tiệm thuốc còn chuyên gia phối đưa tài muốn làm đi bảo bây giờ có chút khó khăn bách thảo đường thu mua dược liệu có cái điều kiện tiên quyết chính là dược liệu muốn hợp cách cái này vừa v ậ n là từ văn tuấn sức mạnh tiếp trước từ văn tuấn là tại trong một cái chấn nhỏ lớn lên nhà hắn sát bách ở có ba tỷ muội trong đó lớn nhất tỷ tỷ và hắn là đồng học trong nhà mở phòng khám bệnh, tập h niên tăm mê chin mê phòng khám bệnh, v ẫ n l à thuốc đồng ý chim ế đ a s ố phòng khám bệnh l à cái này n ữ đ ồ n g học zaza mở, zaza t ó c d à i dâu d à i tinh thần đ ầ u m ư ờ i p h ầ n ý t h u ậ t c ũ n g k h ô n g t ệ c ũ n g có thể là n i ê n đ ạ i đó phòng khám bệnh lựa chọn thiếu, ngược lại t ạ i x u n g quanh t h ô n c h ấ n d a n h k h í rất lớn, s i n h ý rất k h ô n g t ệ t ừ v ă n t u ấ n từ b i b ô t ậ p n ó i m ã i cho đến gia xã hội, c ù n g cái này n ữ đ ồ n g học quan hệ đều rất t ố t đ ư ờ n g đ ư ờ n g c h í n h c h í n h t h a n h mai t r ú c m ã n h à n à y bác á i x i n h đẹp n ữ h à i chồng chân nhỏ tất cả lớn nhỏ thiếu nương ơ bàn đều là đông học. Có sinh đẹp bát im dùng hiện tại lời nói tới nói cái này phòng khám bệnh cơ bản cũng là trong chấn nhỏ võng hồng đánh dấu điểm mỗi ngày tới chơi thiếu niên nối liền không d ư ớ c thập niên tám mươi chín mươi phòng khám bệnh dùng thuốc đông y rất nhiều cũng là tiến vào đến còn phải gia công mới có thể dùng nếu có niên đại đó học y qua đều biết từ văn tuấn từ mấy tuổi tại nữ đồng học trong nhà chơi thì giúp một tay xử lý thuốc đông y d ỉ đi theo l ã o y sinh học một ít dữ lý lớn lên một chút đối với những cái kia tới chơi thiếu niên tâm tư tự nhiên hiểu u mê ngây thơ tuổi dậy thì tự nhiên không thể để người khác cướp đi chính mình thanh mai trúc mã nữ đồng học cơ hội ngoại trừ về nhà ăn cơm chính là canh giữ ở phòng khám bệnh như thế tính toán từ văn tuấn xử lý thuốc đông y kinh nghiệm đều có vượt qua mười năm thường dùng dược liệu cơ bản đều không có vấn đề phía trước ba ngày thời gian từ văn tuấn mỗi ngày bên trên lục hồ núi tìm dược liệu cũng chính là vì nghiệm chứng tìm được hay không chính mình quen thuộc dược liệu đây chính là từ văn tuấn tìm được linh chi phí hiện hiện nhanh biện pháp trên núi dược liệu chỉ cần tốn chút khí lực hái xuống xử lý tốt liền có thể biến thành tiền cũng không chờ ấ y quá lâu giờ dậu không đến a ra rồi dừng lại về nhà chỉ cần nửa cách giờ dậy sớm lại tại phiên chợ đi lang hàng đi đến nửa đường từ văn tuấn liền không kiên trì nổi cũng không để ý a ra trên thân nồng nặc mùi mùi hôi bẩn bủ ngon miệng tùy ý a ra không trở về về đến nhà mẹ đã làm tốt cơm trực tiếp liền bắt đầu ăn cơm nước xong sôi nguyệt nhi q u ố n lấy nhị huynh muốn hắn nói một chút phiên c h ợ là thế nào nàng cũng không đi qua phiên c h ợ bất đắc dĩ xung bội từ văn tuấn đành phải đem hôm nay đi dạo phiên c h ợ nhìn thấy một chút chuyện có ý tứ giảng cho em gái nghe theo đôi tựa như em gái nghe xong còn có vô số cái vấn đề đối với hôm nay nhị huynh ăn thịt dê mỹ hoành thánh càng là thèm không được nhị huynh càng là nhận như vậy lần sau đi phiên c h ợ phải mang theo nàng đợi đến mặt trời xuống núi rửa mặt một phen từ văn tuấn sớm liền lên giường ngày mai liền bắt đầu áp dụng chính mình bán dược liệu kế hoạch sáng sớm liền muốn lên núi. mang theo đối với tương lai ước mơ phản phất thấy được đ ố n g đồng ố n g đ tiền t ừ văn tuấn ngọt ngào tiến nhập m ộ c đẹp chương 08, hái thuốc trương 08, hái thuốc trời mới vừa tờ mờ sáng a nương đã thức dậy nghe được mã thượng động tĩnh từ văn tuấn cũng đứng dậy mẹ hôm nay phục dịch v ư ờ rau dự định lại chủng nhất cha cải trắng a ra cùng đại ca huynh hôm nay đem nhà tranh nóc phòng bù một phía dưới lập tức tháng mười mặc dù phương nam có tháng mười tiết tháng mười mà nói nhưng nói không tốt ngày nào liền lạnh tốt nhất sớm chuẩn bị tiểu văn tuấn con cái gùi trong gùi để đau bụi bụi bùi cái x ẻ hướng về trên núi đi đến thái dương còn không có nhiệt độ hạt xương ớt nhẹ ông quần vừa tới chân núi n gửi được một cỗ mùi hoa quế từ văn tuấn không khỏi nghĩ đến bánh quế hoa quế rượu đồ tốt đa về sau có tiền lại nói mục tiêu của hôm nay là dược liệu bởi vì sớm đã từng nghiên cứu địa hình lên núi không lâu sau liền rẽ trái đi vào trong rừng rậm rạp đi một chút ở xa phụ cận một mảnh nham thạch liền thấy thưa thớt sáng sửa một mảnh l ấ t sáng sửa một mảnh lục xun xui thực vật cũng liền cùng tiểu văn tuấn cao không sai biệt cho lắm cái này thực vật to bằng ngón tay thẳng thần thẳng thân vòng trước một vòng bọc ra chỉnh tề phi lá phiến lá phiến dùng bùn xẻn thận trọng theo thực vật gốc đào xuống còn tốt cái này thực vật ưa thích sinh trưởng ở âm vũ có nham thạch chất cát địa mặc dù là chất cát địa cũng là phí hết nhiều công phu mới đưa dễ cây này hoàn chỉnh đào lên chỉ thấy cái này béo mập dễ cây một t i ế t một tiết có điểm giống gừng đây cũng không phải là gừng từ văn tuấn nhận biết vật này gọi là hoàng tinh cái này tiết một đầu đại nhất đầu tiểu giống đầu gà lại gà chống đầu hoàng tinh hoàng tinh có bổ khí dưỡng âm kiện tỷ n h u ậ n vội ít thận công hiệu vừa có thể dùng thuốc tươi mới còn có thể dùng để nấu canh nấu cháo thức ăn hoàng tinh còn có cái tên là tiên nhân lương thực dư đạo sĩ tích g ố c chính là ăn hoàng tinh từ nơi này tên cũng có thể thấy được giá trị của nó đào ra căn này hoàng tinh từ văn tuân khẽ đến tiết số có mười lăm tiết hoàng tinh năm rất tốt tính toán một tiết một năm đại biểu cái này khỏa hoàng tinh năm là mười lăm năm cái này muốn ở đời sau mười lăm năm trở lên hoang dại hoàng tinh có tìm hoàng tinh bản thân giá trị cũng không cao như vậy chủ loại có mấy loại đắt tiền nhất chính là cái này đầu gà hoàng tinh đời sau hoang dại đầu gà hoàng tinh tươi mới cũng liền mấy chục khối tiền một cân hoang dại a quý ở nơi nào đâu quý ở bào chế phương pháp hoàng tinh bảo chế xem trọng một cái chín chương chín t h ơ i đầu tiên thanh tẩy dài giống g ừ n g dạng hoàng tinh thanh tẩy rất phiền p h ư ớ c không thể lưu thổ nếu không thì làm thành biết a n đến thổ bị bởi vì là trôn dưới đất sẽ có chút đen bên cạnh dùng c h ú t cán đao bộ phận màu đen toàn bộ các nước dùng c h ú t đao đường dùng đổ sát rửa sạch hong khô bắt đầu lần thứ nhất chưng chế khó khăn nhất một bước ở đây cần liên tục lựa nhỏ chưng chế hai mươi bốn canh giờ không thể ngừng hỏa chú ý thêm nước mỗi lần chưng chế ra dược chấp là tinh hoa muốn giữ lại lần thứ nhất chưng chế sau khi hoàn thành lộ thiên p h i nắng phơi thời gian phải căn cứ thời tiết phán đoán. phơi khô sau tiếp tục lần thứ hai chưng chế mỗi lần chưng chế đều so phía trước một lần thiếu hai ba canh giờ lần thứ ba chưng chế phơi khô sau cần để cho hoàng tinh hấp thu hừng đông hạt s ư ơ n g muốn để hoàng tinh dễ chịu vừa đúng không thể quá làm cũng không thể quá lớp nhỏ đến thích hợp mới bắt đầu chưng chế như vậy lập lại đến lần thứ chín chưng chế mới tính hoàn thành cuối cùng đem lưu lại hoàng tinh nước rót vào chín chưng chín phơi sau hoàng tinh bên trong đầy đủ k h á y pha một đêm lại một lần cuối cùng ánh sáng mặt trời hằng khô mới tính bào chế tốt hoàng tinh bào chế tốt hoàng tinh làm à u đen vừa ngửi là t h o n thoảng ăn l ngọc nào bào chế quá trình bên trong rất nhiều trình tự. vừa hơi không chú ý hảo đều biết dẫn đến b ả o chế tốt hoàng tinh biến c h u a vậy thì toàn bộ phí công đọc sức b ả o chế quá trình bên trong mỗi lần phơi nắng đều nhắm ngay thời tiết đằng sau phải có ba cái trời nắng tới cam đoan hoàng tinh phơi nắng đầy đủ tóm lại quá nhiều chi tiết cần thiết phải chú ý bằng không thì ảnh hưởng thành phẩm đây mới thật sự là cổ pháp chín chương chín phơi hoàng tinh hậu thế mua danh xưng ơ chín chương chín phơi hoang dại hoàng tinh mấy trăm một cân nghĩ cùng đừng nghĩ mới mẹ hoàng tinh bảy cân tả hữu mới có thể ra đến một cân thành phẩm tiền vốn đều không đủ còn không nói như thế dườm d à nhân công hậu thế có thật sự chín chương chín phơi cũng sẽ không có chính tông như vậy cũng là mỗi lần chưng mấy giờ không có ai kiên trì chưng bốn mươi tám giờ lại có là trực tiếp pha hoàng tự chưng cũng không phải là cổ pháp lưu truyền xem trọng nước lạnh nóng khác biệt h ỏ a v ă n võ phân chia ăn uống xương sớm đủ loại chi tiết toàn bộ bào chế quá trình nếu như ngày phong phú phơi nắng thuận lợi sớm nhất cũng cần trên dưới ba mươi ngày mới có thể ra một nhóm hoàng tinh không thể không nói đắt tiền có đạo lý từ v ă n t u ấ n trước đây từ sắt vách lao y sinh nơi đó nghe được cái này dườm già bào chế phương pháp đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hoa đồng dạng tinh lực đi làm chuyện khát sáng tạo giá trị khẳng định muốn mạnh hơn b ả o chế hoàng tinh bất quá thời đại này liền thích hợp bây giờ nhân công không đáng tiền hơn nữa hoàng tinh là thân bên trên kết quả thành thục tự nhiên rơi xuống đất sống lại nữa không quá phận khai quận sẽ kéo dài sinh sôi xem như ổn định tới tiền phương thức từ văn tuấn móc mấy cây liền dừng tay không có đào quá nhiều trong đó hai mươi năm trở lên hoàng tinh đều không thiếu hắn cũng không định dựa vào chính mình một người tới b ả o chế hoàng tinh một người cũng không thể nào đạt được mục đích từ văn tuấn tìm lúc tới lộ chậm rãi đi trở về dọc theo đường đi hai mắt tìm kiếm lấy bụi cỏ dại ngẫu nhiên trông thấy chính mình muốn tìm một loại nào đó r a u dại liền đi qua đảo thuận tay ném vào trên lưng trong gùi loại này r a u dại rất nhiều xuống núi đến t r ả không đi đã tới cái gùi liền đầy ven đường còn rất nhiều đồng dạng r a u dại cũng không móc trực tiếp trở về nhà triệu thị đang tại nấu cơm trông thấy đầy cái gùi r a u dại thật cao hứng nhị lang sáng sớm liền móc nhiều r a u dại như vậy à cái này r a u dại ta hữu dụng từ văn tuấn cười thần bí đắp cái thang tại nóc nhà nắp dơm dạ đại minh cũng nghiêng đầu lại nói g a o dạy còn có cái gì dùng không phải liền là ăn không triệu thị hai ngày này cũng đã quen hắn kỳ kỳ quạy thường xuyên nói chút nàng nghe không hiểu lời nói cũng lời để ý tiếp tục làm cơm của nàng đi từ văn tuấn thả xuống cái gùi đem rau dại đổ ra xách theo cái gùi đến gian tạp vật đem hoàng tinh giấu kỹ dùng c h ậ u gỗ đem rau dại l ấ p đặt múc nước cẩn thận rửa sạch sẽ thái dương ngay trên đỉnh đầu tìm một chỗ đem rau dại phơi nắng hảo đoán chừng hôm nay phơi một ngày ngày mai lại phơi nắng còn kém không nhiều k h ô được làm xong những sự tình này đương làm cơm cũng đã chín người một nhà nhanh chóng cơm nước xong xuôi lại riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình từ văn tuấn lấy mang nguyệt nhi c ậ t hồn đồn đánh đổi thuê nàng hỗ trợ đào rau dại tiếp đó chỉ đạo nàng chỉ đào loại nào rau dại thế là người trong nhà một ngày này liền nhìn hai minh ngụi da ra vào vào, đầu đầy mồ hôi một giỏ một giỏ rau dại hướng về trong nhà gõng đào rau dại thanh c ẩ y phơi nắng làm quên cả trời đất đáng thương nguyệt nhi vì một bát mì hoành thánh sinh sinh bận rộn một ngày chân đều lên ngâm nước ngày mới đen thu hồi phơi nắng rau dại liền không kịp chờ đợi nằm trên giường ngủ sáng sớm hôm sau đem rau dại phơi ra ngoài lại tiếp tục đào rau dại tổ hai người lại là cho tới chưa thời gian bận rộn buổi chiều mới dừng lại không móc mùa thu thời tiết khô giáo thái dương lại lớn nay minh hai ngày r a u dại nhất định có thể triệt để làm hai ngày này hai minh hội chiếu kháng tốt phơi r a u dại giúp trong nhà làm chút việc nhỏ vô cùng đơn giản đi qua buổi tối đem làm r a u dại dùng túi gạo sắp xếp gọn đ ể nén và một cái đoán chừng có cái tiểu nhị mười cân đây là phơi khô trọng lượng hai minh hội sợ làm móc gần trăm cân r a u dại mới có thể phơi ra tiểu nhị này mười cân làm r a u dại a ra ngày mai mang bọn ta đi phiên chợ được không thư văn tuấn đ ô n g đưa a ra cánh tay l ư n g nịu đi phiên chợ làm gì a ra nghi hoặc khuôn mặt ta muốn đi phiên chợ đem rau dại bán đi ha ha ai muốn mua ngươi rau dại a ven đường khắp nơi đều là muốn ăn đi trích chính là a ra nghĩ thầm quả nhiên là tiểu hải tử không có cách nào quả nhiên nói như vậy không làm được thế là từ văn tuấn tiếp tục nói là bách thảo viên muốn ta đưa qua chúng ta đều nói tốt lại nói n g u y ệ t nhi cũng nghĩ c ậ t hồn đồn ta đáp ứng mang nàng ăn n g u y ệ t nhi ở bên cạnh đội vàng không ngừng gật đầu a ra s ư n g sở như hòa thượng sở mãi không thấy tóc làm sao còn nhấc lên bách thảo viên tàng đại phu gọi ngươi tặng bách thảo viên đại ca bảo ta tặng ta không có thấy tặng đại phu từ vân hồ chấm tư, bách thảo viên muốn vậy thì nhất định phải đưa đi. đối nhà mình có ân, tiểu hài tử chắc hẳn cũng sẽ không nói dối. h u ố n hồ tiểu khuê nữ muốn ăn mì hoành thành cái kia cũng muốn đi. trong ruộng bây giờ cũng không sống, nhà khác thu hạt thóc mấy ngày nay tại phơi gạo có chiếu cố, nhà mình hạt thóc thu lại liền trực tiếp vận đến tộc trưởng nhà, đều không cần trong nhà phơi. đi bến tàu tố công cũng là trong kế hoạch chuyện, ngày mai xem bến tàu có hay không công việc bên trên. đi, chúng ta ngày mai liền đi phiên chợ cận hồn đ ồn. a, a ra quá tốt rồi. tiểu cô nương cao hứng nhảy dựng lên. chương chín, hoàng tình chương chín, hoàng tinh sáng ngày thứ hai hai minh m g ồ i rửa mắt xong liền không kịp chờ đợi thuốc giục a ra xuất phát n g u y ệ t nhi tâm tình phi thường tốt một đường hoạt bắt giáp nhị huynh với ý tình cho dù tốt cũng triệt tiêu không được chân mệt mỏi vẫn chưa tới một nửa đường đi liền bị a ra ôm vào trong ngực từ văn tuấn hôm nay đành phải bước nhanh chân đau khổ kiên trì tại từ văn tuấn s ắ p không kiên trì nổi thời điểm cửa sông tụ tập cuối cùng đã tới hôm nay không phải đi chợ này g trên đường cũng không có b à i sạc cửa hàng mỗi ngày đều là buôn bán bình thường sáng sớm đều mở cửa nguyễn nhi nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ đã sớm từ a ra trên thân vật xuống hai cái mắt to nhìn đông nhìn tây không g i ú p được không phải đi chợ ngày bến tàu mới có quầy hàng đây là khu phố không nhìn thấy nàng tầm tâm n i ệ m n i ệ m mỹ huỳnh t h á n h bảy nhanh đến bách thảo đường cửa ra vào từ văn tuấn khí đều không thở vân gọi lại cha hắn đợi lát nữa a ra nghỉ ngơi một chút lại vào vào trong nói xong tìm bậc thang liền không để ý hình tượng ngồi xuống dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trắng trâu a ra vội vàng đi tới thả xuống chứa rau dại túi nhấc lên sau lưng hắn quần áo liền giúp hắn lau mồ hôi cẩn thận một chút đừng để bị lạnh ngồi lửa chén trà nhỏ thời gian từ văn tuấn lăng xuống k h tức đứng、dậy. nẩm đầu đỡ ngược đi vào bách thảo viên tương cử chỉ sáng sớm đang tại thoa thuốc tủ đã nhìn thấy bốn ngày trước thấy qua tiểu nam hải càng thấy tiểu hài này thật hiểu chuyện thế là mở lên hắn nói b ù a ai đu ngươi lại tiền lời dược liệu từ văn tuấn cười hì hì đúng vậy a á huynh hôm nay ta đem dược liệu mang tới đằng sau cùng theo vào từ vân h ổ nghe xong thật là có chuyện này như thế nào là dược liệu từ văn tuấn tiếp nhận b ú i gạo mở ra đưa tới cử chỉ trước mặt ngươi nhìn xa tiền thảo đúng vậy loại này khắp nơi có thể thấy được rau dại gọi là xa tiền thảo càng là một loại dược liệu s a tiền thảo có thanh nhiệt lợi liệu thông s ố i khử đăng máu lạnh giải độc công hiệu là bình thường nhất thường gặp một loại dược liệu phổ thông đến ven đường khắp nơi có thể thấy được cái này t r ư ớ c xe thảo lịch sử lâu đời hậu thế lưu hành rất nhiều liên quan tới nó truyền thuyết liên quan tới tên từ đâu tới cũng không dưới tại ba loại có cùng đại vũ trị thủy có liên quan có cùng hoác khứ bệnh có liên quan có cùng cổ đại chiến tranh chiến trường chữa bệnh có liên quan hậu thế cũng có lấy ra pha trả uống lấy ra nấu canh bởi vì lá cây g i i giống thai lợn n ư u t h i t đầu lại gọi lô thai heo thảo hoặc n ư u t h i t đầu phương bắc cũng có lấy ra chấm tương ăn gọi là bánh xe đồ ăn còn có khác rất nhiều tên thì như n a m quyền tiền xuyên thảo không hề nghi ngờ nó chắc chắn là dược liệu thậm chí nó hạt giống phơi khô vẫn là một loại khác dược liệu gọi là sa thiên tử t ư ơ n g cử chỉ trợn mắt hốc mồm dược liệu đúng là dược liệu thế nhưng là ai sẽ lấy xe phía trước thảo tới tiệm thuốc bán a ta cần dùng xe phía trước thảo trực tiếp bên ngoài hao hai thành không được sao từ văn tuấn thấy hắn n g ẩ n người phát ra linh hồn k h ả o vấn không phải dược liệu sao là dược liệu có thể ta cử chỉ lau mồ hôi phẩm chất không được sao không an toàn từ văn tuấn tiếp tục truy vấn cử chỉ không biết nói gì thứ này cái nào phân cái gì phẩm chất đều có thể làm làm rau dại ăn còn cái gì an toàn không an toàn nghĩ nghĩ dứt khoát nói đến dược liệu này khắp nơi đều là thực sự không cần thu phải dùng tùy thời đều có từ văn tuấn chép miệng a miệng ngây mẩn cả người hắn chính xác không có trông cậy vào thứ này bán bao nhiêu tiền dù sao khắp nơi đều là nhưng cũng là thật sự cho là sẽ thu nghĩ là đem cái này t r ư ớ c xe thảo xem như nước c ơ đầu thu xa tiền thảo tương đương với có cho bách thảo đường đưa tại thân phận lần sau cũng liền danh chính ngôn thuận có thể cấm khắc dược liệu ra bán nhưng hắn vẫn là sau đó thế nhân tư duy đang suy nghĩ chuyện này đổi lại hậu thế dù cho bình thường nhất thường gặp dược liệu chỉ cần ngươi xử lý tốt đều có thể bán đi chỉ là giá cả tiện nghi mà thôi người đời sau dù cho ta đi ra ngoài liền có thể nhận được nhưng ngươi đưa tới lại cho ta phơi khô xử lý tốt tiết kiệm nhân công của ta ta tự nhiên sẽ mớn nhân công chi phí cũng không thấp từ văn tuấn nghĩ tới rất nhiều loại sẽ xuất hiện tình huống đều có ứng đối phương pháp nhưng loại sai lầm cấp thấp này chính xác không có sớm làm qua phương án ứng đối đầu dùng sức chuyển động linh cơ động một cái nghĩ đến một cái không hoản mỹ lắm lý do thoái thác đang chuẩn bị mở miệm hậu đường đi tới một ông lão thân ó c bạc trắng, t hình kiên cường nhìn xem liền tinh thần không giống tuổi lục tuần lão nhân nhưng vừa đối mắt vẫn là cảm giác được trong ánh mắt lộ ra vẻ dàn mua chính là tăng lão đại phu đây là hổ t ử a thật có chút thời điểm không gặp từ vân hổ không dám thất lễ bước lên phía trước hai bước thân thể hơi nghiêng t ă n g đại phu ngài vẫn là tinh thần như vậy đây là nhà ngươi lão nhị lao t ă n g a t ă n g đại phu hiền hòa nhìn xem nguyệt nhi nha đầu vừa ra đời không bao lâu thời điểm gặp qua nói một cái lại lớn như vậy trước kia nguyệt nhi vừa ra đời không bao lâu nàng a ông liền nằm trên giường không dậy nổi từ vân hổ thỉnh t h n g đại phu tới cửa hỏi bệnh gặp qua chồng tã lót mượn nhi chỉ là cuối cùng vẫn là vô lực hồi thiên à ông tại cái kia mùa đông vẫn là đi từ vân hổ nói năng công thiện mau gọi thằng ông thằng ông hai tiểu tề âm thanh kêu lên ngăn lao nhân đều khá là yêu thích tiểu hải ưa thích tiểu hải trên thân như lúc sơ sinh như mặt trời tinh thần p h ấ n chấn đây là làm gì t h n g đại phu chỉ chỉ xa tiền thảo cử chỉ đang muốn nói chuyện từ văn tuấn c ư ớ p lời nói thằng ông đây là ta đưa tới ta nghị bán thuốc tải cử chỉ a h u n h lo lắng ta không biết d ư liệu t h n g đại phu mỹu vào kéo sa tiền thảo a thật đúng là d ư liệu vậy được thằng ông thu cử chỉ cầm hai mươi cái đồng tiền lớn tới từ văn tuấn còn chưa lên tiếng hắn a ra vội vội vàng vàng cướp lời đến thằng đại phu cái này không thể được một điểm giao d ạ i cũng không thể lấy tiền ngài cảm thấy phù hợp liền lưu lại ăn xong từ văn tuấn cũng lập tức nói không cần tiền không cần tiền ta chỉ là vì chứng minh chính mình nhận biết d ư liệu thằng đại phu cười ha ha n g ư ơ i cái tiểu cơ linh quỷ cái này một bao lớn sa tiền thảo có thể tốn không ít tâm tư a từ văn tuấn ngượng ngủ quả nhiên g ừ n g càng già càng tay chính mình không có cân nhắc chu toàn mượn cớ một mắt liền bị nhìn xuyên t à n g ông ta thật nhận biết dược liệu đi ngươi còn nhận biết dược liệu gì nha t à n g đại phu thái độ hòa ái từ văn tuấn cảm giác cơ hội tới con mắt liếc về phía tủ thuốc con ngươi đảo một vòng một ý kiến x u n g ra nếu không thì ngài tuyển mấy loại dược liệu ta tới nhận tầm thường dược liệu ta đều biết thông suốt rất tự tin a t à n g đại phu cảm thấy hứng thú vậy ta liền kiểm tra một chút ngươi từ vân hổ dùng sức dùng ánh mắt ngăn lại nhi tử nhưng từ văn tuấn làm bộ không nhìn thấy cử chỉ ngươi chọn lựa mấy loại dược liệu sen lẫn trong cùng một chỗ để cho từ gia nhị lang lựa chọn t ă n g đại phu phân p h ó cháu trai thằng ông ta gọi từ văn tuấn thằng ông ta gọi từ n g u y ệ t n g u y ệ t nhi soát tồn tại cảm hảo danh tự này không tệ văn nhã c h ắ c tuyệt ân từ n g u y ệ t cũng dễ nghe ôn lu nhã nhặn cử chỉ đi tủ thuốc lấy thuốc từ văn tuấn cố ý nghiêng người sang biểu thị chính mình không có nhìn trộm chỉ chốc lát cử chỉ bưng một c h u n g trà tới bên trong chứa lấy mấy loại dược liệu từ văn hồ thấy không do lắm hình thế như thế nào đã biến thành t h n g đại phu kiểm tra con trai hắn cái này nhị lang lúc nào lòng can đảm lớn như vậy chương mười khảo giác chương mười khảo giác từ văn tuấn cung kính tiếp nhận trung trả xem xét cũng là rất thường gặp hai ngón tay nhặt lên hai mảnh màu trắng phiến hình dáng dược liệu bạch chỉ giải bày tỏ tán l ệ n h truyền thông lỗ mũi để ở một bên cái này cũng là h ư ơ n g liệu từ văn tuấn yên lặng ở trong lòng nói câu lại lần nữa nhặt lên hai mảnh hình nón d ế cây hình dáng dược liệu phóng vừa nghe thông khí khử gió giải bày tỏ thắng ở mức giảm đau vừa mới chuẩn bị thả xuống đột nhiên cái mũi người được cảm giác không đúng Lại、lần ạ i l nữa cầm tới chóp mũi cẩn thận từng khối từng khối ngửi tiếp đó đem bên trong một mảnh thả xuống đây là thông khí một khối khác để ở một bên đảng s â m tiện ti ít h phổi dưỡng huyết nước miếng l é n lén nhìn cử chỉ phát hiện trên mặt hắn có chút mất tự nhiên đúng là một cặp ấy thông khí cùng đảng s â m bề ngoài rất giống trên ngoại hình nhỏ bé khác nhau từ văn t u ấ n chính xác xem không quá đi ra nhưng đảng s â m mang đặc thù tí ti hơi n g ọ t mùi thơm cái này rất đặc biệt rất dễ nhận biết cử chỉ lấy thuốc thời điểm buồng n ị c h cái tâm nhãn cũng là nghĩ trừng trị phía dưới cái này buồng n ị c h tiểu thông minh đứa bé lanh lợi thư vân hồ n g ộ đây là nhi làm sao lại nhận biết dược liệu còn nói đạo lý rõ ràng từ văn tuấn tiếp tục cầm lấy hai mảnh màu vàng sám bất quy tắc phiến hình dáng dược liệu cũng không dám k i n h thường cẩn thận người mới có kết luận bạch thuật kiện ti ích khí khô ở b ớ t lợi thủy cuối cùng hai mảnh màu nâu hình tròn tiến mỏng nhìn kỹ không thích hợp lại lần nữa cẩn thận nghe không đúng lấy ra một mảnh nghe đương quy bổ huyết lưu thông máu điều k i n h giảm đau cuối cùng một mảnh cũng đi theo thả xuống s ố một mình loại trừ phong thấp thông tí giảm đau lại có hai cái cầm ấy từ văn tuấn luôn n mắt nhìn cử chỉ cử chỉ lúng nợ nụ cười không tệ nghĩ không ra à cái này tiểu cơ linh quỷ thế mà đối với dược liệu quen thuộc như vậy tăng đại phu vỗ tay cười to nguyệt nhi cũng đi theo vỗ tay nhị huynh thật là lợi hại từ vân hổ trong lòng c h ấ n kinh đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt văn tuấn đúng không tuổi con nhỏ lại có thể phân biệt ra được nhiều dược liệu như vậy hơn nữa dược hiệu cũng nói không kém chút nào thật là một cái học ý hạt giống tốt tăng đại phu rất cảm thấy vui mừng đối với từ vân hổ nói từ ra ngươi xuất ra một cái thông minh thiếu niên à cần phải thật tốt b ồ dưỡng từ vân hổ không biết nói cái gì thật thà gãi gãi đầu trong lòng cũng là không nói ra được cao hứng từ văn tuấn trong lòng v u i lên theo bình thường kịch bản không phải hẳn là lao phu tuệ nhãn thức thiếu niên muốn thu làm đồ đệ sao ngoài miệng nhất thiết phải khiêm tốn t h n g ông bà khen một chút phổ biến dược liệu mà thôi nếu như cử chỉ a huynh cầm chút hiếm thấy ta có thể phân biệt không ra cử chỉ đỏ mặt lên tiểu tử này âm dương ta ta đều xếp đặt hai cái bẫy r ậ p hắn đều không có đi trong hố từ văn tuấn lại tiếp tục nói t h n g ông ta về sau có thể lấy dược tài ra bán sao đương nhiên có thể chỉ cần phẩm chất qua đi để thu cuối cùng đạt tới mục tiêu từ văn tuấn vui vẻ lập tức cúi đầu cảm tạ t h n g ông cử chỉ lấy tiền tới hôm nay xa tiền thảo c ũ n g thu là a ông từ văn tuấn có chút hoảng cũng không thể được tiện nghi còn quen mẽ không được không được xa tiền thảo tiện đưa ngài thật không có thể đòi tiền tăng đại phu tiếp nhận cử chỉ tiền trong tay đưa cho từ văn tuấn cầm từ văn tuấn đưa tay đặt ở đằng sau da mặt đỏ lên nhìn về phía hắn a ra từ v ă n hổ miệng l ú c đích nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất một câu hai tử hiếu kính ngài ngài liền thu cất đi không cần tiền không cần tiền tăng đại phu ngang từ vân hổ một mắt hai đứa bé lần đầu tiên tới ta chỗ này ta nhìn hai người bọn họ cũng thật vui vẻ ngươi mang theo hai người bọn họ mua chút an bộ a từ vân hổ mềm nhút ra ra hiệu từ văn tuấn nhận lấy từ văn tuấn suy nghĩ một chút nói tăng ông ta không cần tiền nếu không thì ngươi cho ta điểm thạch cao a một chút liền tốt tăng đại phu mặc dù không biết hắn muốn thạch cao làm cái gì cũng không phải cái gì quý giá dược liệu cũng không hỏi liền ra hiệu cử chỉ đi lấy cử chỉ đưa qua một khối thạch cao t ừ văn tuấn hai tay tiếp nhận cuối cùng lôi kéo một chút hai mươi cái đồng tiền t ă n g đại phu cũng vẫn là buộc hắn vẫn là nhận lấy tốt a đi làm việc các ngươi a có thời gian đến xem ta cái lạo nhân này là đủ rồi t ă n g đại phu cũng không k h á c h k h í này liền quay người tiến vào nội đường từ ra ba người cũng quay người rời đi thời gian còn sớm mặc dù không phải đi chợ này cũng có mấy cái quầy hàng b à y đi ra phần lớn là chút thủ công làm không thể nào đáng tiền đồ chơi nhỏ từ vân h ổ dặn dò một tiếng vội vàng chạy tới bến tàu nhìn có hay không công việc hai tiểu h à i chậm rãi đi dạo mỗi cái quầy hàng tất cả xem một chút tả h ư u phiên chợ cũng không mấy người có chút chủ quán liền cùng hai người tâm sự g i ế t thời gian a ra vẫn chưa đến tìm bọn hắn từ văn tuấn đoán chừng a ra đã bắt đầu làm việc không bao lâu nhìn thấy một cái lao hầu bậy một cái giỏ trúc bên trong tầm mười chỉ bao nhung nhung con gà con kim hoàng kim hoàng rất là khả ái n g u y ệ t nhi không rời nổi bước chân sờ lên con gà con n h ị minh chúng ta mua con gà con về nhà dưỡng tốt không tốt la hầu một mặt cảnh giác chỉ sợ tiểu h à i này sơ ý một chút đem con gà con b ó c chết đại nhân không ở phía sau bên cạnh cũng không tìm tới người bồi xem là được đừng lên tay gà con nhỏ như vậy cũng không trải qua chơi từ văn tuấn tức giận cũng là trong túi có tiền trong lòng không hoảng hốt sụt mặt bao nhiêu tiền một cái la hầu gặp hai người mặc không có trông cậy vào bọn hắn mua n ũ văn một cái ngươi có tiền mua sao từ văn tuấn tưởng tượng giữa gà con cũng không tốn chi phí trong nông thôn rau quả rau dại còn nhiều cho ăn chỉ là tốn tinh lực mà thôi bạn nhất thực hiện trứng gà tự do đâu cũng không trả giá tới hai cái cũng sẽ không chọn t u y ể n hai cái nhìn qua lớn một chút lên tinh thần một chút l i ề n chuyện thằng đến từ văn tuấn móc ra đồng tiền tới la ẩu mới cởi hì hì đem hai cái con gà con cất vào một cái đơn sơ trong lồng trúc nhỏ giao cho n g u y ệ t nhi xét theo n g u y ệ t nhi mang theo lồng trúc nhỏ thỉnh thoảng n h ắ c lên xem cùng con gà con trò chuyện rất là ưa thích mặc dù tài sản lập tức rút lại một nửa nhưng nhìn xem mọi mọi ưa thích cảm thấy tiền này cũng xài đáng giá phố dài đi dạo đến cùng hai người ngồi vào c h ờ a ra chỗ chờ a ra tan tầm cùng nhau ăn cơm ngồi một hồi từ văn tuấn không khỏi c ư ờ i t h ầ m còn cả con lúc này cũng không sức hấp dẫn n g u y ệ t nhi ánh mắt kia thỉnh thoảng liền liếc về phía mì huỳnh thánh b à y h i ể u chuyện nàng biết muốn chờ a ra ăn chung lại không tốt mở miệng từ văn tuấn sùng m ộ i thuộc tính tăng gọn đứng lên phủi mông một cái cất hồn đồn đi rồi nguyện nhi mặt mày hớn hở lập tức đứng lên tốt lắm không đủ tiền liên n i ệ m một phần mì h u ỳ n thánh ở b hết hết, ừ nhị n hồ b í huynh lợi hại nhất nguyễn nhi bây giờ đối với nhị huynh nói lời đó là không có lý do tin tưởng chỉ chốc lát liền đã ăn xong nguyễn nhi ăn một bát mì hoành thánh cùng nửa cái h ồ bính từ văn tuấn ăn một cái nửa hổ bính hai người cũng đều vừa vặn ăn no ăn n o rồi tự văn tuấn tìm một chỗ không để ý hình tượng tạm h i lấy nhìn xem em gái cao hứng bừng bừng tại cách đó không xa tìm chút lá cây cái gì huy gà con đại khái qua một canh giờ thái dương trên không đã giữa trưa từ văn tuấn hướng về chỗ thoáng mát n ẹ tránh n g h ĩ thầm hôm nay a ra như thế nào muộn như vậy chỉ thấy hắn đi tới chương mười một đậu hũ chương mười một đậu hũ a ra ngươi nhìn gà con thật s a n g u y ệ t nhi liền r ơ i lồng chút nhỏ hướng a ra khoe khoang nàng con gà con n g u y ệ t nhi mua gà con a vậy ngươi cần phải thật tốt mười l ư n a như thế nào muộn như vậy a ra nhanh đi ăn cơm ta c ù n g m ọ i m ọ i đã ăn. từ văn tuấn thúc giục. không ăn trở về ăn hôm nay chỉ có nửa ngày công việc. nhi nữ đã ăn hắn tự nhiên sẽ không bên ngoài ăn hà tất lãng phí tiền nguyệt nhi ăn cái gì a a ra đem nguyệt nhi nâng thật cao nguyệt nhi ăn m ì hoành thánh nhị huynh ăn hổ bính m ì hoành thánh ăn mà không a ngon có thịt nhị huynh nói nhà chúng ta về sau đều có ăn vừa đi vừa nói lấy liền đi lên đường về nhà về đến nhà triệu thị nhìn thấy con gà con thật cao hứng nàng đã sớm muốn hôi một mực không mua được dàn dò hắn a ra buổi triệu liền biên một cái lớn một chút lồng gà tiếp đó đi nấu cơm cho hắn mẹ ta giao d ạ i bán hai mươi văn tiền từ văn tuấn theo vào phòng bếp tới khoét hoang nhất thiết phải khoét hoang đằng sau còn có việc muốn lương hỗ trợ đây triệu thị một mặt ngoài ý muốn tăng đại phu còn thu giao d ạ i từ văn tuấn cái chán hát tuyến là ta mới thu gà con chính là ta bỏ tiền mua nhị lan g thật lợi hại nhọn h ư vậy liền biết kiếm tiền triệu thị chính xác cao hứng nhi tử bây giờ cái này thông minh dạng xem xét liền khôi hại ưa thích ta còn học được làm đậu hủ triệu thị quay đầu nghi vân khuôn mặt từ văn tuấn móc ra thăng t r đây là làm đậu h ữ dùng tàng đương ạ đại dạy, i Triệu hiểu liền quái, đại phu phu phu cho. thị thành không thế h tự tàng tàng động này n kỳ n tỉnh thành cũng không kỳ quái. Tàng đại phu cũng khinh thường với mình g là làm làm trở thấy hú phu hú. về, việc với qua quái. đầu đầu đời, đại đ sẽ kỳ ư nhiên là từ văn tuấn cố ý nói như vậy dẫn đạo triệu thị hướng về trên thân t à n g đại phu nghĩ cái này tiểu cơ linh quỷ chúng ta buổi chiều liền thử một chút xem sao một cân đậu nành là được làm thành công nhà chúng ta liền có thể bán đậu hũ mỗi ngày kiếm tiền cái này bánh nướng vẽ triệu thị phản phất đều trông thấy trên trời đi đồng tiền làm nhất thiết phải làm được đợi đến a ra cơm nước xong xuôi liền đi bên i lồng gà hai mẹ con lại bắt đầu đậu hũ làm giàu đại kế hai người hứng thú vội vàng vén tay háo lên liền khai kiển rửa sạch hạt đ ậ u n g âm mẹ nàng không còn muốn pha mấy canh giờ buổi tối mới bắt đầu làm từ văn tuấn một mặt h ổ t hẹn quên muốn t r ư ớ c pha hạt đ ậ u chuẩn bị làm một vố lớn kết quả nhẫn n h ị n cái giam phóng cái kia cũng không có cách nào nhất thiết phải dựa theo t à n g đại phu dạy tới mẹ nàng nghĩ thầm từ văn tuấn đem làm đậu hũ cần khuôn đúc t i ể u dáng nói cho triệu thị gọi hắn tìm a ra buổi chiều cho làm được lại để cho nàng đi trong thôn mượm cái tiểu ma bản trong nhà không có ma bản tiếp đó chính hắn lên núi l ố n tuổi theo kế hoạch của hắn trong nhà sẽ dùng đến đại lượng tủi lửa trên đường đường vòng nhà mình nông thôn cho đại h i n h lên tiếng chào hỏi giải thích một tiếng đại h i n h có rảnh mò chút cá muốn ăn cá đại h i n h tất nhiên là đáp ứng nhiệt độ bây giờ xuống nước còn không có vấn đề tiếp qua chút thời gian xuống nước liền lạnh vất quá m ò cá nhiều khi nhìn chính là vật khí trong sông là nước chảy nào có tốt như vậy m ò cá một buổi chiều chặt mấy chuyến tuổi phóng c ủ i chỗ cũng chất đầy ăn xong cơm tối đại h u n h ra cửa đến trời tối xách theo một đôi cá trích nhưng làm từ văn tuấn cảm động hào chắc hẳn buổi chiều dặn dò đại vinh một câu hắn làm một chút thời gian cũng không lãng phí đoán chừng trước cơm tối sau đều đang sờ cá cuối cùng sờ lên tới một đầu nho nhỏ cá trích nhìn xem đại vinh s á c h theo cá trích một mặt mang tính tiêu chí cười ngây ngô dáng vẻ từ văn tuấn yên lặng ở trong lòng động viên cố lên nhất định muốn một lần thành công đem đầu hũ làm được sắc trời đã tối không có trăng toàn bộ trong thôn một vùng tăm tối ngẫu nhiên mấy điểm l ẻ p kẻ dấu t h ắ p h ỏ a cũng sẽ không mở đầy trời h á đám bình thường lúc này đã lên giường ngủ hôm nay lại đốt sáng lên rất lâu không có sử dụng tới ngọn đèn người một nhà đều tụ ở phòng bếp chờ mong đầu hũ sinh ra từ văn tuấn chỉ huy triệu thị động tay đem hạt đậu v ớ t ra tới để vào ma bản chỉ có một cân hạt đậu rất nhanh liền x a y xong sau đó dùng chuẩn bị xong v à i bố loại bỏ tách ra bã đậu cùng sữa đậu nành đem sữa đậu nành đổ vào gốm trong nồi làm nóng chậm rãi lên bọt mép phiêu ra bọt mép sau liền ở hỏa lúc này t r ờ lệnh quá trình bên trong bóc trên mặt một tầng chính là đậu da làm một lần có thể bóc cái năm sau tấm đậu da hôm nay liền không bóc lúc này từ văn tuấn trang một chén nhỏ sữa đậu nành uống một ngụm â không tệ có thể phóng điểm đường liền tốt đây chính là sữa đậu nành đều thử xem mỗi người đều thí u từ văn tuấn lấy ra thạch cao gọi a ra cho mải ra đại khái tầm mới khắp bột thạch cao trộn nước váy vân tiếp lấy bên cạnh váy bên cạnh đổ vào thạch cao thủy phân ba lần đem thạch cao thủy đổ xong chậm rãi sữa đậu nành cũng đ ọ c lại đã biến thành góc đậu hũ góc đậu hũ liền không thử mùi ố c đậu hũ còn cần tĩnh đưa gần nửa canh giờ trong nhà trò chuyện đậu hũ làm được làm như thế nào bán rất nhanh thời gian liền đi qua tiếp lấy chuẩn bị xong trong khuôn trên nệm vải bố đem tĩnh đưa sau ó c đậu hũ đổ vào lại hạm chóc lên cái nắp đi ra bên ngoài tìm tới một khối đá lớn đẻ lên chờ mấy người đầu tụ tập cùng một chỗ trợ lấy khối thứ nhất đ ầ u hũ sinh ra chỉ thấy a ra rời tảng đá mở ra cái nắp đem v ả i bố tiết lộ một khối cờ cờ đánh đ á n h đ ầ u hũ non liền lộ ra rồi thành công một lần thành công triệu thị gặp quả thật làm ra đậu hũ cảm thấy ngày tốt lành một tới cái này mười dặm tám hương làm đậu hũ cũng không có gặp qua bình thường thật nhiều ngày đều không thấy được một lần chọn đậu hũ ra bán n g u y ệ t nhi mắt bốc ngôi sao dùng ngón tay nhỏ chọc chọc nội n ộ đậu hũ trong miệng từ đáy lòng tán dương nhị h u n h thật lợi hại đại h u n h vừa cười vừa nói về sau ta đi bán đậu hũ hắn a ra biểu hiện trên mặt cổ quái hắn nhưng là biết t h n g đại phu không có dạy hắn làm đậu hũ à. từ văn tuấn đánh búng tay phân phò đến đại minh đi đem cá g i ế t n g u y ệ t nhi đi trích k h o ả hành lá chúng ta tới ăn đậu hũ canh cá chỉ chốc lát liền làm tốt chỉ phóng một điểm gừng hầm cá từ văn tuấn không n ưa uống vừa chén nhỏ liền không uống chủ yếu là thử xem đậu hũ cảm giác như thế nào thật không tệ chân bóng non ớ t một người cũng liền đủ một chén nhỏ thử xem hương vị uống xong lên giường ngủ lên giường sau đại ra cùng nhau còn ngủ không được làm ngày mai an bài hôm nay một cân hạt đậu ra đại khái bốn cân đậu hũ non nếu như về sau thuần thục chi tiết trưởng không tốt một chút thêm nước lượng thạch cao thủy điểm thời cơ mấy người ra một cái năm sáu cân không là vấn đề không biết lượng tiêu thụ như thế nào ngày mai trước tiên làm nằm cân thăm dò sâu cạn đậu hũ cũng không kiên nhật phóng nói đến đây triệu thị vội vội vàng vàng lại bỏ lên ta phải đem đậu nành phát được từ văn tuấn chính s ắ c quên nếu không thì ngày mai chỉ có thể buổi c h i ề u bán còn tốt mẹ nghĩ tới lại có là ngày mai phân một nửa đi ra đè lâu một chút làm thành tàu p h ở hai loại cùng một chỗ bán nhìn loại nào bán chạy điểm muốn mua cái ma bàn lão m ư ợ n dùng nhà khác cũng không tốt bất quá tử văn v ấ n đề nghị mấy người nhiều hai ngày xem ngày mai bán như thế nào bán hảo liền cần đại ma bản cuối cùng chính là định giá bình thường chọn tới trong thôn bán đậu hũ ba văn tiền một khối cũng là bán tàu phở tính toán lợi nhuận đậu nành bây giờ trong nhà còn có trên thị trường đại khái là mười văn một cân một cân đậu nành có thể ra bốn cân đậu hũ non coi là khối đậu h ũ đại khái một cân cắt ba khối bốn cân mười hai khối làm thành tàu phở liền sẽ nhỏ hơn một nửa giá cả cũng giống vậy mười hai khối ba văn một khối một cân đậu nành ra bốn cân đậu hũ có thể bán ba mươi sáu văn giữ gốc ra chương â n đậu ữ u c h là v ă mười n hai n t không tính nhân công, tuổi đạo sĩ chương mười hai đạo sĩ ngày mai an bài đều cân nhắc kỹ sau liền định ngủ thừ văn tuấn luôn cảm giác quên một sự kiện nghĩ một lát rốt cuộc nhớ tới bã đậu theo mẹ phong cách hẳn là sẽ trộn lẫn cùng một chỗ đấu dù sao cắm đều đang ăn từ văn tuấn cũng không muốn ăn cắm s a u lại ăn bá đậu mỗi ngày bán đậu hũ sẽ có rất nhiều bá đậu bá đậu cho heo ăn mới là tốt nhất nghĩ tới đây mã thượng từ văn tuấn hỏi a ra n g ư ơ i biết nơi nào có tiểu chư tử mà không tiểu chư tử lợn rừng hắn a ra trả lời từ văn tuấn có chút hậu không có người chăn heo sao lợn rừng s ă n được đều giết rồi dưỡng nó làm gì người trong thôn ă n thị heo rừng đến trong thành không có nhiều người ăn quan phủ ngược lại là chăn heo cũng không bao nhiều người mua từ văn tuấn đầu đường máy chính mình hẳn là không nhớ làm a cổ đại dân chúng cũng chăn heo a là cái nào t r i ề u đ ạ i tới hẳn là rất sớm đường t r i ề u liền chăn heo chỉ là lại không tiêu chấm dứt tại nhà vệ sinh đằng sau cho nên mới không có người ăn thời đại này không ăn thịt heo chính mình chăn heo hẳn là nhiều làm đầu a quản ngươi người giàu có có ăn hay không có người nghèo ăn là được a ra n g ư ơ i biết nơi nào có sống lợn rừng t ừ b ằ n không n g ư ơ i muốn mua lợn rừng làm gì hắn a ra hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của hắn ta có biện pháp chăn heo kiếm tiền a mà lại là kiếm nhiều tiền khẳng định so với bán đầu hũ phải mạnh hơn t h văn tuấn ve bánh nướng làm ra đậu hũ bây giờ người một nhà đều tương đối tin tưởng từ văn tuấn nghe hắn nói có thể kiếm tiền liền cảm thấy hứng thú a ra do dự một chút được chưa ta ngày mai hỏi một chút tiếp đó thả ra lời nói gọi người lưu ý lấy bình thường săn được lợn rừng cũng là dết ngươi muốn nhiều tiểu nhân lợn rừng tử càng nhỏ càng tốt nghe a ra kiểu nói này đây là muốn đặt hàng mới có a hy vọng sớm một chút thu đến đại minh ngày mai bán đậu hũ cũng giúp ngươi khắp nơi hỏi một chút cảm tạ đại minh ngày thứ hai người cả nhà lên so mọi khi còn sớm một điểm làm đậu hũ chính xác không k ó triệu thị đã động thủ khai tiền a ra vội vội vàng vàng đi tìm đầu gô đánh mấy t r ư ờ n g phóng đ ầ u hũ tầm bắn gỗ hôm qua cuối cùng vẫn là có việc quên hết thảy sôi do x ô i nước năm cân đậu nành ra mười hai cân đậu hũ non sáu cân t à u phở không tệ so với hôm qua lần thứ nhất làm lại để cao sản lượng hôm nay sớm liền ăn cơm nhìn xem đại huynh chọn hai giỏ đậu hũ hăng hái xuất phát từ văn tuấn cảm thấy thực sự là không thể tưởng tượng mười tuổi tiểu nam hải mặc dù dài cao lớn chọn cái sọt đều nhanh lên đất lên đổi lại hậu thế ở độ tuổi này thật nhiều còn tại trước mặt cha mẹ đúng hiệu thực sự là hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà trong thôn thật nhiều tiểu hải cũng là mấy tuổi nhìn qua liền vô cùng biết chuyện gánh chịu không thiếu nông sống từ văn tuấn có thể dự cảm đến đầu hũ bán đấu giá rất tốt vật chất thiếu thốn niên đ ạ i chỉ cần không phải quá đắt đồ ăn đều biết rất quý hiếm rất nhiều người đồng dạng đồ ăn ăn chỉ là vật chất huyết thiếu không có mà thôi giống như cửa sông tụ tập bán thịt dê thường xuyên xế chiều đi liền mua không được giống như cái nào đó cần phiếu mua đồ thời kỳ phiếu đều có thể xào đến giá cao người có tiền cũng mua không được đồ vật hoa chiều chạy theo loạn bên trong thiết lập đến nay sáu mươi năm hơn tiền chiều chính sách tàn bạo các nơi n h o n h o khởi nghĩa khởi nghĩa đi qua loạn lạc sau nhân khẩu đã trên phạm vi lớn giảm bớt h ò a triệu thiết lập đem chủ yếu chính trị hành động đặt ở phân phối thổ địa trồng chọn lương thực khôi phục nhân khẩu thôi động phương diện kinh tế triều đình để cầu ổn làm tôn trị tiền kỳ chỉ cần ngươi muốn trồng chọn nha môn liền cho ngươi phân phối thổ địa những năm gần đây mới chậm rãi chậm xuống tới nhân khẩu tăng trưởng thổ địa cũng dần dần có hạn nhẹ thuế má triều đình quy định mười thuế một trong lịch đại vương triều thấp nhất một cái trước nay chưa có thấp chỉ là chính sách xuống tới chỗ các nơi chỗ nha môn tăng thêm khác biệt loại thuế t h như từ văn tuấn chỗ giang nam phụ thực tế thu chính là mười thuế hai v ă n tuấn gia thu 4.000 cân hạt tóc theo triều đình chính sách giao 400 cân liền có thể thực tế giao lại là 800 cân dù cho mười thuế hai cũng so lấy triều đại trước mười thuế bốn cao nhất thậm chí đạt đến mười thuế sáu muốn mạnh hơn rất nhiều những thứ này mười thuế sáu nông dân sống không nổi bất đắc dĩ đành phải đem mà hiến tặng cho thế gia quan lớn địa chủ sẽ giúp bọn hắn trồng trọt để cầu một trận ấm no những thế gia này quan lớn có thể miễn thuế chậm rãi s á p nhập t h u n tính thổ địa tạo thành tuần hoàn đạt tính thuế má cao liền là bởi vì triều đình không có tiền mới tăng thuế bây giờ thổ địa bị thế gia s á p nhập thôn tính càng thu không nộp thuế triều đình đành phải nghị trăm phương ngàn hữu kế lấn ép nông dân thế gia đặc quyền quan hệ buộc chặt khiến cho triều đình bắt bọn hắn cũng không b i ệ t pháp đành phải lấn ép nông dân nông dân sống không nổi sẽ khởi nghĩa khởi nghĩa muốn đánh vỡ thế gia đặc quyền cầm thế g i a khai đao khai đao thế g i a sẽ đủ loại bạo loạn quốc gia chia năm xẻ bảy hai loại tình huống đều biết tạo thành triều đại thay đổi từ văn tuấn bây giờ liền ở vào một cái triều đại thiết lập không bao lâu thổ địa sắp nhập thôn tính không nghiêm trọng thời đại xung q u n h cũng tạm thời ổ định không có chiến tranh đại lang sau khi đi người một nhà đi vào trong、nhà. từ v ă n hổ cân nhắc một chút hỏi nhị lang gần cảm giác ngươi thay đổi rất nhiều những thứ này bản sự ngươi là từ đâu học được triệu thị không khỏi đáy lòng căng thẳng nàng cũng là dạng này cảm thấy ánh mắt nhìn về phía từ văn tuấn từ văn tuấn c ư ờ i khổ nên tôi cuối cùng vẫn là tới chắc hẳn hôm qua tại bách thảo đường một phen biểu hiện chấn kinh cái tiện nghi này a ra trở về lại làm đ ầ u hũ cảng là tăng thêm nghi hoặc đối người nhà nói cái gì người hái thuốc chắc chắn nói không thông cũng tốt bụng bên trong có chuẩn bị năm ngoái ta đi bờ sông chơi gặp phải một lao đạo sĩ câu cá ta cùng hắn câu cá hắn nói hắn ở tại trên núi bảo ta đi trên núi tìm hắn chơi lúc đó ta không có đi vài ngày sau ta đi bờ sông chơi nghĩ tới chuyện này liền theo phương hướng hắn nói đi trên núi tìm hắn tìm rất lâu không tìm được hắn kết quả chính mình lạc đường khóc lên khóc có một hồi lao đạo sĩ xuất hiện nói ở trên núi có thể tìm tới hắn là cùng hắn hữu duyên dạy ta rất nhiều thứ mỗi ngày bảo ta đi tìm hắn một canh giờ khi đó lao đạo sĩ mỗi ngày dạy ta đây đều không nhớ được mấy tháng sau hắn không chịu dạy nói ta dù một cụp cụp đầu vóc chậm chạm phải rời đi nơi này không quan tâm ta tìm hắn trải qua lâu cũng không để ý chuyện này lần trước rơi xuống nước đâm một phát kích ta đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đầu biến trong tích sau khi tỉnh lại ta phát hiện trước đó lao đạo sĩ dạy ta đổ vật ta toàn bộ có thể nhớ tới mới biết được trước đây hắn dạy ta cũng là rất hữu dụng t r í thức đáng tiếc hắn đã đi về sau muốn cho hắn dạy ta cũng không tìm được t h ư văn tuấn l à m bộ thở dài hắn a ra thần tình kích động ai nha n g ư ơ i đây là gặp phải tiên nhân rồi a thổ tông phù hộ thổ tông phù hộ triệu thị chắc tay trước ngực không ngừng nói t h ầ m thần tình kích động trong lòng tảng đá cũng rơi xuống đất nhị lang mỗi ngày tại chính mình dưới mí mắt lại là hạng người gì không có người so với làm n ư ơ n g càng hiểu rõ nhị lang vẫn là cái kia nhị lang đột nhiên biến thông minh còn có thể có cái gì ra giải xã hội phong kiến nông dân rất dễ dàng tin tưởng có t h ầ n v ậ t hết thẻ không hiểu sự vật đều biết đổ cho t h ầ n v ậ t tầm mắt có hạn sẽ tự mình tìm ký thác tinh thần từ văn tuấn cố sự này không có chỉ mặt gọi tên là tiên nhân bọn hắn cũng biết tự động hướng về ở đây nghĩ ta cũng không biết là người nào đừng tìm người khác nói chính chúng ta biết liền tốt từ văn tuấn đánh cái dự phòng trâm đó là tự nhiên gác tội tiên nhân cũng không tốt mẹ hắn một mặt thành kính giải quyết a nương l o nghĩ nhẹ nhóc nhiều về sau lại có cái gì bọn hắn không hiểu cử động cũng có lý do giàn giải mỗi ngày ở chung với nhau người nhà che giấu làm sự t ì n h cũng không trôi chạy chương mười ba tộc trưởng chương mười ba tộc trưởng vốn cho rằng đại huynh ra ngoài như thế nào cũng muốn buổi chiều mới có thể trở về kết quả vừa qua khỏi giữa chưa trở về vừa vào cửa lớn giọng thật xa đều có thể nghe thấy an lương ta đã về rồi toàn bộ bán xong rồi người một nhà lập tức tụ tới đại huynh vui dạo dựng đem hầu bao bên trong tiền toàn bộ móc ra té ở trên bàn một đống lớn đồng tiền nào hảo còn có mấy cái lăn đến trên mặt đất triệu thị lập tức nào tới hai tay n â n lên một cái đồng tiền Cái này có sức chúng phát nhiêu tiền Nhi dùng sức leo lên ghế, thật nhiều tiền à, chúng ta phát tải rồi. này Nguyệt dùng lên băng bao A? A, ta leo ghế, thật đại minh người đến, đến Đác hết. không Trên mặt có chút lung túng. n chút giáo g mặt có làm sao trở về sớm như vậy từ văn tuấn muốn làm rõ sở hành tình ta mới chạy năm cái thôn liền bán hết rồi cuối cùng còn tốt nhiều người không mua được đại lang mặt mũi bên trong cũng là hưng phấn ta nghe người ta nói xung quanh thôn căn bản là không có bán đậu hũ chỉ có trong huyện thành lựa đi ra bán mới có cũng liền huyện thành thôn v ụ cập bán thực sự không có bán xong mới có thể chọn xa một chút chúng ta bên này ly h u y ệ n thành xa bán đậu hũ tới thiếu đây là khu vực t r ố n g không khó trách xem ra có thể mỗi ngày làm nhiều điểm đậu hũ chúng ta bên này ly h u y ệ n thành xa ngươi một ngày có thể tới trở về thôn có bao nhiêu cái đại lang gãi đầu một cái tách ra lên đầu ngón tay tính một cái ít nhất cũng có hơn mười cái à dựa tay hai bờ sông đều có nhanh mười cái đậu hũ non cùng tào phở loại nào bán chạy điểm tào phở cuối cùng còn lại mấy cân đậu hũ non người khác nhìn không có tào phở mới mua đậu hũ non đại lang nói rất khẳng định từ văn tuấn tưởng tượng bây giờ nấu cơm áp đặt chính xác đậu hũ non nấu lâu đều nấu hóa trừ phi hầm các cái gì dùng đậu hũ non nhiều điểm hôm nay năm cái thôn liền tiêu hóa năm cân đậu nành làm ra đậu hũ hoàn toàn có thể theo mười cái thôn lượng tới chuẩn bị thôn dân cũng không phải mỗi ngày đều ăn đậu hũ nhiều hơn mấy cái thôn liền thay phiên cam đoan mỗi ngày mười cân đậu nành đậu hũ có thể bán xong từ văn tuấn vung tay lên bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày làm mười cân đậu nành đậu hũ chủ yếu làm tạo thở miễn cho phiền p h ứ c đi mười cân nhất định có thể bắn xong đại lang biểu hiện trên mặt kiên định a nương cũng đi theo đồng ý hôm nay làm cân đậu nành kiếm lời một trăm sáu mươi sáu văn chỉ tính mười cân kiếm lời ba trăm văn mỗi ngày một tháng chúng ta ít nhất có thể kiếm lời chín lượt b ạ c a nương những ngày an nhàn của chúng ta muốn tới rồi từ văn tuấn như cái người lãnh đạo chỉ trích giang sơn tình cảm giạt dạo cả nhà không cần tâm tình của hắn lây nhiễm đã sớm mặt mày hớn hở kích động nhanh không quản được tay chân của mình Lập tức chạy vào phòng bếp pha đậu nành. trước đó từ văn tuấn nhà một năm thu vào năm sáu lựa bạc bởi vì có thể xuống đất người không nhiều trồng điện thiếu trong nhà nam nhân nhiều gia đình loại ba mươi năm mươi mẫu đất khá nhiều bình thường năm thu vào ít nhất cũng có hơn một m ư ờ i hai mươi lựa bạc bây giờ từ ra một tháng chín lựa bạc nhìn như thật nhiều đó là so sánh nông thôn mà lại là người một nhà thu sạch vào ở trong huyện thành làm việc có gần trăm văn một ngày ra tiền công tiền lương chính là hai ba lựa bạc đây vẫn là đi làm tộc người một nhà có ba cái đi làm cũng đều tương đương với bây giờ từ ra thu vào chớ nói chi là những cái kêu buôn bán thương nhân thu vào càng là có thể quan pha đậu nành quá hao phí thời gian đợi đến cơm tối ăn xong mới bắt đầu làm đậu hũ làm tốt đã sắc trời gần đen từ văn tuấn đi theo a ra đi tộc trưởng nhà hắn trong trí nhớ tìm không thấy đối với tộc trưởng ấn tượng liền nghĩ nhìn một chút cái này từ g i a thôn người đứng đầu từ g i a thôn đại khái năm mươi gia đình tộc trưởng nhà tất nhiên là không xa một chén trà công phu đã đến tộc trưởng từ vân lạc ra là trừ trong tộc từ đường bên ngoài từ g i a thôn duy nhất gạch xanh phong lỗ màu xám xanh bức tường có vận bị đặc biệt t r ầ m t ĩ n h cổ phát pha tạp khuynh hướng cảm xúc ngói xanh bao trùm v ậ y cá có thứ tự từ vân hồ tại cửa ra vào kêu một tiếng một thiếu niên t ừ t ư ờ n g xây làm bình phong ở cổng sau chuyển đi ra văn tín tộc trưởng ở nhà không có ta a ra ở đây đi theo ta từ ra tại phương bắc bây giờ là không tính là danh môn thế già cũng là tổ tiên đi ra nhân vật gia tộc bây giờ từ tộc trưởng nhà tường xây làm bình phong ở cổng cũng có thể thấy được gặp qua chút việc đời có chút nội tình mới có thể lập tường xây làm bình phong ở cổng bình thường nông thôn có thể khó coi đến hai cha con đi theo từ văn tín đi vào viện tử cũng là lót gạch xanh liền cửa sổ thượng đô có khắc h ồ i tự văn nhà chính đang bên trong b à n trà bên cạnh ngồi một vị bốn mươi mấy tuổi t r u n g nhân nhân có lẽ là nhiều năm mặc cho tộc trưởng trên thân không giận tự uy nhưng mở miệng lại là dị thường ôn hòa hổ tử tới ngồi như thế nào bưng nhiều đầu hũ như vậy tin dân trả không cần uống trả ta trò chuyện liền đi nhĩ lan g cho tộc trưởng a bá dập đầu từ văn hổ nói đem đ ầ u hũ để ở một bên còn không đợi từ văn tuấn có động tác tộc trưởng lập tức đứng dậy nâng hắn đừng cái này không năm không thiết đập cái gì đầu liền ngươi lễ tiết nhiều từ văn tuấn không tình nguyện cũng phải có chỗ biểu thị đang hai chân bốn lượn liền bị nâng lên cũng liền thuận thế đứng lên vẫn là rất c u n g kính làm một vai t r à o tộc trưởng a bá hảo hảo dài dáng vẻ đường đường từ văn tuấn dài giống nô thân có mấy phần thanh tú đây là trong nhà tự mình làm đậu hũ dự định về sau dựa vào cái này nghề nghiệp Bộ、ý bưng tới tộc ớ i t huynh đến thử. Tộc trưởng h ử Tộc t hơi kinh n g ạ cảm h ộ thán nói lúc này từ văn tin đem nước trà bưng tới đặt ở hồ từ bên tay tin đem đậu hũ thu lại ngày mai thử xem hương vị để cho trong tộc người đều biết thôn chúng ta có thêm một cái nghề nghiệp tộc trưởng cũng không chối tử thôn mặc dù không lớn thợ đá thợ rèn thợ mục thợ đàn tre nữa đều có bây giờ lại nhiều bán đậu hũ nhị lang lộ ra một c ô thông minh không trách người khác sẽ coi trọng hắn ta nhìn cũng ưa thích tộc trưởng nhìn xem từ văn tuấn cảm thấy vui mừng quá khen con nhỏ không hiểu chuyện chính là ưa thích nghĩ kế hổ tử ngoài miệng k i ê m tốn ai cũng nhìn ra trên mặt hắn có khoe khoang t h ầ n sắc có suy nghĩ hay không qua để nhà ngươi nhị lang đi trường dạy vỡ lòng tiền tài phương diện không cần lo lắng như có khó khăn cùng ta nói chính là thiếu nạn đói ngươi không cần quá mức để ý cũng là người một nhà tộc trưởng cân nhắc một chút nói tộc trưởng mặc dù không hiểu rõ từ văn tuấn nhưng có người coi trọng hắn tịnh giáo tay nghề tất nhiên là có hắn chỗ hơn người coi ánh mắt thanh minh sạch sẽ cử chỉ thỏa đáng không tiêu ngạo cũng không hèn mọn có chút không giống với phổ thông hài đồng t ừ thị tông tộc tại phương bắt thời điểm đi ra một vị nổi danh v õ tướng t ô n g tộc mới từ từ thịnh vượng tao nội đại nạn rời đi phương nam mấy chục năm gia tộc nhân tài điêu linh không đi ra một vị người có thân phận đã biến thành bây giờ trong nông thôn phổ thông gia tộc cái này là mỗi mặc cho tộc trưởng trong lòng t i ế t mới từ thị tộc nhân phổ biến thân cao lớn so giang nam p h ủ thổ dân phổ biến sẽ cường tráng một điểm nếu là bây giờ tại loạn lạc nhân đại trong tộc có lẽ sẽ xuất hiện võ tướng nhưng bây giờ thiên hạ thái bình vũ lực không có đất dục võ từ ra tại văn giáo phía trên thực sự có chỗ khiếm q u y ế t tộc trường mỗi gặp trong tộc thông minh hài đồng đều hy vọng bọn hắn hướng về văn đồ thượng đi một chút chương mười bốn trường dạy vỡ lòng chương mười bốn trường dạy vỡ lòng từ vân hồ nhất thời phản ứng không kịp trong nhà một mực nghèo đói không nghĩ tới trong nhà có thể ra một cái người có học tức đột nhiên đem cái này vấn đề vứt cho hắn hắn không biết trả lời như thế nào nhưng mà trong lòng giống như tương ớ nóng không thở được tộc trưởng thấy hắn ra mặt t r ợ n vào bừng nói không ra lời tiếp tục nói như ngươi có ý định tiên sinh ta cũng biết đại hảo chiêu hô chỉ có hai tháng qua tết qua hết mười lăm tháng riêng tư thục khai giảng ngươi lúc trước quyết định xong là được tư văn tuấn hận không thể lập tức đáp ứng đã sớm đang thu thập liên quan tới bên trên tư thục tin tức vốn là dự định bào chế hoàng tinh sau trong nhà thu và ổn định nhắc lại đi học chuyện bây giờ tộc trưởng đề nghị cơ hội tốt hơn hắn biết phụ thân nhất định sẽ làm ra quyết định chính xác chỉ là bây giờ nhất thời không làm tốt tâm lý xây dựng liền kiềm xuống tâm tư cũng không nói lời nào từ v ă n hổ như máy móc cực một cái cạn nước trà liền đứng dậy cáo tử cho ta suy nghĩ một chút từ văn tuấn cũng không người chào đến cùng cảm tạ tộc trưởng a bá nếu như có thể lên học nhất định đem ân tình của ngài ghi ở trong lòng tộc trưởng cười ha ha cái này hài đồng một bộ đại nhân dạng có ý tứ từ v ă n hổ từ tộc trưởng nhà đi ra chậm rãi đi tới gió nhẹ quất vào mặt thoáng thanh tỉnh hai tay nắm chặt hận không thể lập tức trở về nói cho tộc trưởng con trai nhà mình muốn đi trường dạy vỡ lòng nhưng nghĩ tới trên thân lưng mang ghi nợ thời gian còn có trở về cả nhà thương lượng một chút lại nói nhĩ lan người muốn đọc sách sao ta nhất định phải đi học từ văn tuấn thanh âm không lớn lại âm vang hữu lực chân thật đáng tin a ra biết từ v ă n h ổ gia tăng cấp bộ thiên triệt để tối người trong nhà đã đều rửa mặt xong chuẩn bị lên giường ngủ từ v ă n h ổ đạt tới liền lập tức đem tộc trưởng nói lời còn nguyên ngay trước mặt cả nhà nói một lần không đợi từ v ă n h ổ nói xong còn cân nhắc cái gì nhất định phải đi đọc sách triệu thị âm thanh đều có chút điên cuồng ông t ừ văn tuấn khỏe mắt chỉ c h ố c lát có chút phóng ánh ta biết ngươi suy nghĩ gì nhị lang đi đọc sách chỉ cần có thể biết chữ cũng không cần giống như chúng ta trong đất kiếm ăn coi như để cho ta trả cả đời sổ sách ta cũng nguyện ý triệu thị âm thanh dần dần n h ẹ n nào cơ thể của nhị lang không tốt nếu như về sau không làm được việc nhà đông lo lắng như thế nào đặt chân đã sớm là cặp vợ chồng cân nhắc qua sự tình vậy thì quyết định như vậy từ vân hổ giải quyết dứt khoát ta ngày mai trước cùng tộc trưởng nói lại khó cũng muốn t i ế n đưa nhị lang đi đọc sách t h ú n g chi bây giờ trong nhà có thể làm đ ầ u hũ kiếm tiền từ văn tuấn trong lòng ấm áp phụ mẫu ai thực sự là toàn phương vị không góp chết mặc kệ tiếp trước vẫn là kiếp này phụ mẫu t i ế p trước tự mình làm thật không tốt phụ mẫu qua đời thời điểm đối với chính mình không yên lòng lo lắng cho mình cô ra quả nhân lại là sự nghiệp sau khi thành công rơi xuống lại nhiều lần lập nghiệp thất bại có thể nói chết không nhắm mắt mỗi lần nửa đêm mơ tới phụ mẫu trước khi lâm chung ánh mắt đều biết lệ rơi đầy mặt một thế này cũng không thể lại cô phụ phụ mẫu cảm tình nếu như phía trước t ử văn v ấ n trên tâm lý còn có chút tự do giờ khác này hắn đã hoàn toàn du nhập g n c ô thân thể này thời đại này cái gia đình này ông triệu thị đầu an ủi mẹ yên tâm ta sẽ chân quy cơ hội sẽ không cô phụ các ngươi nguyện nhi không biết đọc sách đại biểu ý nghĩa nhìn xem người một nhà kích động không biết làm sao chỉ là lôi kéo mẹ góc áo đợi đến triệu thị tỉnh lại lau sạch nhẹ nhẹ khỏe mắt nhìn xem bên cạnh cười t o é toét miệng rộng cười lao đại đại lang trong nhà bây giờ chỉ có thể trước tiên cung cấp một người đọc sách ngươi đừng có ý nghĩ gì chờ về đầu có thích hợp cơ hội cũng đem ngươi đưa vào học đường a đệ đọc liền tốt ta cũng không có hắn thông minh đại lang cảm thấy a đệ đọc sách là chuyện đương nhiên lúc này từ văn tuấn nghĩ tới một sự kiện vốn định chờ qua mấy ngày lại nói bây giờ là thời cơ thích hợp a đương chờ một chút ta cầm đồ cho các ngươi nhịn nói xong liền đi gian tạp vật đem mấy ngày trước đ à o hoàng tinh chứa ở trong gùi liền nâng lên nhà chính người một nhà nghi hoặc nhìn hắn từ văn tuấn đem hoàng tinh vị dược liệu này đơn giản giải thích một lần lại kỹ càng giới thiệu chín chương chín phơi bảo chế thủ pháp lại đem phong hiểm nói rõ ràng khổ cực trên hoa ít nhất thời gian một tháng nửa đường nếu như thiên công không tốt bảo chế không có chú ý cho kỹ chi tiết có khả năng làm được phẩm chất không có tốt như vậy không thể nào đ á n g tiền cuối cùng vẽ lên một cái bánh nhìn trên núi có thể đảo bao nhiêu làm thành công lời nói vô cùng có khả năng liền chuyến này là có thể đem trong nhà ghi nợ trả hết nợ hơn nữa về sau hàng năm còn có thể bảo chế hai ba lần cũng tương đương với cố định thu vào liền hướng về phía vẽ bánh nướng người một nhà không kịp chờ đợi biểu thị làm liền xong rồi không có gì phải sợ lại không cần tiền vốn trên núi dược liệu trên núi củi lửa hơn nữa bây giờ người trong nhà đối với t ử văn tuấn đầy đủ t ý tưởng hắn nói có thể kiếm tiền liền nhất định có thể kiếm tiền có thể duy nhất một lần đem trong nhà ghi nợ trả hết nợ cái này bánh nướng đem người trong nhà đều ăn ế trụ có chút không dám tin tưởng nằm ở trên giường đều hưng p ấ n trò chuyện càng là không sợ người khác làm phiền họ bảo chế chi tiết lấy làm tốt chuẩn bị chú đáo Cuối c ù n gặp nhất lãnh n chi chủ ra đại a mỗi t ra á bán c h hũ. Ngày đậu m i trong không có cho nàng an bài sự tình nguyện nhi gấp ha ha chúng ta nha đầu liền phụ trách đem trong nhà hai con gà bi hảo ta cho mẹ nhóm lửa trong nhà gà cũng là nguyệt nhi đang chiếu cố không tốn bao nhiêu thời gian a ra qua loa nàng nàng liền tự mình an bài cho mình sự t ì n h ngủ phía trước tử văn tuấn lại nói một sự kiện về sau mỗi lúc trời tối trước khi ngủ người cả nhà hoa nửa canh giờ học toán đại minh mỗi ngày ra ngoài bán đậu hũ muốn nhất dụng tâm học lần nữa thông qua người cả nhà biểu quyết học tập sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng người một nhà đã bắt đầu bận đ ộ n chờ làm xong đậu hũ ăn cơm sáng xong sắc trời đã sáng rõ đại lang bán đậu hũ k h á c mọi người dựa theo an bài đều đâu vào đấy làm bảo chế hoàn tinh công tác chuẩn bị đến giờ cơm tối hết thể chuẩn bị ổ thỏa chỉ nhìn ngày mai có thể đ à o bao nhiêu hoàng tinh lồng hấp không đủ tùy thời có thể tăng thêm đại lang bóp lấy giờ cơm tối trở về đ ầ u hũ giống như dự chủ tiêu thụ không còn một mống kiếm lời ba trăm nhiều văn cùng từ văn tuấn đ o á n chừng một dạng thu nhập tháng chín lựa bạc cổ t h ỏ a hôm sau ba người lên núi từ văn tuấn mang theo a nương tìm được hoàng tinh lớn lên dày đặt chỗ tiếp đó dạy bọn họ như thế nào tìm hoàng tinh liền chia ra đ à o một mực ngồi sổm đào hoàng tinh rất mệnh mọi người chưa tới giữa chưa từ văn tuấn tay nhỏ liền đẩy tay bọ máu không đứng dậy nổi tới mẹ h n đau lỏng nghỉ ngơi sẽ ta với người a ra đảo là được rồi hôm nay đào hoàng tinh phần lớn tại hai mươi năm trở lên đặt ở hậu thế là không tìm được hậu thế mặc dù hoang dại cũng nhiều cơ bản đều không có gì năm còn phải là cổ đại hậu thế có dạng này hoang dại năm lâu lại chín chương chín phơi hoàng tinh giá cả từ văn tuấn cũng tính ra không đến bây giờ cái thời đại này còn không có chồng trọ hoàng tinh cũng là hoang dại năm lâu hoàng tinh k một, một bước i h mấu chốt nhất tới cần trưng hai mươi bốn canh giờ ở giữa không thể ngừng người không thể ngừng hỏa hai ngày thời gian người trong nhà thay phiên trông coi đều hầm thành mắt gấu mèo n ử a đ ư ờ n g còn có cái đi chợ ngày mặc dù khổ cực cũng vẫn là làm hai mươi cân đậu nành đậu hũ đi trên chợ bán từ văn tuấn còn gọi đại minh mang hai cân thịt dê trở về cho người trong nhà bồi bổ có thể kiếm được tiền a nương cũng hào phong đứng lên xem ra rèn luyện thân thể kế hoạch nhanh có thể bắt đầu cuối cùng lần thứ nhất c h ư n g xong phơi nắng cần ba ngày thời gian phơi chế còn tốt chỉ dùng chú ý thái dương không cần mưa rơi l i ề n tốt từ văn tuấn cảm thấy chính mình còn không có khôi phục hảo trạng thái lại bắt đầu thứ hai c h ư n g như vậy lặp lại đến đằng sau mấy lần thời gian càng lúc càng n g ắ n hoàng tinh đã mất nước càng ngày càng nh mới nhẹ nhõm chút một tháng này từ văn tuấn đều cẩn thận từng ly từng tí tỉnh ngủ đều biết lập tức tới ngay xem xét hoàng tinh có xảy ra vấn đề gì hay không còn tốt mãi cho đến một lần cuối cùng đều hết thể thuận lợi đợi đến màu nâu đen thành phẩm hoàng tinh nâng đến trên tay lúc nghe mùi thơm ngát hơi ngọt khí tức người một nhà đều cười phát ra từ nội tâm cười thì nhìn cuối cùng khẽ run rẩy ru ngày mai có thể bán bao nhiêu b ạ c sương sớm ớt nhẹ ông quần đã cuối tháng mười lại là một cái đi chợ này từ văn tuấn đã sớm mặc vào hai tầng áo gai phụ tử ba người mang theo đầu hũ cùng hoàng tinh đi chợ phiên chợ chính là thời điểm náo n h i ễ nhất đại minh cũng không gấp bán đậu hũ khẩn cấp nghĩ biết tiên tri hoàng tình có thể bán bao nhiêu tiền thế là ba người đi thẳng tới bách thảo đường tương cử chỉ nhìn thấy cái này thông minh tiểu hài mỉm cười rất lâu không gặp n g ư ờ i hôm nay lại t i ề n lợi xa tiền h ả o từ văn tuấn không để ý tới hắn trêu t r ọ c tiếp nhận a ra trong tay chứa hoàng tình cái túi hướng về trên b à n vừa để xuống hôm nay thế nhưng là đồ tốt nói xong bố bố ta xem một chút là vật gì tốt tương cử chỉ nói mở túi ra lấy ra một khối hoàng tinh lại cẩn thận nghe hơi kinh ngạc phẩm chất không tệ a chờ ta phải gọi a ông đến xem nói xong quay người tiến vào nội gian chỉ chốc lát t à n g đại phu đi ra ba người cùng nhau hành lễ t à n g đại phu t à n g ông hảo hảo thế nhưng là bán hoàng tinh ta xem một chút t à n g đại phu vẫn như cũ tinh thần như vậy khỏe mạnh thật nhiều a cái này sợ là có hai ba mươi cân a còn chưa lên tay thô thô xem xét t à n g đại phu liền nói ngài ánh mắt lợi hại v ừ a vặn ba mươi cân từ văn tuấn b u ấ t mưng ngựa t à n g đại phu cầm lấy cùng nhau xem đây là chín chương chín thơi cũng không cần người trả lời hắn liền lẩm bẩm khó trách mấy tháng mới đến đây quả thật là phải tốn thời gian lại đem hoàng tinh đẩy ra cẩn thận xem xét phóng chóc mũi vừa nghe tán nhẹ tiếp đó ánh mắt sáng lên không t ệ à, cái này có thể so sánh tầm thường chín chương chín phơi phẩm chất còn tốt hơn tiểu văn tuấn đây là ngươi bảo chế đi ra ngoài nhìn thấy tặng đại phu cái biểu tình này từ văn tuấn yên lòng đúng vậy à, tàng ông cả nhà chúng ta người cùng một chỗ bảo chế nhưng tốn thời gian thật không nghĩ tới ngươi cái này tuổi còn nhỏ lại còn có bản lãnh này làm ra loại phẩm chất này cũng không phải là người bình thường có thể làm được từ văn tuấn nghĩ thầm đó là đương nhiên cái này cổ pháp chín chương chín phơi là đi qua chuyển thừa xuống hoàn mỹ nhất phương pháp luật chế vô l u ậ n là hỏa hầu lớn nhỏ trộn nước nhiệt độ phơi chế canh giờ hút lộ độ ẩm đều có chú trọng cũng không phải bây giờ thông dụng chín chương chín phơi có thể so sánh một bên cử chỉ kinh ngạc trong mắt đều phải rơi ra ngoài lần trước có thể phân biệt ra được dược liệu có thể nói là trí nhớ tốt nhưng hôm nay cho hắn nhận thức liền đột phá rồi tưởng tượng cái này tuổi còn nhỏ b à o chế dược liệu so mấy chục năm lão người hái thuốc còn muốn lợi hại hơn bình thường chín chương chín phơi hoàng tinh có thể thu đến hai hai năm đến ba hai một cân ngươi cái này có thể cho đến bốn hai một cân như thế nào tăng đại phu ra giá tự nhiên là hỏi đại nhân đáng tiền như vậy tăng đại phu người giá tiền này có thể hay không quá cao thư vân h ổ bị c h ấ n kinh đến mới m ẻ hoàng tinh mười cân có thể ra hai cân thành phẩm hoàng tinh đã tính toán tức tốt t người cái này ta đoán chừng mười cân chỉ có thể ra một cái một cân năm lượng đưa cho n g ư ơ i giá cả không có nói sai p h o n g tỉnh thành đi còn không hết giá tiền này phẩm chất cao không chỉ điểm ấy giá cả kém dù sao vật hiếm t h ì quý coi như ta chiếm ngươi một điểm tiện n g h i à? tăng đại phu cười dân nói thằng ông thật lợi hại vừa đoán liền chúng đây là hai trăm tới cân mới mẻ hoàng tinh liền ra như thế điểm thành phẩm từ văn tuấn điên cuồng đốt mưu ngựa bất quá ta một tiệm thuốc cần phải không được nhiều như vậy thả ta ở đây không cần đến trên người bệnh nhân cũng là đáng tiếc ta gọi tế dân tiệm thuốc hoàng đại phu tới chúng ta cùng một chỗ thu a nói xong phân phó cử chỉ đi mọi người ngài an bài liền tốt từ v ă n hổ trưởng lòng có điểm ra mồ hôi nhị lang nói qua nói không chừng một lần có thể trả hết nợ đ i nợ trong lòng chuẩn bị kỹ càng thật sự sự đáo lâm đầu khẩn trương vẫn là tránh không được từ văn tuấn đoán chừng bán cái ba lượng bạc một cân không sai bị lắm Coi như hai hai đều có thể tiếp nhận kết quả bốn lượng bạc một cân ba mươi cân thế nhưng là một trăm hai mươi hai a trong ánh mắt tất cả đều là đồng tiền hình dáng ngôi sao nhỏ đại lang bây giờ đơn giản sổ sách tính nhầm không có vấn đề phải ra một trăm hai mươi hai cái số này sau trong lòng tim đập b ị c h b ị c h rất nhanh tế dân tiệm thuốc hoàng đại phu đã đến nhìn thấy hoàng tinh phẩm chất cũng là mặt mày h ớ n hở khi đại phu gặp gỡ hảo dược giống như đầu bếp gặp được hảo nguyên liệu nấu ăn đều biết tâm động rất nhanh tiền hàng hai b ê n liệu nấu ăn đ ề t n g t n h n g hai b h ỏ a t h u chỉ để lại năm cân đa tạ tàng đại phu đa tạ vị này đại minh đệ bị nhân hoàng s lần sau có chất lượng tốt dược liệu tại hạ cũng có thể thu mua số lượng nhiều lượng nhỏ đều được gọi lên liền đến nói xong hai bên chắp tay một cái xét theo hoàng tinh đi tới ngồi một chút tăng đại phu đi đến bên cạnh bàn hai cha con theo thứ tự ngồi xuống đại lang g i a hiệu muốn đi bán đậu hũ tiếp đó chọn đậu hũ đi văn tuấn người bản lãnh này nơi nào học được năm ngoái có cái dâu trắng người hái thuốc dạy ta đối ngoại chắc chắn bộ này lý do thoái thác bí pháp này người bình thường cũng sẽ không dạy à ta tự y mấy chục năm cũng là cực kỳ hiếm thấy đến phẩm chất cao như thế hoàng tinh có thể cái kiêng người hái thuốc cảm thấy ta là trẻ con nói cho ta nghe một chút không có việc gì trí nhớ của ta đặc biệt tốt nói một lần ta liền nhớ kỹ liền giống như ta có thể nhớ k ỹ dược liệu dược hiệu thiên hạ chi đ ạ i ký nhân dị sự cũng nhiều nói xong lời nói xoay chuyển ngươi có muốn cùng ta học y lìa lần trước liền có ý tưởng vẫn là nhịn được hôm nay trông thấy tiểu tử này b ả o chế dược liệu nhịn không được quá ưu tú thực sự tâm động một thân y thuật ở trên người hắn nhất định có thể siêu việt chính mình thu dạng này một vị quan môn đệ tử có thể là đủ cử chỉ đã nói được a ông sớm đã dự định tu thân dưỡng tính nhưng thấy cái này hài đồng sau thay đổi chủ ý thật sự là quý tải tăng ông đa tạ nâng đỡ ta sớm đã quyết định làm người có học thức dù cho không thể địa vị tự cao c cũng làm muốn tạo phúc một phương cái này nhất thiết phải thổi một y ư u khẩu khí thổi lớn một chút ai nguyện ý làm thầy thuốc a hậu thế khuyên người học y muốn bị mắng mục tiêu của ta là kiếm tiền nằm n g ự a thôi thôi tăng đại phu mất hết cả hứng cũng không thể khuyên hắn không muốn đi muốn làm con a không có duyên phận không nên cưỡng cầu từ vân hủ cảm thấy nhị lan phát sinh những thứ này tính toán bình thường quen thuộc tiên nhân dạy hắn bạn sự tộc trưởng gặp một lần giới thiệu trường dạy vỡ lòng t h n g đại phu muốn thu làm đồ đệ hai cha con dự định c á o tử đứng dậy người b á i thế nhưng là phụ cận đây vân hải thôn phạm phu tử t h n g đại phu không có ý định hỏi một câu nghe ta từ g i a tộc trưởng ăn bài thừ văn tuấn cung kính trả lời vậy cũng tốt p h u cận cũng không mấy cái phu tử cái này phạm phu tử toán xung quanh tài hoa tốt nhất một vị dạy học chồng người danh tiếng không tệ nếu như muốn b á i tại phạm phu tử danh nghĩa có thể xét ta cùng là vân hải thôn người ta cùng với hắn từ nhỏ quen biết có chút giao tình đa tạng ông t ừ văn tuấn tử trong tâm cảm tạng t r ư ơ n g mười sáu mua sắm t r ư ơ n g mười sáu mua sắm da bách thảo đường từ vân hồ cước bộ đều giống như dâm ở đám mây phản phất tại trong n ộ n g chỉ có nắm nuốt hầu bao bên trong bạc mới phát giác được chân thực từ văn tuấn còn tốt dù sao hậu thế thấy qua việc đời chính mình trải qua thay đổi rất nhanh qua bắt đầu lúc đó kỉnh liền hết thể như lúc ban đầu bây giờ chỉ muốn bắt đầu mua mua mua a ra chúng ta đi mau đi mua thịt dê chợ không có lôi kéo a ra liền đi bán thịt dê là cửa sông tụ tập cố định cửa hàng cũng bán gà vịt cũng thu sơn bên trong thịt rừng p h u cận thôn ă n thịt giao dịch phần lớn đều để hắn đầu thu bán loại thịt bởi vì liền hắn một nhà cố định cửa hàng trong tiệm bây giờ còn có nửa cái dê chủ quán cái này nửa cái dê như thế nào mua từ văn tuấn vào cửa liền tê ơ phát một bút tài nhất thiết phải hào phóng điểm cái gì nửa cái dê mơ hồ a ra bị kéo về thực tế mua nhiều như vậy làm gì tiền trả công cho thầy giáo a còn lại chính mình ăn vốn định phản bắc cũng không dùng đến nhiều như vậy thôi được rồi hải tử khổ những năm này bây giờ có tiền tự nhiên nên ăn được điểm thúng chi tiền vẫn là nhị làm kiếm nửa cái muốn hết chủ quán cũng khó gặp được đến một lần dạng này mua thịt dê đúng vậy ngươi liền nói bao nhiêu tiền a tiểu thí hải ngang tàng rất nhiều chủ quán mắt nhìn từ vân hổ hán tử kia nhận biết trên bến tàu làm t ợ đây là phát tải thấy hắn không nói lời nào lại là tiểu hải làm chủ bảy mươi văn một cân cái này nửa phiến thịt dê cạo đi xương cốt đại khái còn có hai mươi cân xương cốt như thế nào mua ngươi muốn hết xương cốt tiện đưa ngươi đều không cần cho ngươi loại bỏ thịt trực tiếp bắt đi từ văn t ấ n chỉ vào một con gà mái gà cũng mớn dê xuống nước cũng đưa cho ta cái thời đại này sương cốt cùng xuống nước đều không thể nào đáng tiền dê xuống nước vẫn là thật nhiều người mua dù sao cũng là thịt chủ quán suy nghĩ một chút thành r a o công cụ người a ra trả tiền cuối cùng giao phó một câu chủ quán giá cao thu mua heo rừng nhỏ tử phải sống có lời cùng đi chợ ngày đều sẽ tới bán đầu hữu tiểu hải nói một chút là được thời đại này thịt heo rất ít người ăn thịt bò không có ăn chủ yếu ăn thịt chính là tất cả c h ủ loại thịt dê giá cả không giống nhau đại thần ngày tết cũng biết thu đến hoàng đế thưởng xuống tới sấm dê gà vịt ngại thịt ít cũng không thịt dê nơi tiêu thụ tốt mua tốt thịt dê lại mua chút tạp vật cuối cùng trở lại bách thảo đường tại trong từng cử chỉ nghi hoặc đem mặt chỉ trắng khấu h ư ơ n g diệp thảo quả hồi hương các loại có thể làm đồ ăn hương liệu mua đầy đủ đúng vậy lúc này không có người dùng những thứ này làm ra v ị dùng cũng là dược liệu a ra đã lười nhắc quản nhi tử muốn mua gì mua cái gì a từ văn chạch tiệm đậu hũ đặt tại vị trí tương đối gần chót đi chợ ngày sáng sớm là nhiều người nhất thời điểm hai cha con tới thời điểm đậu hũ đã bán đi một phần ba từ da đậu hũ thực sự là hảo đ ư nam đậu hũ có thể ăn no từ da đậu hũ trắng bóng nam nữ già trẻ đều yêu nó từ văn tuấn gào to lên một đoạn vẽ thuận miệng đưa tới đám người ngừng chân quan sát a ra cùng đại lang hai cái bản phận nông dân cái nào gặp qua cái này trên mặt b ỏ bừng đầu đều phải c u ố n tới trong đ ũ n quần có người nhìn xem tiểu hải có ý tứ t r e o tức hỏi hắn nhà ngươi đậu hũ có ăn ngon hay không à? từ văn tuấn không trả lời tiếp tục vẽ thuận miệng từ ra đậu hũ ngon ngon nhất đại nhân tiểu hải ai chẳng biết vô luận tuổi tắc lớn cùng tiểu có răng d ụ n g hết răng đều có thể cắn có xem náo nhiệt tự nhiên là có mua vận r ộ lên đi chợ nhìn cái vui vẽ thuận tay mang về một khối đậu hũ rất bình thường ngay tại từng tiếng trong tiếng hét to đậu hũ rất nhanh liền bán xong lúc này trong khoảng cách buổi trưa đều vẫn còn một hồi đại lang là bội phục đầu giảm xuống đất quả nhiên nhị lang làm chuyện gì đều lợi hại chính hắn bán liền xem như đi chợ ngày cũng muốn bán được buổi chiều mới bán xong dù sao đi chợ làm đậu hũ so bình thường nhiều gấp đôi về sau ngươi bán đậu hũ ngẫu nhiên sẽ tới đây sao vài câu mỗi cái thôn kêu lên vài câu dần ra hiệu quả liền đi ra người khác cũng đều nhận định từ ra đậu hũ thư văn tuấn chỉ đạo đại minh nói xong gọi đại minh kêu thử xem đại lang đi qua vừa mới đại trận chiến bây giờ cũng phăng k h o n g đi theo kêu lên sẽ dạy ngươi một chiều đâu mục nát phật đâu phật đại minh ngươi thử xem phía trước kéo đằng sau gấp rút điểm đâu mục nát phật đại lang lúng túng đi theo kêu một tiếng đúng muốn thả mở luyện nhiều một chút liền tốt liền không thể bình thường gọi càng kỳ quái người khác càng nhớ được lui về phía sau người khác nghe được ngươi âm thanh liền biết từ ra đậu hũ tới đại lang cảm thấy rất có đạo lý dám mở miệng đằng sau tự nhiên là đơn giản sáng sớm đi phiên chợ thời điểm một giỏ đ ầ u hũ khi về nhà một giỏ thịt dê một con gà triệu thị nhìn thấy mua về đồ vật thời điểm liền biết hoàng tinh bán tốt giá tiền khi b ạ c đặt tại mặt bán không khỏi khóc lên mẹ thật đúng là tốt khóc ủy thư văn tuấn nói vừa trước đây gả cho ngươi a ra ta đỉnh bao lớn áp lực trong nhà ghi nợ quá nhiều ta ngay cả nhà mẹ đẻ đều không trở về bây giờ cuối cùng mở mày mở mặt triệu thị càng khóc càng lớn tiếng lại nói tiện nghi a ra như thế nào cưới được mẹ liền gái này ra cảnh a ra thật đúng là có phúc lớn a chỉ nghe a ra nói ra ngoài tố công gặp phải mẹ cưới về xem ra có cố sự a tìm một cơ hội để cho a ra nói một chút t h văn tuấn bắt máy chi tâm dậy rồi từ vân hổ cũng là lòng chỗ sót cũng không khuyên giải biết nàng bây giờ cần phát tiết chờ triệu thị cuối cùng tỉnh lại t h o i bạc đưa cho từ vân hổ bây giờ liền đi trả nợ từng n h a hoàn còn sạch sẽ triệu thị âm thanh đều có chút khàn giọng từ vân hổ lập tức hành động đứng lên ném ở trong lòng đầy trời mây đen tàn ra triệu thị khỏe mắt nếp nhăn đều cạn mấy phần như thế nào mua nhiều thịt như vậy có tiền liền phúc phí triệu thị biết chắc là nhị lan g mua từ vân hổ nghèo đã quen người sẽ không như thế lại thủ bút mẹ hôm nay là một ngày tốt đáng giá chúc mừng thời gian cả nhà chúng ta chúc mừng tân sinh cuộc sống về sau càng ngày càng hảo chúng ta bây giờ bán đậu hũ có cố định thu bảo hàng năm hoàng tinh cũng là một bút cố định thu bảo ít nhất trong thôn chúng ta là giỏi nhất kiếm tiền a triệu thị tưởng tượng một tháng bán đậu hũ chỉ tính chín l ư ợ n g bạc một năm cũng có một trăm linh tám hai hoàng tinh coi như hàng năm chỉ b ả o chế hai lần l ư ợ n g có thể không có năm nay b ả o hơn cũng chỉ tính một trăm hai mươi hai một năm cũng có thể kiếm lời hai trăm hai mươi tám hai đây đều là phỏng đoán cẩn thận càng nghĩ càng cao hứng ngơ ngác nở nụ cười mẹ lương t h văn tuấn đem mẹ tỉnh lại chúng ta nấu cơm đi triệu thị lấy lại tinh thần đói bụng không đ ư ơ n g đi làm cơm ngươi nghỉ ngơi đi hôm nay để ta làm làm đại cơm mẹ cùng đại huynh giúp đỡ ta cũng tới ta cũng tới n g u y ệ t nhi đương nhiên không thể rơi xuống nhị lan còn có thể làm đồ ăn người tiên nhân này còn dạy cái này có chút không làm việc đảng hoàng a triệu thị n g h i thầm mẹ g i ế c à, đại huynh loại bỏ thịt dê trước tiên hầm dương c t canh từ văn tuấn gọi đại huynh đem n ử a bức dương cốt đập nát để cho cốt thủy hầm đi ra dương cốt trước tiên qua thủy lại để vào một cái lớn trong hũ sành đổ vào tràn đầy thanh thủy để vào gừng đương q uy táo đỏ thùy mở sau l ử a n h ỏ n chậm hầm còn tốt lũy cái trưng hoàng tinh bếp lò nếu không thì đều không đủ kế tiếp hầm gà gà cắt khối sau để vào bình bốn gừng táo đỏ đem nấm hương khô cắt thành tiểu đinh bỏ vào cũng là chậm hỏa bắt đầu hầm chờ gà cũng tới ba hầm hảo mẹ cùng đại huynh đem dê xuống nước cũng xử lý tốt thứ này thật là khó xử lý mẹ còn dự định lưu lại tâm bên cạnh dầu các loại đủ loại dầu từ văn tuấn ngàn giao phó bạn giao phó nhất định muốn rửa sạch sẽ dê xuống nước cũng muốn hầm lò đều không đắc lực ba cái hầm đồ ăn lại là tưởng niệm ăn xào rau một ngày chương mười bảy học chương mười bảy học nồi sắt tùy thời có thể đánh một cái trở về nhưng xào r a u mấu chốt nhất dầu không có bây giờ dầu thực vật đắt kinh khủng chỉ chọn đèn cam lòng dùng phía dưới phải giải quyết dầu vấn đề còn phải đợi heo dưỡng c ò n dài r i n g r i ả ga đem thịt dê tuyển bốn cái hoàn chỉnh điểm ướp gia vị đến lúc đó đi tư thục tiền trả công cho thầy giáo dùng còn lại biên biên r ắ c r ắ c thịt dê ngày mai ăn ga cuối cùng hầm tốt phóng điểm mối ăn xuống dùng một cái lớn chén sành đem thịt gà múc táo đỏ gừng cũng đều vớt sạch sẽ đây chính là một cái thức ăn n g m hương cố ý cắt thành tiểu đinh bây giờ đã hầm hóa cùng, canh gà cùng một chỗ chậ đ ợ i đến chỉ còn lại nhàn n h ạ t một t ầ n g tại đáy nổi giữ lại có thể coi như giản dị bản bột ngọt bình thường làm đồ ăn phóng một mùa xuống không có cách nào ở đây thâm sơn c ù n g c ố c mua không được tôn khô nếu không thì có thể làm hiệu quả tốt hơn bảo tồn càng lâu bột ngọt hồ tiêu cũng là hỏi ba nhà mới có một chút còn chết quý dê xuống nước quá thủy vớt lên rửa sạch sẽ tạm i ế n g lại nhường hầm để vào khương thông c h ú t ít hồi hương thảo quả hương diệp trắng k ấ u bật chỉ hồ tiêu liền bắt đầu hầm lại muốn chậm hỏa hầm một cách g i người một nhà đều không ra khỏi cửa ngay khắp phòng mùi thơm đều không tâm tư làm khác nấu dê xuống nước làm sao còn phòng dược liệu mẹ nghi hoặc độc môn bị phương thư văn tuấn làm xấu nợ nụ cười bắt đầu nấu cơm hôm nay liền ăn gạo trắng cái khác không trộn lẫn thật vui vẻ ăn một lần tại thiên đô sắc đen cuối cùng đều hầm tốt canh xương hầm bên trong để vào muối ăn hồ tiêu cái này một nồi canh có thể uống thật nhiều ngày mỗi người thịnh một bát canh lớn một cây sơ n g cốt nghĩ thêm giao t h ơ m cùng hành thái chính mình thêm dê xuống nước để vào củ cải thêm một chút hồ tiêu hầm một hồi tiếp đó tận diệt lên bàn ga cũng đã trở lạnh đơn giản nóng phía dưới một nồi lớn dê tạp hầm củ cải một chén lớn t h ì cả, mỗi người một bát dương cốt canh mỗi người một bát cơm trắng bắt đầu ăn một hồi phong quyển tàn vân vỗ vung mạnh ra cái bóng tới đám người phải đợi quá lâu có thể tính ăn được hiện tại quả là là mỹ vị vung mạnh mở cánh tay làm đây là từ văn tuấn xuyên qua tới lâu như vậy ăn lần thứ nhất theo chính mình tâm ý làm đồ ăn cuối cùng no rồi có lộc ăn đại gia tốc độ chậm lại bụng no rồi bắt đầu từ từ ăn t hưởng thụ mỹ vị nhị huynh làm cơm ăn ngon thật thiên hạ đệ nhất lĩnh hót nguyệt nhi bắt đầu vô nao khen về sau nhị huynh thường xuyên làm cho người ăn thư văn tuấn cầm cục xương đang tại hút cốt thủy cái này d ê xuống nước thế mà cũng có thể làm ăn ngon như vậy mẹ trước đó tại nhà mẹ để ăn qua làm được cả phòng mùi canh triệu thị ăn no rồi từ từ uống dương cốt canh mẹ ngươi cũng thấy đấy ta phóng dược liệu về sau dạng này phóng cũng sẽ không canh ân mẹ làm hai lần liền biết về sau làm cho ngươi ăn nhà chúng ta thời gian cũng tốt hơn ta đem sau này ý nghĩ nói rằng thư văn tuấn nói có chút chính thức còn tại v ù i đầu gian khổ làm ra a ra cùng đại lang nhìn sang người một nhà đều chuyên trú tại trên thân tử văn tuấn Bán hoàng từ i tiền lại kiếm lợi nhiều điểm, mỗi kiếm lại tiền Nói mỗi người vui n nợ còn lại 42. trong nhà trận này bán đầu hũ kiếm lợi 10 nhiều hôm nay hoa điểm, cũng còn tháng chúng không cần lại vì tiền giàu gì. Nói đến đây, mỗi người cũng h hú hôm hoa thể trả ta t đều có có được, dực. là vui dạo gì. đây đầu đã dầu vì văn tuấn tiếp tục nói ta có một ý tưởng tại bến tàu cũng lớn một vầy hàng ngoại trừ bán đậu hũ còn làm chút lấy đậu hũ làm chủ ăn uống đậu hũ non tao h ở đậu da sữa đậu đành bóc đậu hũ đổi lấy làm chút hoa văn đi ra ta lai、like、giáo a ra làm như thế nào vầy hàng liền từ a ra nhìn xem được không a ra sợ không làm được từ vân h ổ rất là thấp t h ỏ g n ư ơ n g đi người a ra cái nào làm tới này cái bình thường trong nhà nấu cơm đều không làm qua triệu thị lập tức nói thời đại này không có cái gì nữ tử không thể ra cửa cái gì dân phong khai phóng sớm mấy năm thậm chí có thể nói là dân phong đ ư ơ hãn từ văn tuấn nghĩ nghĩ cái kia a nương cùng một chỗ a đem nguyệt nhi mang theo ban ngày đại minh bán đậu vũ ta sang năm phải vào tư thục trong nhà không có người đi bến tàu ta cũng quan điểm a ra nói đột nhiên một chút nghĩ đến đều đi ra ngoài trong ruộng làm sao xử lý trong ruộng m ệ n h gần chết một năm rẽ cái năm sáu lựa ư bạc không cần thiết đem người tốn tại trong ruộng chúng ta hàng n ă m trồng hai mùa đậu nành đậu nành không cần như thế nào chiều cố từ văn tuấn giản giải g cặp vợ chồng đều trầm mặc muốn bọn hắn từ bỏ trùng đạo cốc thực sự không đỡ còn nói không ra cự tuyệt nhìn xem biểu tình hai người từ văn tuấn biết bọn hắn ý nghĩ tiếp tục q u y ê t nhủ ta biết các ngươi trồng cả một đời điện bây giờ muốn các ngươi không trồng rồi một lần không tiếp thu được nhưng muốn chuyển đổi phía d ư ớ i tư duy không giới mà cũng có thể nhẹ nhõm kiếm tiền lại kiếm càng nhiều nếu như các ngươi không buông bỏ t r ù đạo cốc muốn người loại cũng có lời mặc dù ngươi nói có mấy lời nghe không hiểu cái này sổ sách ta vẫn tính toán rõ ràng chỉ là trong lòng khó nhĩ lan g liền theo ngươi nói a a ra có chút b u ồ n bã vậy được sang năm bày sạp sự tình liền quyết định chúng ta qua hết năm liền chính thức bắt đầu a ra ngươi tại năm trước đem bày quẩy bán hàng thứ cần thiết chuẩn bị xuống cái bàn ghế lò nồi chén các loại đi tất h nhiên quyết định từ vân h ổ cũng không có gì rất m u ố n lại nói chuyện thứ hai chất lượng sinh hoạt của chúng ta muốn đề cao về sau trong nhà của chúng ta chỉ ăn cơm trắng ăn thịt cũng mỗi ngày đều ăn chút đều đem thân thể rất tốt một tháng kia phải bao nhiêu bạc lại không trồng hạt tóc mét đều phải mua cái này không thể được triệu thị lập tức gạt bỏ thái độ kiên quyết hơn nữa nhiều như vậy bã đậu làm sao bây giờ mẹ người yên tâm bã đậu ta đã sớm nghĩ kỹ xử lý như thế nào ta sai người thu mua lợn rừng tử chính là vì chăn heo bã đậu có thể cho heo ăn sắp qua tết săn thú người cũng nhiều tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ thu đến mỗi ngày đều có nhiều như vậy bã đậu phải u i bao nhiêu heo hơn nữa cho heo ăn có thể có í t lợi gì thịt heo người mua thiếu triệu thị không hiểu yên tâm ta uy đi ra ngoài heo không có tanh nồng bị không giống như thịt dê kém chúng ta làm đ ầ u hũ chỉ là một cái quá độ chân chính muốn kiếm đồng tiền lớn sau này sẽ là dựa vào chăn heo t ừ văn tuấn nói rất kiên định lòng tin mười phần triệu thị đánh đáy lòng không tán thành lại không biết như thế nào phản đối mơ hồ lại cảm thấy muốn nghe nhị lang từ văn tuấn tiếp tục động viên ngươi nhìn ta đến bây giờ việc làm đều đã kiếm được tiền tin tưởng ta chờ heo dưỡng chúng ta có thể không cần khổ cực dễ dàng kiếm nhiều tiền nghe nhị lang trong nhà hắn thông minh nhất a ông trước đó nói qua không biết làm sao bây giờ thời điểm ai thông minh nhất liền cùng ai đi nhất ra chi chủ giải quyết dứt khoát triệu thị cũng phản bác không được mẹ n g ư ơ i m ệ t mỏi nhiều năm như vậy lại vất vả cơ thể liền sụp đổ ba người chúng ta cũng là đang tuổi lớn không ăn được điểm về sau vóc dáng đều dài không cao n g u y ệ t nhi xanh sao v à n g ọ n so cùng tuổi hài tử đều nhìn dáng người nhỏ thân thể ta không có vấn đề tốt đây triệu thị sâu lấy âm thanh càng ngày càng nhỏ nhĩ lan g quan tâm thân thể nàng trong lòng nghe ẩm không có phí công thương hắn nhìn xem trước mắt ba cái tiểu hài đặc biệt là n g u y ệ t nhi khô heo tóc hai mắt thật to chính xác những năm này mắc nợ h à n nhóm vì trả nợ thắt lưng một bụng đi theo chịu khổ chịu đói bây giờ có tiền có thể đền bù hải tử chính mình còn hạ tất tính toán chút bạn đi về sau nhà chúng ta liền ăn trắng cơm ăn thịt ăn s o n g triệu thị trong lòng khảm đi qua từ văn tuấn cười cuối cùng đem lương thuyết phục khổ cả đ ờ i người gọi nàng đem tiền tiêu vào ăn ngon uống sướng chính xác trong lòng khúc con g này khó khăn lừa tới đây đến nỗi một ngày ba bữa sau này hay nói à bây giờ người trong thành đều chỉ ăn hai bữa cơm nói ra mẹ chắc chắn không đáp ứng chúng ta mỗi ngày có thể ăn gạo cơm nguyện nhi cao hứng vòng quanh cái bàn chạy tiếp đó một chút tiến lên liền ôm lương mẹ người tốt nhất ngươi vừa mới còn nói nhị vinh tốt nhất thư văn tuấn im lặng đùa với n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi từ trong ngực mẹ lộ đầu ra ngon ngọt cười nhị vinh cũng tốt nhất cao hứng nhất vẫn là đại lang mười tuổi nam hải tử sức ăn hắn vốn là lại cường tráng những năm này cơ bản chưa ăn no thời điểm coi như bây giờ trong nhà tại thương lượng hắn cũng một mực tại ăn không ngừng thư văn tuấn dừng dừng lại nói nói một chuyện cuối cùng đám người cùng nhau nhìn sang còn có t r ư ơ n g mười tám theo tử t r ư ơ n g mười tám theo tử chúng ta có phải hay không nên xây nhà thư văn tuấn chậm rãi hỏi xây lại hai gian phòng ở các ngươi cũng có thể chia phòng ở giữa a ra cảm thấy nhiều hai cái gian phòng rất có tất yếu tự nhiên tán thành không ý của ta là xây phòng gạch ngói đám người hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề nghe được cái gì phòng gạch ngói đây là chúng ta ở xung quanh nhiều thôn như vậy cộng lại phòng gạch ngói cũng không mấy gian chúng ta xây không d ậ y nổi phòng gạch ngói t ừ ư vân hổ có chút không muốn giải thích cái thời đại này nông dân có thể cho hậu đại lưu lại một tòa gạch xanh nhà ngói cũng có thể nói là quan tâm rượu tổ con cháu đời sau đều biết nhớ kỹ trong nhà tổ phòng là vị nào tổ tiên xây g ạ c h xanh phụ cận không có còn muốn tại phụ cận huyện thành mới có l ò gạch đặc biệt quý trở tới đây chi phí muốn đạt tới năm vạn một khối ta tính qua chúng ta xây nhà theo một gian nhà chính một gian phòng bếp ba gian phòng ngủ gian tạp v ậ t nhà vệ sinh mà tính g ạ c h m ố i vật liệu gỗ nhân công thợ vàng hạ cám tính được muốn một trăm năm mươi hai chúng ta bây giờ trong tay có năm mươi hai sang năm đại minh bán đầu hũ kiếm lời chín hai một tháng đến giữa năm chỉ tính lưu lại năm mươi hai cùng một chỗ liền một trăm hai tại bến tàu b ạ y q u ạ y bán hàng bây giờ còn không rõ ràng lợi nhuận trước tiên không tính coi như kiếm lời thường ngày chi tiêu qua sang năm đầu mùa hè có thể bán một lần hoàn tinh phòng ở nhất định có thể tu t ừ văn tuấn đã từng cân nhắc từ v ă n h ổ trong lòng hoàn toàn không có chú ý nhưng có thể xây phòng gạch n g ó i cái thời đại này đông dân ai có thể không tâm động nghe nhị lang t ự ợ h ổ có khả năng d ự n lên có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy t ừ v ă n h ổ phản g phất tại trong ngậu vừa mới thoát khỏi ăn gạo khang sinh hoạt trình độ bây giờ liền nói với ta có thể xây phòng gạch n g ó i nhất định có thể ta hôm nay nói đây là sớm làm kế hoạch hiện tại cũng thắng chạm nếu như xác định xây nhà sang năm vượt qua năm qua liền muốn mời một hội kiến nhà còn muốn đi định b ệ n h ngói muốn người lên núi chặt vật liệu gỗ sớm chuẩn bị cũng muốn hai tháng t ừ văn tuấn giọng khẳng định cho hắn a ra không nhỏ lòng tin nhưng sự t ì n h quá lớn cuối cùng không hạ nổi quyết tâm nhìn về phía triệu thị muốn nhìn một chút nàng nghĩ như thế nào triệu thị cố ra bây giờ trong nhà muốn ăn tốt một tháng cũng không biết muốn bao nhiêu tiêu phí sang năm nhị làng n g ư ờ i đọc sách nghe người ta nói đọc sách một năm tiêu phí đều phải mấy chục lượng cái này xây nhà đem còn không có kiếm vào tay đều tiền đều tính toán tiến bảo sợ là có chút không ổn a không thể không nói trong nhà quản gia sổ sách vẫn là tính toán tinh tưởng chút xem thấu từ văn tuấn sớm tiêu phí a ra cũng phản ứng lại tiền còn không có kiếm vào tay đâu lại chậm dại à phòng ở không có vội vã i như vậy có thể kiếm tiền tối nay xây cũng có thể hồi t h o ạ điểm đừng đến lúc đó ảnh hưởng n g ư ờ i đọc sách a ra nói theo lý thuyết có tiền xây nhà là không phản đối a từ văn tuấn hỏi vậy khẳng định à có tiền đương nhiên muốn xây nhà lại lan g sang năm một m ộ t tuổi sớm xây xong về sau dễ tìm con dâu triệu thị trên mặt lộ ra ước mơ thời đại này cũng là mười lăm mười sáu tuổi bắt đầu nhìn nhau mười bảy mười tám tuổi thành n ô n đại lang miệng mở rộng một mặt ngậu như thế nào kéo tới ta con dâu ta vẫn đ ứ a bé từ văn tuấn thực sự là không thể không trong lòng chửi bậy mẹ cái này thiên mã hành không sức tưởng tượng mới mười tuổi tiểu hải đều nghĩ đến cho nàng c ư ớ i vợ xem ra là gần nhất kiếm tiền có lực lượng cảm tưởng vậy được rồi xây nhà liền chờ tới tay đầu góp nhặt tiền nhiều hơn lại bắt đầu tối nay ở lại phòng gạch nói cũng không có gì từ văn tuấn mục đích cũng đ ặ tới t nghĩ ở thoải mái một chút một mấy tháng cũng không thành vấn đề k h i thực rất muốn chính mình bước gạch tiếp trước thập niên tám mươi chín mươi rất nhiều cũng là chính mình bước gạch trong nhà bây giờ tình huống này không đủ nhân viên xem có thể hay không lôi kéo người trong tộc cùng một chỗ chờ cơ hội đi hai cha con cuối cùng đem thức ăn trên bàn ăn hết tất cả không thể không nói là thực sự có thể ăn nằm ở trên giường thông lệ mỗi ngày chắc chắn học tập không thể không nói nguyệt nhi nha đầu này vẫn rất có số học thiên phú ba ngày cũng tỉnh thoảng chỉ đạn n à n g bây giờ nhân chia cũng bắt đầu bảng cựu trương bày tỏ đều nhớ không sai bị lắm đại lang là mỗi ngày muốn tính sổ sách dùng hơn bước ra đơn giản cũng không có vấn đề gì con số lớn liền c h à o đầu mẹ thật không tệ trước đó chắc có cơ sở so đại h u n h còn tốt một điểm nhưng a ra ở đây hơn một tháng qua chỉ có thể coi là tính toán trăm trong vòng thêm giảm d ù một c ú cục sáng sớm sương ngủ dương quang mới lộ ra một kia đã nhìn rõ lộ thời tiết quá lạnh trong ruộng còn có việc nhà nông cũng sẽ không quá sớm hạ điền từ trong thôn hướng về lục hồ núi đi trên đường một thiếu niên áo mỏng mỏng q u ầ n chạy chậm lên núi trong miệng thở ra lúc thì trắng sương ngủ từ văn tuấn mấy ngày nay ăn ngon không giống vừa mới bắt đầu xuyên qua tới đi xa một chút lộ đều co giật như cái lao đầu dạng những ngày này thỉnh thoảng đại h u n h đều biết mang chút ăn thịt trở về cảm giác cơ thể chịu nổi thế là hắn liền bắt đầu kiện thân kế hoạch chạy đến chân núi đã lâm tấm mồ hôi tiếp tục leo lên ở trên núi tìm một khối bằng p h ẳ n g đ i ể m chỗ một hồi bắt được nhánh cây dưới người một hồi đẽ chân đá vào cẳng chân chống đẩy g e n luyện nửa c á c h giờ s á t trời sáng rõ mới dùng chậm rãi chạy về nhà lau khô thân thể mặc x o n g quần áo g e n luyện x o n g thần thanh khí sảng cảm giác đầu đều biết tỉnh mấy phần quyết định về sau mỗi ngày đều muốn kiên trì rèn luyện nguyện nhi thật sớm liền đem hai con gà thả ra bây giờ gà đã lớn rất nhiều có thể phân ra là một cái gà chống một con gà mái mỗi cái cũng có một hơn nửa cân trọng ngày mai sẽ là ngày mồng tám tháng chạp triệu thị hôm nay phải chuẩn bị hảo đủ loại tập đ ộ u hảo buổi tối nấu bên trên bây giờ đang tại bận b i ể u tứ phía cùng trong thôn trao đổi có hay không qua mấy ngày trong ruộng đậu nành liền muốn thu mấy ngày nay a ra không có việc gì định đem muốn bày sạc một ít người cái mình có thể làm đều làm tốt ban ngày phần lớn thời gian đều rất nhàm chán thư văn tuấn thích ngồi ở bờ sông nghĩ chuyện thuận tiện hồi ức kiếp trước một ít chuyện có thể là bởi vì hai cái linh hồn t r ù n g hợp hắn cảm thấy chính mình trí nhớ đặc biệt tốt trong đầu suy nghĩ một chút đều có thể nhớ lại ngay tại kiếp trước hắn bốn mươi tuổi xuyên qua tới thời điểm chuyện trước tiết đều không nhớ nổi xuyên qua tới ngược lại có thể nhớ tới t ỷ như mười mấy tuổi thời điểm tại gia tộc sát vách cùng lao y sinh học qua đồ vật ngẫu nhiên soát đã đến video đây có lẽ là trước đó nhìn bên trong huyền ảo tiểu thuyết viết tinh thần lực cường đại a xuyên qua tới cuối cùng hơi dài chỗ bên cạnh trên mặt đất vẽ lấy lưới cày sơ đồ phát thảo bên cạnh suy xét nhiều ngày như vậy còn không có nghiên cứu triệt đề có phải hay không muốn a g i a hỗ trợ vừa làm bên cạnh sửa chữa a ra nghề mộc làm lưới cày vẫn là quá quan máy d ạ c vải cũng không có đầu mối tiếp trước từ văn tuấn tím là dùng gai kéo thành sợi nhà máy đi làm tiếp xúc nhiều hơn t i ể u cũ máy d ệ p v ả i có thể nhớ tới đại khái bộ dáng đại khái nguyên lý cũng muốn thử làm một chút nhị minh a ra gọi ngươi trở về mua heo tử đầu bên trong đang tùy tiện suy nghĩ đằng sau chuyển đến nguyệt nhi âm thanh cuối cùng có từ văn tuấn lập tức đứng dậy lôi kéo thở hồng hộc nguyệt nhi lại đi trong nhà chạy từ ra thôn có hai huynh đệ thường xuyên sẽ lên núi đi săn trước đó từ văn tuấn hắn tặng ông cũng đi săn đáng tiếc bạn sự không có chuyển xuống tới san thú hai huynh đệ buổi sáng hôm nay lên núi bố trí tốt trong cạm bẫy bắt được một cái lợn rừng bị cạm bấy châm thoi thót tại chỗ giải quyết còn có ba con vừa ra đời không lâu lợn rừng tử từ vân hổ sớm cùng bọn hắn nói qua thế là liền sống đưa tới lợn rừng tử g ầ y gò nho nhỏ đoán chừng cũng liền một hai t h ằ n g lớn phù hợp từ văn tuấn rất là hài lòng từ văn tuấn cũng không biết giá bao nhiêu liền gọi a ra đưa tiền không cần đưa tiền nhỏ như vậy h e o tử ra bọc xương không đáng tiền từ văn tùng hai minh đệ b ê n trong đại lang chối tử đều cũng là thịt vẫn là ba con có thể nào không trả tiền từ vân hổ cũng không hỏi bao nhiêu tiền đưa qua một khối bạc vụ nghĩ là đầy đủ h ổ tự thúc ngươi đ ừ n g k h á c h khí cố ý cùng chúng ta huynh đệ đả h ả o chiêu hô chắc là chỗ hữu dụng nhận lấy chính là từ văn tùng kiên quyết không chịu thu đi ra ngoài từ văn tùng mặc dù so từ v ă n h ổ chỉ tiểu mấy tuổi nhưng bối phận buổi tối đồng l ử a trong thôn rất nhiều người cũng là dạng này từ văn tuấn hắn a ông thành thân tương đối chế từ văn h ổ kéo một cái giống như là muốn đánh nhau dạng con mắt đều gồ lên rồi ngươi muốn không lấy tiền ta cũng không dám đem heo tử lưu lại hai huynh đệ a đệ từ văn bách cũng tới lôi kéo từ văn tuấn bỗ trán cái này tháo hán từ phương thức câu thông thật là trực tiếp hai vị đường h u n h nghe ta nói chương mười chín an kết chương mười chín an kết ta thu lợn rừng tử là muốn nuôi lên ta học được cái biện pháp để cho thịt heo rừng không còn tanh nồng phải từ từ bồi dưỡng nếu như các ngươi không muốn lấy tiền đợi đến bồi dưỡng ra ta cho các ngươi t i ệ n đưa mấy cái dưỡng dưỡng ngươi nhìn có thể thực hiện từ văn tuấn suy tưởng qua đem từ ra thôn phát triển thành nuôi dưỡng căn cứ đến lúc đó hắn phụ trách tiêu thụ hai minh đệ dừng lại từ văn t ù n nói trong thôn truyền gia nhà ngươi gần nhất tốt hơn chắc hẳn chính là nhị l à n g công lao à thật là một cái thông minh em bé ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó thật muốn để cho thịt heo biến ăn ngon vậy mọi người đều thật có phúc ta năm trước sẽ mỗi ngày đều lên núi lại có lợn rừng tử cũng cho ngươi đưa tới từ văn tùng có chút ánh mắt đa tạ tùng đường minh từ văn tuấn cảm thấy người này có thể chỗ hai minh đệ sau khi đi từ văn tuấn gọi a ra tại sau phòng xây cái chuồng heo muốn lớn hơn một chút phân ra một ô nhỏ xả nước muốn thuận tiện phải có nóc nhà a ra cùng từ văn tuấn hai người lên núi chặt vật liệu gỗ xây chuồng heo hoa ròng rã một ngày thời gian mới xây được tới ba con tiểu chứ cũng là công từ văn tuấn dạy a ra như thế nào tiêu heo việc này vốn không khó nguyên lý nói chuyện đều biết xử lý như thế nào chi tiết mới là mấu chốt cần dùng đến thích hợp công cụ mới là mấu chốt từ ra thôn có gen sát không thể nào mở cửa bán cũng không dựa vào đây là sống trong thôn có cần thì giúp một tay đánh xuống thu chút phí thủ công ngày thứ hai ngày mồng tám tháng t r ạ p uống xong cháo mồng tám tháng t r ạ p a ra liền đi đem tiêu heo công cụ gọi người đánh tốt từ văn tuấn tuyển một đầu c h u ngắn một chút g i a n g chỉnh t ề chút lợn rừng tử không có tiêu c h ủ loại tốt một chút giữ lại làm giống heo về sau chậm dại thay thế ư hóa c h ủ loại mặt khác hai đầu heo tử tiêu xoa cho than cùng lợn giống tách đi ra bã đầu phối mạch phu hoặc cám lại thêm một sườn thêm điểm rau dại đồ tê in than thủy canxi đều có giản dị bản heo đồ ăn ăn bài bên trên từ văn tùng hai minh đệ không có mấy ngày lại đưa tới hai đầu lợn d ừ n g tử lần này lớn một chút trong đó có một đầu là cái tiêu đầu này công thời điểm từ văn tuấn còn lo lắng sẽ coi buôn bán quan sát mấy ngày khôi phục tới gần ăn tết phiên chợ hàng thịt cũng hỗ trợ thu đến hai đầu hoa giá tiền rất lớn đ ạ i lang trở về thời điểm mang theo trở về đến đây hết thể có bảy con heo mỗi ngày cần đồ ăn cũng tại dần dần tăng thêm năm trước một lần cuối cùng đi chợ a nương đi chợ trở về đ ơ n luận trên xe đổ tết đầy ắp đủ loại miệng nát quả thậm chí còn chứng kiến một vỏ rượu những năm qua ăn tết giống như bình thường sinh hoạt ăn được gà rừng t h ỏ rừng coi như đình hảo năm nay có thể tính h ả o phóng một lần từ văn tuấn cảm thấy có chút kỳ quái chưa thấy qua a ra uống rượu trong nông thôn tràn đầy năm vị bận rộn một năm thôn dân đều nhàn rỗi trong thôn thông cửa đi dạo tán gâu cũng nhiều từ đường phía trước đất trống lúc nào cũng rất náo nhiệt tiểu hài kết b ẽ kết đội gà bay chó chạy mẹ muốn từ văn tuấn cũng đi ra ngoài chơi một chút từ văn tuấn c ũ n đi ngoài chơi một chút từ văn tuấn cũng đi trốn đi ta vẫn bảo chỉ biết chuyện vừa ra thành thiết lập nhân vật ta n ử a chén nhỏ đồ tô còn không nâng đèn phía trước cỏ nhỏ viết bừa đảo ba mươi tết cuối cùng đã tới trong phòng trong ngoài sớm đã quét dọn sạch sẽ người một nhà mặc vào quần áo mới nhà chính bên trong trên mặt bàn bậy đầy miệng nát ăn uống mứt hoa quả quả muốn ăn liền lấy có cả cọ la hỏng n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi trên mặt b á m mãn miếng xốp thoa phân p h ố c manh manh mắt to tóc cũng bắt đầu đèn bóng để cho người ta nhìn xem liền nghĩ vớt một cái từ văn tuấn một thân bộ đồ mới dày mới tinh thần vô cùng khuôn mặt có hướng về mập tốt tốt phương hướng phát triển xu thế trên gương mặt non nớt luôn c h ứ n g trạng đàng hoàng biểu lộ nhưng mà mới mở miệng lộ ra thiếu mất răng cửa lại làm cho người nhịn tuấn không khỏi trong phòng bếp thịt hầm mùi thơm tràn ra ngoài từ văn tuấn cùng mẹ ở bên trong bận rộn đem cái bàn dọn dẹp ra tới vương thức ăn tới rồi đại lang vội vàng ứng thanh tràn đầy cả b à n đồ ăn mùi thơm nước muối hầm thịt dê là á t không thể thiếu một con cá chép mặt tương thu nước có mấy phần hậu thế giấm đường cá chép ý tứ hành gừng trao v ị hầm mềm nát vụn cửa vào thoát c t dao hẹ trứng tráng đá h a cũng có thể xào đi ra có ăn có thể nào không có uống từ văn tuấn cố ý làm tía tô thuốc nước uống nguội, chán ăn thời điểm uống một bụng rạnh án còn có thể chống cự rét lạnh kỳ quái là cái tiêm một v ò rượu không có lấy ra uống a ra uống cũng là thuốc nước uống nguội, còn tưởng rằng là bữa cơm đoàn viên thời điểm uống những ngày này không từng đứt đoạn ăn mặn ăn trong bụng có chất béo lúc này ăn cơm đã lịch sự rất nhiều người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện bầu không khí nhiệt liệt mọi người cùng nhau cạn một cái hy vọng chúng ta nhà năm sau thuận thuận lợi lợi á ra mẹ sống lâu trăm tuổi từ văn tuấn dơ lên tía tô thuốc nước uống rượu á ra mẹ sống lâu trăm tuổi đại lang nguyệt nhi lập tức vừa kịp Hy sau buổi cơm tối người một nhà đi tới từ đường phía trước bình thường dùng để phơi gạo quảng trường đốt lên một đống lửa tiểu hài chơi bữa chơi bữa chúng phụ nhân tụ tập nói chuyện phiếm trong đường đống lửa nhỏ một chút vây quanh đống lửa bày lợi thế tới gần đống lửa chỗ đã thưa thớt sáng sủa ngồi một số người phần lớn là chút tục lão nam tử trưởng thành thời tiết cũng không lạnh người càng ngày càng nhiều ô ương ương một đám hài đồng tụ tập cùng một chỗ ở giữa chuyển gia cố lên âm thanh chỉ thấy hai cái vạm vỡ nam hải đập cùng một chỗ bị ngăn chặn một cái không chú ý xoay người đi lên bị ngăn chặn lại muốn tất cả biện pháp thoát thân người tới ta đi rất là kịch liệt bên cạnh cố lên âm thanh ủng hộ một mảnh đấu vật là trong thôn nam hải hàm chơi nhất trò chơi thẳng đến một phương d ậ y không nổi chịu thua mới thôi mười ba mười bốn tuổi thiếu niên đã không tới tham dự đấu vật còn lại hải đồng bên trong tử văn trạch thế nhưng là ít có đối thủ đại minh dùng sức đừng để hắn đứng lên chỉ thấy tử văn trạch lần nữa đem đối thủ áp chế dạy không nổi n g u y n h i cố gắng lên âm thanh đều phải k h ẳ n đầu đầy mồ hôi thỉnh thoảng còn muốn trào phúng bên cạnh tiểu hải đại huynh của ta lợi hại nhất các ngươi không có một cái đánh thắng được hắn từ văn tuấn cũng cảm thấy có ý tứ nhìn trong thân thể phát nhiệt bốn mươi tuổi linh hồn đều k h ô n g chế không nổi nghĩ ra sân thử xem nam nhân trong xương cốt có hiếu chế i đen không có người cùng đại huynh đấu vật đội những người khác bên trên từ văn tuấn cũng liền dắt nguyệt nhi đến tìm mẹ nguyệt nhi đầu đầy mồ hôi phải l a o l a o trong thôn các nữ nhân vây quanh quảng trường đống lửa mà ngồi tất cả nhà mang một ít ăn vặt đông ra trường tây g i a đoạn chỉ trỏ cười hì hì tường trận ngươi liền không thể chỉ hoán điểm gọi t h văn điểm nói xong mẹ một cái tắt chuẩn bị đập vào nguyệt nhi trên n ô n g tay r ơ i lên có thể lại nghĩ tới hôm nay ăn tết thế là để xuống đành phải hung át trận mắt nhìn một mắt cho nguyệt nhi xoa lên mồ hôi tới mẹ đại huynh vô địch thiên hạ cây cột đường huynh đều đánh không lại hắn nguyệt nhi không tim không phổi làm như không nhìn thấy mẹ ánh mắt nhà ngươi văn tuấn giải nhã nhặn xem xét chính là một cái người có học thức khó trách tộc trưởng muốn hắn đi trường dạy vỡ lòng phúc thẩm dùng vai đụng đụng triệu thị trong tộc nhị lan quá nhiều trường hợp như vậy bình thường đều kêu tên cũng không biết có thể hay không học đi vào đi mới biết được à b ấ t quá tiểu tử này chính là nhiều chủ ý triệu thị cười răng đều lộ ra rồi lại cảm thấy không tốt đ ộ i vàng che miệng bản ý dự định khiêm tốn phía dưới nghe như thế nào giống quét hoang t ư ơ n g đạo hâm mộ lại ánh mắt ghen tị quét tới thật không thể đem triệu thị đâm thành cái con nhím triệu thị cũng cảm thấy lập tức túi đầu cùng xung quanh mấy cái phụ nhân nhỏ giọng trò chuyện tinh thần phân chấn từ từ người càng ngày càng nhiều đoán trừ người trong thôn đều đến đây trong từ đường đã ngồi lầy tộc trường ở giữa ở đây ngồi đều là đại nam nhân đâu một đống tây một đống đều có các chủ đề thỉnh thoảng cười ha ha an tiết chính là muốn thật vui vẻ hôm nay chỉ nhắc tới cao hứng chuyện chương hai mươi từ đường chương hai mươi từ đường hàng năm tộc trưởng đều biết mang theo trong tộc người đón giao thừa vây quanh đống lửa nói chuyện t i ế m nói một chút năm nay phát sinh sự t ì n h chờ m o n g chờ m o n g sang năm thỉnh thoảng bên ngoài chuyển đến bạo can tâm thanh bên ngoài cũng là phụ nhân hài đồng từ văn tuấn không ở lại được nữa đi vào từ đường một mắt quét đến a ra tại lại điểm chỗ ngồi lấy chen vào tựa ở bên cạnh năm nay tiền công tăng điểm năm ngoái cao nhất liền năm mươi văn một ngày năm nay năm mươi văn một ngày thời điểm chiếm đa số ta còn cầm qua bảy mươi văn một ngày nói chuyện chính là một vị đường minh gọi từ văn thạch tất cả mọi người gọi hắn t à n g đá cũng là thường xuyên đi bến tàu làm thợ đó là bởi vì đi bến tàu làm thợ càng ngày càng ít đi huyện thành có thể cầm tới một trăm văn một ngày một ngày cũng liền tốn thêm một canh giờ trên đường một ngày đỉnh hai ngày xung quanh thôn thật nhiều người cũng là đi huyện thành nói lời này đường minh là phúc bá tiểu n h i tử tuổi tác không lớn mười lăm mười sáu tuổi nhận biết mấy chữ tại huyện thành chạy đường có cố định việc làm đều gọi hắn tiểu hải n g a n lẹ một canh giờ liền muốn dậy sớm hơn trở về trễ hơn c ơ tối cũng không đổi k ị còn phải lo lắng đi không có công việc bên trên tại bến tàu không có công việc lần trước tới hạ điển chính là h ổ tử thúc ta nghe ta đại huynh nói ngươi năm nay đi bến tàu đi thiếu a tiểu hải đột nhiên hỏi thư vân hổ vừa định trả lời bên cạnh có người thay hắn trả lời ngươi không biết hổ tử nhà bây giờ bán đậu hũ bán đậu hũ không biết ta ta hôm qua mới vừa trở về tiểu hải nói mới bán hai tháng kinh nghiệm không đủ bất quá vẫn là so với làm công mạnh một chút ta thư vân hổ khiêm tốn nói trong thôn ta không biết ta chạy đường trong tiệm có tiễn đưa đậu hũ nhà hắn sinh ý lao tốt mỗi ngày sáng sớm mở cửa đã tốt lắm rồi người tiến đậu hũ chọn bán chính hắn liền trong huyện thành một chút t i ể u lâu cố định mỗi ngày đưa tiễn nhưng buông l ò n g tiểu h ả i cảm khai nói mỗi ngày không cần cho tới t r ư a một ngày sinh ý đã làm xong tiếp đó t r à chiều trong quán uống chút t r à n g h e một chút sách quá an nhàn rồi nếu không thì hổ tử ca ngươi cũng đi huyện thành bán đậu hũ a bây giờ còn tính toán ổn định đi huyện thành trong nhà chiếu cô không tới hơn nữa huyện thành tiền thuê nhà quý đi nếu là bán không mở còn không bằng trong nhà t ừ vân hổ không có một chút ý tưởng t ừ văn tuấn cảm thấy tiểu hải ý nghĩ không tệ hoàn toàn làm bây giờ là cầu lớn hơn cung cấp hoàn toàn có thị trường chủ đề đến hổ tử trên thân liền có người hỏi nhà ngươi nhị lang qua hết năm đi đi học từ v ă n hổ ngại n g ù n g nợ nụ cười lộ ra giang cửa đúng vậy a trẻ con trong thôn thật nhiều đều trường dạy vỡ lòng qua bình thường cũng liền một năm năm thứ hai thì không đi được nhà ngươi nhị lang thôn trường chỉ định đi nghĩ là có chỗ hơn người ai nhà ta hai cái tiểu t ử trước đây cũng là một năm đều không hôn đến cùng còn chưa có đi khó mà nói a từ vân hổ không chỉ có cũng có chút lo lắng lại cảm thấy con trai mình không giống bình thường nói đến trường dạy vỡ lòng cái đề tài này tộc trưởng cách thật xa liền nghe được liền thấy tử vân hổ hai cha con hổ tử tới vừa vặn cùng ngươi nói một chút nói xong vây tay ra hiệu cho hổ tử nhường một vị trí ta có việc nói với hắn nói tới từ vân hổ dắt văn tuấn chen đến tộc trưởng ngồi xuống bên người tộc trưởng a ba chúc mừng năm mới t h văn tuấn nhu thuận chào hỏi văn tuấn hôm nay mặc quần áo mới thực sản khoai a tạ tộc trưởng a ba khích lệ ai u thật biết các bậc lễ nghĩa mọi ngươi xem có phải hay không hổ tử nhà nhị lang nhìn xem liền có mấy phần người có học thức dáng vẻ tộc trưởng nhìn về phía đám người tiểu hài mi thanh ngục tú đứng ở nơi này không chút nào luôn cuống trong mắt bị ánh lửa chiếu dạng lời rực rỡ đối đầu ánh mắt của người khác tự nhiên hào phóng chính xác nhìn xem liền so trong thôn phần lớn tiểu hài biết chuyện đại gia phụ họa s e n lẫn ánh mắt âm mộ hổ tử tiền trả công cho thầy giáo chuẩn bị kỹ càng không có đã chuẩn bị xong bốn cái hôn làm thịt dê một cái t ự c h cả ầ n bổ sung cái gì không hổ tử hỏi có thể coi là nhiều ta đã cùng vân hải thôn phạm phu tử chào hỏi ngươi tại mười lăm tháng riêng mang theo nhị lang trực tiếp đi qua là được rồi văn tuấn cái này phạm phu tử là xung quanh danh khí lớn nhất phu tử ngươi phải thật tốt đi theo phu tử đọc sách không thể buông l ò n g chất nhi biết rõ nhất định cố gắng học tập không c ố phụ mong ngợi từ h văn tuấn đê mi thuật nhãn hảo ngươi có lòng này tưởng nhớ l i ề n tốt bất quá a bá hay là muốn căn dặn ngươi vài câu sang năm n g ư ơ i tám tuổi ở độ tuổi này trường dạy vỡ lòng hơi muộn cần gấp bội chăm chỉ như ngươi có thể tại văn đường tiếp tục đi ra đến bên ngoài liền sẽ cảm thấy mình nhỏ bé cho nên bây giờ cơ sở muốn đánh vững chắc ra ngoài mới có phấn khởi tiến lên sức mạnh tộc trưởng lời nói ý vị sâu xa chất nhi sẽ không đem ánh mắt để ở nơi này muốn bức trắc học tập mới có thể đi càng xa t h ư văn tuấn ánh mắt kiên định tộc trưởng cảm giác sâu sắc vui mừng cũng coi như duyệt người vô số tại nhỏ như vậy niên linh có thể biết được đạo lý này đồng thời nói ra lời này tương lai có hy vọng một lớn một nhỏ tàn g ấ u tộc trưởng càng trò chuyện càng thấy được cái này hài đồng trong bụng có hàng thường thường một câu vô tình làm cho người hai mắt tỏa sáng trước mắt nói chuyện p i ế m chuyện gì hắn cũng có thể nói ra giải thích của mình thường thường rất có kiến giải tộc trưởng a bá cái này từ đường tu đã bao nhiêu năm thư văn tuấn giống như không có ý định hỏi thật có chút năm tháng trước đây gia tộc bọn ta tị nạn tới đây không có gì cả hơn mười năm mới chậm rãi mới tốt đứng lên đến nơi đây sau đời thứ nhất tộc trưởng một mực nhớ không có một cái nào tốt từ đường tới cung phụng tổ tiên đời thứ hai tộc trưởng kế thừa nguyện vọng đi qua tộc nhân không ngừng cố gắng mới rốt cụ x â y lúc này đã qua ba mươi năm theo lý thuyết cái này từ đường đã kiến được năm mươi năm tộc trưởng rất là cảm k h á i vì sao muốn lâu như vậy thư văn tuấn giả vờ không hiểu tộc trưởng cười cười còn không phải bởi vì nghèo gạch xanh có thể quá mắc còn tốt hơn xà trở tới đây nghe nói trước kia vì cái này tư đường gạch cũng chở tiếp cận thời gian hai năm dù sao bình thường còn có việc nhà nông muốn làm từ văn tuấn một bộ bộ dáng giật mình làm gì s a i như vậy vận chính mình đốt gạch không được sao đốt gạch thật không đơn giản toàn bộ giang nam p h ủ sẽ đốt gạch sư phó cũng chưa tới mười vị tộc trưởng có thể tính cảm thấy văn tuấn có chút tính trẻ con đốt gạch không khó chỉ cần một ngụm hảo hầm lo tiếp đó hai điểm cần thiết phải chú ý đệ nhất chính là bản địa thích hợp đốt gạch đất xét xử lý tốt bao lâu thích hợp nhất đùng mỗi cái chỗ khác biệt cần nhiều thì mới biết được thứ hai cái mấu chốt nhất chính là đốt hầm lò sư phó tại nung quá trình bên trong phải biết thông qua quan sát ngọn lửa màu sắc gạch một màu sắc đánh giá r a nung như thế nào đây là cần tích lũy kinh nghiệm cứ như vậy không có cái khác khó khăn nói xong từ văn tuấn hai tay mở ra một bộ bộ dáng nhẹ nhõm n h ì ngược n hắn có thành công bộ dáng tựa hồ. khả năng tiểu thí hải này nói là sự thật tộc trưởng có chút không thể tin làm sao ngươi biết đốt gạch từ văn tuấn biết mượn cớ phải lấy ra bất quá cũng không lo lắng chứng thực không được sự tỉnh trước đó có cái lao đạo sĩ thường xuyên tại bờ sông câu cá ta thường xuyên đi cùng hắn nói chuyện kiếm hắn cái gì đều nói ta sẽ làm đậu hũ cũng là hắn dạy tộc trường biết việc này lúc này lại nhiều tin mấy phần còn dạy ngươi cái gì dạy ta bảo chế dược liệu nhà ta trả nợ tiền chính là bảo chế dược liệu kiếm còn có cho heo ăn bây giờ trong nhà đã cho ăn bảy con heo còn có cái gì bây giờ nhất thời nhớ không ra thì sao xung quanh đang nghe đám người hoàn toàn yên tĩnh t r ư ơ n g hai mươi mốt đốt gạch t r ư ơ n g hai mươi mốt đốt gạch trong thôn đều biết nhà hắn đã trả sạch sổ sách cái này một số tiền lớn đến từ đâu đều có ngờ tới chỉ là đề cập tới tư ẩn không t i ệ n hỏi lúc này văn tuấn mình nói đi ra mới biết được thì ra là thế không có người hoài nghi cái này tiểu hài đồng biết nói dối đây không phải mấy tuổi hài đồng có thể nói ra tới hoang ngôn hơn nữa đã trả s ổ sách đ ầ u hũ đang bán lấy tiền như sắt thép sự thật tồn tại không ai mở miệng lờ mờ có người k ể thai nói nhỏ tộc trường an định tâm thần thực sự là như vậy đốt gạch thật có khả năng mắt nhìn hộ tử suy nghĩ một chút hỏi nếu như cái này đốt gạch chi pháp có thể được mà nói văn tuấn ngơi nguyện ý chia sẻ cho trong tộc sao đương nhiên a ta là từ da người từ văn tuấn nói quang minh lấm biệt hào hai tử mặc kệ cái này đốt gạch chi phát có hữu dụng hay không có phần tâm này liền không hổ họ tử tộc trưởng vẽ tán tưởng h lộ rõ trên mặt chúng ta trong tộc có hội kiến hầm lò sao ta nói ngay bây giờ nói các ngươi lại phán đoán phía dưới có hữu dụng hay không thư văn tuấn hỏi tộc trưởng mặt mò đỏ hứng suy nghĩ một chút hướng ngồi đối diện một lao ông nói đến nham lão mời ngài tới bên này nghe một chút cái này nham lão làm sao xây hầm lò phụ thân hắn trước t i ê n là tu từ đường người phụ trách chủ yếu một trong sửa nhà ở cũng là hắn mọi nhà truyền tay nghề trưởng thành sau tộc trưởng nhà phòng gạch nói chính là hắn dẫn đầu xây cũng không có xây qua hầm lò a cũng không người khác nham lão vẫn là đi qua ngồi nham ông từ văn tuấn c u n g kính têu một tiếng h ả o hai tử ngươi gần cùng ta nói một chút từ văn tuấn từ đống lửa lấy ra một cây thích hợp c ủ i lửa sau khi lửa tắt trên mặt đất họa vừa bé bên cạnh g i ả n giải chọn một cái chung quanh có đầy đủ không gian chỗ đào hầm lò dưới mặt đất sâu chừng một mét ra cố nền tảng đem hầm lò bích tu thành hình cung cũng kiên cố lại xây dựng hình cung hầm lò đỉnh lại như thế nào t i ế t trí thiêu lớp phòng ở phía sau kiến tạo ống k ó i cuối cùng lắp đặt hào hầm lò môn liền đại công táo thành đối với biết sửa nhà ở lão nhân mà nói cái này móng ngựa hầm lò cũng không phức tạp thậm chí có thể nói là đơn giản ân thật là như thế nham lão hỏi mấy cái cặn kẽ vấn đề rồi nói ra đã cảm thấy học xong tay cầm đem bóp nham lão một mặt tự tin tộc trường nghe xong nham lão ngữ khí liền biết cái này hầm lò là không có vấn đề thế là lập tức nói văn tuấn ngươi h ã y nói một chút như thế nào đ ố t rạch từ ố t t văn tuấn lại bắt đầu trên mặt đất họa trước tiên tuyển đất xét yêu cầu tiếp cận mà không tiêu tan phấn mà không cát lại đem đất xét phơi khô trừ bỏ tạp chất tiếp lấy thêm nước dẫm đạp để cho đất đầy nước đều đều Đất nham lão cùng tộc trưởng cẩn thận nghe xong liền biết đây nhất định là thật sự bên trong rất nhiều chi tiết đều kỹ càng đặt câu hỏi cũng đã nhận được đáp án đơn giản chính là nhiều thí nung thành công chỉ là vấn đề thời gian tộc trường hít sâu một hơi đây là biện pháp nhất định là thật sự văn tuấn ngươi thế nhưng là vì trong tộc lập công luận a đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc có thể đốt ra gạch xanh chúng ta liền có thể ở lại phòng gạch n g i chủ yếu là có thể kiếm tiền a cái này mười dặm tám hương nhưng không có đốt gạch chúng ta độc nhất nhà bán gạch đều phải phát tại a văn tuấn là chúng ta từ gia t h i ê n tài ta đã sớm cảm thấy văn tuấn thông minh trước đó mỗi ngày không nói lời nào mỗi ngày đang suy nghĩ chuyện gì cũng không cùng cái khác tiểu nhi chơi thư văn tuấn có chút đỏ mặt yến tĩnh tộc trưởng giơ tay lên chờ đung r a gạch xanh tới trong tộc lại thương nghị như thế nào đối với vân h ổ một nhà tiến hành cảm tạ đồng thời khen thưởng văn tuấn trong tộc đốt gạch thời điểm có không biết chỗ đến lúc đó lại đi hỏi một chút n g ư ờ i tộc trưởng nói từ văn tuấn lập tức đứng lên ta chắc chắn toàn lực ứng phó cam đ o à n có thể đốt ra chúng ta từ r a gạch tộc nhân đang định gieo h ò liền nghe được từ văn tuấn tiếp tục nói đến nỗi trong tộc khen thưởng thực sự không dám nhận ta a ra một mực giáo dục ta ta a ông a ra cũng là tộc nhân dưỡng dục lớn nhiều năm như vậy chiếu cố không thể bác đáp từ ra mỗi người đều lấy họ từ vẻ vàng ta cũng không ngoại lệ ta một mực ghi nhớ cái này đốt gạch chi pháp đ ã ta vậy cũng là từ i a làm sao đàm luận khen thưởng nói muốn từ văn tuấn hướng về phía tộc nhân không người chào nhưng người sang hướng về phía tộc trưởng lại không người chào cảm t ạ tộc trưởng kích động tâm tay run rẩy vội vàng đỡ dậy văn tuấn không tệ không hổ là ta từ i a nam nhi tốt nói xong cười ha ha đám người tán thưởng giống như thủy triều vào tới liên miên bất tuyệt trong từ đường chuyện phát sinh rất nhanh liền c h u y ể n khắp càng nhiều người chui vào muốn nhìn một chút từ văn tuấn nói với hắn nói chuyện thư vân hổ lệ nóng d a n h trọng trong lòng lặng lẽ nói thầm a ra ngươi thấy được sao ngươi có một đứa cháu ngoan cho ngươi tăng thể diện hắn về sau chắc chắn quan t ô n g diệu tổ giờ thì đến một năm mới sắp mở ra trong thôn các nơi thỉnh thoảng vang lên bạo can đồng thanh chơi mệt rồi bọn nhỏ lần lượt về nhà còn có thể kiên trì các đại nhân đều tập trung ở trong đường đón giao thừa ngươi một nhà gặp nhau đón giao thừa càng nhiều ý là nhắc nhở chính mình muốn chân quý thời gian nhắc nhở chính mình muốn càng thêm chân quý có thể cùng gia nhân ở cùng nhau thời gian ngày đầu tháng riêng nguyên chính chơi tơ mờ sáng mỗi cái gia đình cửa ra vào lại bắt đầu chuyển đến bạo can đ ồ n thanh n g ý một năm mới phát triển không ngừng các tộc nhân lần nữa thể tụ từ đường tế tổ trong từ đường đêm qua đống lửa đã dọn dẹp sạch sẽ trên bàn dài dọn lên tế tổ dùng gà cá, cá thịt từ đường trong trong ngoài ngoài đứng đ ầ y người tộc trưởng bắt đầu niệm tế văn duy đại hoa lộ gia nguyên mười năm tuổi lần giáp tân xuân thời điểm từ thị tộc nhân thể tụ tổ t ử cần lấy rõ ràng rót thứ tu chi điện gây nên tế tại từ thị lịch đại tổ tiên tri linh phía trước cung tế nói trật tự thay đổi của năm đổi mới tường long mang theo t h ụ giá trị này năm mới vạn tượng chiêu tô từ thị một môn nhận tổ tông tri đ ư c ấ m lịch t h ế nguyện chi kéo dài sinh sôi đến nay tộc duệ thịnh vượng tất cả lại tổ tiên phù hộ chi công á tưởng tượng trước kia t i ê n tổ lập nghiệp duy gian hoặc c a y tại lũng mẫu chịu khổ chịu khó làm việc lấy dục tử tôn từ văn tuấn nghe buồn ngủ đêm qua ngủ quá m ư ợ t cuối cùng nhậm xong dựa theo bối phận từng nhóm tiến từ đường tế b á i một mực lan tràn đến giờ tị cuối cùng mới kết thúc về nhà ăn cơm ăn chính là ngày hôm qua đồ ăn thửa cơm nước xong xuôi từ văn tuấn huệ vải suy sụp muốn nghỉ ngơi một hồi khôi phục tinh thần nguyện nhi cũng giống như vậy không có tinh thần tối hôm qua nàng thực sự quá nhó đẳng nhưng a ra lôi kéo huy ngội bọn họ ba người đi chịu nhà chúc kết những năm qua vẹn vẹn đi thân cận chút ở tại xung quanh trường b ố i nhà chúc tết năm nay không biết thế nào a g i a lôi kéo ba người mỗi nhà nhất thiết phải đều đi chúc tết muốn nói từ ra thôn năm mới nóng bỏng nhất chủ đề là cái gì cái kia nhất định là liên quan tới h ổ tử nhà nhị lang từ văn tuấn hai ba sự tích tỉ như một tuổi liền biết không thể đái dầm nghĩ đi tiểu sẽ khóc không thể đái dầm bên trên tỉ như thường xuyên một người tại dựa tay bờ sông ngồi xuống ngồi xuống một ngày tỉ như có đường qua cao nhân vì hắn thể h ổ v ă đình cho nên khi tử vân hồ mang chúc tết đội ngũ trong thôn từng nhà chúc tết cái kia trình độ náo nhật có thể tưởng tượng được từ văn tuấn cảm giác mặt mình đều bị s ờ tuân h đỉnh đầu muốn bị s ờ t r ọ n g từ văn tuấn tựa hồ biết vì cái gì a ra muốn từng nhà bãi niên từ v ă n hồ mắt to mày r ậ m không giống loại này ưa thích khoe khoang người a chương 22, nhà mẹ đẻ chương 22, nhà mẹ đẻ dạng này xuống trong thôn năm mươi nhiều nhà một ngày đều bãi không hết không có việc gì ngày thứ hai tiếp l ấ y bãi thật vất vả ngày thứ hai bãi xong đến thiên tộc nhân khác tới nhà hàn bãi niên từ văn tuấn hận không thể bị diệt tính toán mỗi ngày muốn gặp nhiều người như vậy trong lô hai cũng là ống ống miệng cũng cười cứng nhưng nhìn đến a nương cười vui vẻ như vậy đại huynh em gái cũng vui vẻ chính mình nhất thiết phải bắt đầu vui vẻ à thế là tiếp tục kiên trì chính mình chững chặn biết chuyện thiếu thuận người thông minh thiết lập đầu năm từ văn tuấn luyện công buổi sáng trở về đã nhìn thấy trong nhà xe c ú t kít bên trên sai không nhiều chất đầy đủ loại lâm sản a n tết không uống rượu cũng cột vào phía trên người một nhà mặc chỉnh chỉnh tề tề đang chờ mình nhanh đi lau khô mặc quần áo mẹ không nhịn được kêu lên đây không phải bình thường mẹ cảm giác thật là kỳ quái không thích hợp thành thật một chút hảo vội vang mặc quần áo tử tế một thân nhẹ nhàng k h a n k á i mẹ nhìn sang không tệ tinh thần xuất phát từ văn tuấn dứt lại phía sau hai bước cùng đẩy xe cút kích ta ra một l o ạ n a ra ta mẹ làm sao rồi a ra ho nhẹ một chút đêm qua mẹ mất ngủ lăn qua lộn lại ngủ không được ngủ không ngon hôm nay tính khí liền không tốt a ra cũng là che che lấp lấp có vấn đề chúng ta đi nơi nào huyện thành m u ố n là tưởng rằng có cái gì người lân cận t ì n h lõi đợi muốn đi một chút không nghĩ tới muốn đi huyện thành xa như vậy đây chính là chính mình lần thứ nhất đi huyện thành nha huyện thành mẹ tháng riêng như vậy chân tướng chỉ có một cái a ra muốn đi bên ngoài ông ra sao t ừ văn tuấn cảm thấy chính mình tìm được chân tướng muốn đi người mẹ nhà mẹ đẻ không phải huyện thành là tại phụ cận huyện thành cửa nam a ra n g ư ơ i khi đó tại sao cùng mẹ lập gia đình cùng ta nói một chút tôi h ta cảm thấy khẳng định có cố sự từ v ă n hổ nhìn qua phía trước giác nguyệt nhi thế tử tựa hồ lâm và o hồi ức a a a ra lấy lại tinh thần a ra nói hảo ta cùng ngươi nói một chút một cái cũ lâu ngày sinh tình cố sự trước kia từ v ă n hổ đi tới huyện thành tố công vừa không có bản sự cũng không tay nghề trong nhà a ra thường xuyên cần về nhà chiều cố lâu dài công việc không làm được đành phải dốc sức làm chút v i ệ c v ặ t vận chuyển hàng vận chuyển xây nhà nông sự trở. trong đó huyện thành một nhà hãng buôn vải liền thường xuyên sẽ mời h ắ n tô công triệu thị ra đời thời điểm mẫu thân liền đã qua đời trong nhà ngoại trừ a ra chính là hai cái minh trưởng không có nương dạy dô nữ tử thiếu có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình nữ công đều không học qua trong nhà ba nam nhân cũng sẽ không hỏi hàn tân cần thế là triệu thị lá gan cũng lớn còn chưa xuất các liền không muốn ở trong nhà chính mình kiếm chuyện làm đến trong huyện thành hãng buôn vải làm việc chính là thường xuyên tỉnh từ vân hồ nhà kia hãng buôn vải triệu thị vừa tới hãng b u ô n v ả i rất nhiều chuyện chưa quen thuộc lại không hậu trường thường xuyên bị mắng từ vân hổ ngẫu nhiên một lần nhìn thấy liền thay nàng giải bày vài câu từ đó triệu thị đặt ở trong lòng từ vân hổ mỗi lần tới tố công triệu thị đều biết chú ý cái này thân hình cao lớn nam tử cảm thấy hắn để cho người ta có cảm giác c ă n toàn sẽ chiếu cống người về sau biết được nhà hắn tình huống cũng không thèm để ý hắn nghèo trung thực bản phận ngược lại cảm thấy hắn có trách nhiệm người h ồ n thỏa đáng tin dân g i a quen thuộc sẽ thường xuyên phiếm vài câu thẳng đến có một lần từ vân hổ cùng triệu thị bảo ngày mai làm xong việc sẽ phải về nhà cho ngắn hạn cũng sẽ không tới huyện h à n h triệu thị một buổi tối này không ngủ một trái tim vằn ở trên từ vân hồ thân lại đến lập gia đình nghi linh trong nhà bước b ắ t nhanh càng nghĩ lấy dũng khí ngày thứ hai chủ động cùng từ vân hồ ngà bài từ vân hồ không nghĩ tới sẽ có nữ nhân thích ý chính mình rất là xúc động hắn rõ ràng bản thân nhà điều kiện chỉ sợ tìm nhìn nhau đối tượng cũng khó khăn từ vân hồ tại triệu thị giật dây phía dưới cùng hắn a ra cầu thân triệu ra hương vốn là đối với nữ nhi của mình có người cầu thân rất là cao hứng kết quả hỏi một chút cái này từ vân hồ nhà bên trong tình huống từ vân hồ cũng trung thực quá mức đúng sự thật cáo chi đây không phải đem nữ nhi đẩy vào hố lựa sao một tiếng cự tuyệt hai cha con náo lọt lên triệu thị ở nhà cũng dám ra ngoài tô công bản thân cũng không phải là mềm yếu người cãi nhau ép nàng a ra ném đi câu về sau chết sống không liên quan gì đến ta triệu thị liền đi theo từ vân h ổ đi tới từ gia thôn nghiêm ngặt nói đến không được đến nhà mẹ đồng ý cũng coi như bỏ trốn thành thân mấy năm trước trở lại hai lần nhà mẹ đẻ triệu gia hưng hay không lý tới nhà cũng là nghèo mấy năm gần đây cũng không có trở lại đừng nghe ngươi a ra là hắn mặt d à y mày dạ n quân lấy ta mẹ có chút khí cấp bại phôi triệu thị trừng mắt nhìn từ vân hồ ngươi nói những thứ này làm gì t h ậ cuối cùng đã tới triệu gia triệu gia ở phòng gạch ngói là từ văn tuấn không nghĩ tới xem ra chính mình ngoại tổ phụ nhà điều kiện tại nông thôn coi như có thể đầu năm triệu ra rất là náo nhiệt triệu thị vừa vào biệt tử liền thấy hắn nhị huynh triệu tự lập cùng một đám n ữ quyến triệu tự lập đột nhiên trông thấy người một nhà tiến vào nhà mình định thần xem xét ánh mắt rừng ở trên thân triệu thị em gái người trở lại rồi triệu thị lập tức hốc mắt đỏ lên nhị huynh đại tẩu nhị tẩu vội vàng n ê n đón đem cả đám đưa vào nhà một hồi hàn h u y ê n v ấ n an đi qua từ văn tuấn huynh m ộ i ba người an t ĩ n h đứng tại an đ ư ơ n g sau lưng triệu thị đang định mở miệng hỏi a ra cùng đại minh chỉ thấy một lão giả đi đến triệu gia hưng đã tuổi gần một tuần tóc bạc đã sinh đầy mặt nếp nhăn mấy năm không thấy ra mua rất nhiều a ra để cho triệu thị ấy n ấ y chi tình sông lên đầu a ra nữ nhi bất hiếu đến xem ngài triệu gia hưng chắp tay sau lưng đi đến tự t ọ a sắc mặt xanh xám cũng không nói lời nào nhị huynh gặp có chút k h ẻ ngắt lập tức nói đến a ra nhìn em gái đưa cho ngài rượu hiếu kính ngài còn có nhiều lâm sản đợi lát nữa ăn cơm cần phải uống hai chén triệu gia hưng nhìn thấy chất trên bàn tiểu sơn tựa như quà tặng trong ngày lễ có chút n g o à i ý m ớ n sao nhà ta l ạ i ăn không nổi hay sao triệu thị lập tức trả lời a ra trước đây ít năm nữ nhi bất hiếu không có điều kiện tốt dễ hiếu kính ngài năm nay trong nhà t ỉ n h chẳng nhiều mới dám sang đây xem ngài từ vân hổ đi theo cười theo nói đúng vậy a lui về phía sau sẽ nhiều đến thăm ngài nhanh cho ngoại tổ phụ g i ậ t đầu một câu tiếp theo tất nhiên là hướng về phía ba huynh m g ụ y nói ba người đồng loạt hướng về phía ngoại tổ phụ đập ngầm đầu lên triệu ra hưng hướng về phía cặp vợ chồng tuy là không vui nhìn xem ba huynh m g ụ y trên mặt hòa hoa nhiều vội vàng đứng dậy đỡ dậy ngoại tổ phụ lần trước nhìn thấy từ văn tuấn vẫn là ôm vào trong ngực n g u y ệ t nhi là lần đầu tiên đập cẩn thận chu đáo ba huynh ngụy một phen sau hướng về phía triệu thị nói người theo ta đi bảo nói xong chắp tay sau l ư n g đi vào phòng triệu gia hưng tuổi gần ba mươi mới sinh hạ nữ nhi thê tử càng là bởi vì lớn tuổi sinh con mà chết bởi vậy đem nữ nhi nhìn quý giá từ nhỏ ít có cự tuyệt lại không nghĩ nữ nhi được s ủ n g ái m à c yêu ra ngoài làm việc không nói thành thân về vấn đề không nhường chút nào những năm gần đây mỗi lần nhớ tới hối h ậ n không thôi triệu thị chờ mình làm mẹ người sau mới cảm nhận được trước đây tùy hứng tổn thương a g i a rất sâu sớm mấy năm về nhà ngoại cơ hồ tay không mặc dù a g i a không có sắc mặt tốt nhưng trước khi rời đi minh trưởng tổng hội n h é chút bạc vốn là hảo cường tâm tính không muốn r ự a vào nhà mẹ để giúp đỡ mấy năm này cũng không có trở về chương hai mươi ba nhà ma chương hai mươi ba nhà ma hai cha con trong phòng nói chuyện đại tổ mang theo mấy cô gái tiến vào phòng bếp nấu cơm nhị huynh cặp vợ chồng b ố i tiếp từ vân hồ đang tán gấu từ vân hồ cũng đem năm nay trong nhà biến hóa nói ra triệu tự lập liên tục lấy làm kỳ thỉnh thoảng nhìn về phía nhị lang biểu thị tán thưởng triệu thị có hai vị huynh trưởng nhị huynh triệu tự lập tại cho huyện lớn nhất túy tiên lâu làm trường quỹ hắn có hai đứa con gái phân biệt m ư ơ i bốn m ư ơ i ba tuổi vợ hắn tần thị sinh hạ tiểu nữ nhi sau do huyết chứng bệnh thương tới từ bẩn còn tốt bảo vệ tính mệnh, lại vô sinh con năng lực. có hai cháu nhị huynh cũng đoạn tuyệt tái giá trị tâm đại m i n h hai tử một nữ vợ hắn phương thị trường t ử năm đã mười bảy từ nhỏ đưa vào trong huyện đọc sách không có đọc ra manh mối gì cả ngày chơi b ờ i lêu lồng bất đắc di trong nhà xuất tiền hàng năm tư thuộc hòa với muốn kỳ thành hôn cũng không chịu sưng muốn tìm hợp ý người cái này tháng riêng đầu năm nói là đồng môn nước hẹn thật sớm đã không thấy t â m hơi bóng người hai nữ năm nay mười lăm đang tại nhìn nhau bình thường mang theo nhị phòng hai cái bội bội ở nhà làm chút nữ công trợ cấp gia dụng tam tử năm nay mười ba trường dạy vỡ lòng đi qua không muốn lại học theo làm trưởng quỹ nhị thúc ở tiểu lầu chạy đường tuổi con nhỏ rất là thông minh đối nó chơi bởi lêu lồng đại minh rất là bất mãn mơ hồ nghe trong phòng truyền r a nước nợ thanh âm qua một hồi lâu cửa phòng mới mở ra triệu gia hưng đi ra tinh thần không ít giữa lông mày hậm hực chi khí t ậ n tán triệu thị theo sát phía sau lau sạch lấy khỏe mắt lại là trên mặt lộ vẻ cười cao hứng chi t ì n h lộ rõ trên mặt xem ra hai cha con gái đã tiêu tan hiểm khích lúc trước trong sảnh đám người không khỏi thở phào một cái bầu không khí dần dần nhiệt liệt chờ đồ ăn mang lên bản thời điểm triệu thị đại minh triệu từ sau cũng quay về rồi lại là một hồi hàn huyên mấy nam nhân đều thêm rượu chưa thấy qua từ vân hổ uống rượu hôm nay tại nhạc gia uống tương đối chủ động uống m ấ y b á t sau hồng quang đợi mặt nói chuyện cũng p h o n g khoáng lớn giọng không ngừng m ở rượu triệu từ sao vừa không thể quay về lâu nhìn ra có chút tâm thần có chút không tập trung dù sao ta mội cả nhà hôm nay tới kiên trì bội tiếp cất tiếng cười to bên trong lông mày cũng không thi triển hết triệu thị thận trọng nhìn ra triệu từ yên tâm trạng không yên đại minh phải chăng có chuyện gì triệu từ sao vốn không muốn nói có thể là uống một chút rượu nhân tiện nói đi ra triệu tứ gắn ở cho huyện làm cò mồi bình thường kháo giúp người giới thiệu mua bán phòng ốc thuê bán chờ rút cái tiền thù lao kiếm là cái tin tức phí làm hai mươi ba mươi năm cũng rất có chút danh tiếng năm trước trong huyện thành một vị đại thương nhân nắm hắn tìm phòng nhỏ cũng có phần thuận lợi không thấy mấy bộ liền thành giao tiền thuê cũng lấy vào tay vốn là cho là chuyện này cũng liền kết thúc không nghĩ phòng này thương nhân tu chỉnh một phen ở đi vào cùng ngày nửa đêm đại môn có người gõ cửa mở ra xem lại không người tưởng rằng ngoan đồng trò đùa quái đản không có để ý kết quả về sau mỗi ngày như thế thương nhân một nhà dọa trò không nhẹ ủy dị hơn là nửa đêm trong viện lại bắt đầu thỉnh thoảng chuyển ra lão đầu tiếng ho khan nổi lên lòng can đảm cũng tìm không thấy người mỗi ngày nửa đêm g ó cửa trong nội viện ho khan gây trong nhà là gà chó không yên lòng người bàng hoàng thương nhân một nhà cũng hoài nghi là mua đến không sạch sẽ gian phòng tiêu triệu từ sao đi hỏi thăm h á n tất nhiên là không tin đợi buổi tối chính mình thân lịch một lần cũng là bị h ù không nhẹ thương nhân liền muốn trả phòng tử nhưng văn thư đã ký nguyên chủ phòng một mực phủ nhận không sạch sẽ còn nói là thương nhân chính mình mang tới phản xưng là đối phương đe dọa cái này thương nhân cũng không dám ở muốn đi nha môn cáo triệu từ an hòa nguyên chủ phòng lửa gạn triệu từ sao không cách nào nguyên chủ phòng mua bán thanh toán xong nhưng hắn một cái cỏ mồi không có tận trách bao nhiêu khó khăn thoát liên quan dù cho bồi thường cũng không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy tiếp nhận phòng h ạ n thấp coi như vận khí tốt có thể phán hắn vô tội danh tiếng bên trên cũng là một cái đà kích về sau cỏ mồi người này cũng không tốt l a n l ộ i c ũ n g chi đối phương đại thương nhân g i a đại nghiệp đại muốn c h ừ n g trị hắn tự có biện pháp còn tốt tới gần ăn tết nha môn cũng nghỉ n ơ i trong thời gian này triệu từ sao suy nghĩ rất nhiều biện pháp đạo sĩ cũng mời hòa thượng cũng mời tin đủ loại biện pháp cũng dùng triệu i tiêu ề n a n g o à không không thiếu, tác dụng một chút cũng không có. Cái này mắt thấy nha nhà môn dụng cũng này muốn lên tác một mắt t Cái i có. r từ t sau mỗi ngày ăn ngủ không yên. ra i ệ u từ s nói xong một c hưng é n r ợ u một đám mà sạch để sạch, c h é rượu u x ố n thở Triệu giải. hưng ra khuyên nhi tử s ớ m theo như ngươi nói lý huyện lệnh cũng không phải ngu ngốc người chuyện này cũng phán không đến ngươi trên thân lời nói này chỉ có thể là giải sầu c h i n ô n triệu ra vì chuyện này cái này nằm cũng l à qua không ăn l ò n g như n h ấ t kiếm treo ở đỉnh đầu mùa xuân này đều không đi lại từ vân h ổ cặp vợ chồng nghe xong cũng cảm thấy hoang đường chưa từng nghe nói qua chuyện như thế triệu thị không khỏi gấp đến độ chân tay luôn cuống không nói cái này thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng lại nói a ra nói rất đúng cũng phán không đến trên người của ta hiếm thấy người một nhà các ngươi hôm nay tới gần sang năm mới đừng làm loạn tâm tình triệu từ sao miễn cưỡng nợ nụ cười thêm vào một chén rượu nâng lên hướng nội phu ra hiệu từ văn tuấn trong lòng đã sớm đang suy tư đây không phải là trước đó trong tác phẩm truyền hình thường xuyên nhìn thấy giả thần giả quỷ cũng là kèm theo âm mưu tính toán không nghĩ tới bây giờ gặp phải bản sự thế là mở miệng nói ra đại cứu việc này tuyệt không phải phòng ở không sạch sẽ mà là có người giả thần giả quỷ triệu từ sao nghe x o n bắt đều không thả xuống nói thế nào triệu thị vui mừng xem ra lão thần tiên chuyện này dạy qua nhị lang trong lòng chấn an không thiếu cái này nửa đêm gõ cửa kỳ thực rất đơn giản là có người ở trên cửa bôi lên hoàng tiên h huyết cái này hoàng tiên h huyết đặc hữu mùi t a n h thời gian lâu dài chỉ có con rơi cùng cậu còn nghe đến lại đối nó rất là không vui cho nên sẽ dẫn tới con rơi số cửa chó sủa không ngừng con rơi ngày ẩn náu đêm hoạt động nửa đêm xô cửa lại bay đi tất nhiên là mở cửa không nhìn thấy người triệu từ sao vô đùi ai nha thật là như thế cái này thương nhân không có nuôi chó lại thường xuyên có cậu hướng về phía nhà hắn sổ loạn ta vừa mới đều không nói chuyện này lời này làm cho người rất là tin tưởng cháu trai đều có thể nói ra cho s ủ a sự tình từ văn tuấn nói tiếp đến nôi cái này nửa đêm ho khan cũng rất đơn giản hẳn là trong nội viện có gai nhím có người cho ăn nước trẻ cho con nhím con nhím liền sẽ phát ra giống người thành âm ho khan trong nội viện ẩm thấp chỗ tìm xem nên tìm đến con nhím đ ậ u triệu từ sao m è o đứng dậy ta cái này liền đi nghiệm chứng một chút liền muốn đi ra ngoài đội ba không nhịn nổi đại cứu trở nghe ta một lời triệu từ sao đội vàng dừng lại cháu ngoại ngoan mau nói mau nói chuyện này hẳn là có người cố ý thiết kế cái này thương nhân mục đích không cần nói cũng biết hắn phòng ở là tu chỉnh sau lại và ở mới thuận tiện xoa máu lương hắn hẳn là sẽ tin tưởng người nào đang tinh toán hắn hảo ta cái này kêu là bên trên hắn cùng đi nghiệm chứng nói xong đã đợi đã không kịp đi ra ngoài nghe người nương nói người thông minh nhiều chủ ý quả là thế triệu g i a hưng có ngoài gia tôn thay nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo triệu g i a người lúc này nhìn từ văn tuấn cũng là trong mắt dị sắc liên tục khâm phục thần sắc hiện lên trên mặt ngoại tổ phụ quá khen rồi hy vọng chuyện này như ta suy đoán a t h văn tuấn một mặt đặc nhiên có trang bức chi ngại m u ố n là dự định cơm nước xong xuôi ngồi một hồi liền phải trở về nhưng triệu thị lo lắng chuyện này muốn đợi đến đại huynh sau khi trở về lại nhìn buổi chiều bầu không khí thì càng nhiệt liệt triệu ra người đối với từ văn tuấn chuyện làm cảm thấy rất hứng thú nhiều lần truy vấn lấy chi tiết triệu thị vậy tất nhiên phối hợp kết hợp n g u y ệ t nhi và trần đem nhị lang nội t ì n h đều ném một t ú t sấp đám người không khỏi cảm cái nhị lang tuổi còn nhỏ liền có bản lánh như thế từ ra đây là may mắn mà có nhị lang nếu không thì lúc nào mới có thể xoay người buổi chiều tới gần cơm tối thời điểm triệu từ sao nhanh chân lưu tinh trở về chương hai mươi b ố phu tử c h ư ơ n g hai mươi b ố phu tử còn không có vào cửa liền nghe được triệu từ sao giọng hoang hoắng của cuối cùng giải quyết quả nhiên có người dở cho quỷ mau nói chuyện gì xảy ra phần lớn là trong nhà nha đầu thanh â m lưu i d i u buổi chiêu ta tìm thương nhân đem việc này nói chuyện tiếp đó đi trong v i ệ n quả nhiên tìm được con nhím động mọi ra mấy cái con nhím đem văn tuấn ngờ tới nhấc lên cái này thương nhân liền nghĩ đến là ai đang tính kế hắn một phen khảo vấn phía dưới người nhà hắn người hầu liền dặn dò có người mua được người hầu tính toán gia sản của hắn cùng hắn đoán người cũng đối lên còn tốt hôm nay phát hiện âm mưu của đối phương đối phương b ư ớ c kế tiếp liền muốn ghim hắn đã làm một kiện không lắm hào con chuyện kết hợp phòng này không sạch sẽ tới đả kích hắn cùng người nhà danh tiếng đ à o việc buôn bán của hắn ta cũng nói cho hắn biết đây là cháu ngoại ta nhìn đấu hắn tránh thoát một kiếp muốn tới làm mặt nói lời cảm tạng bị ta từ chối vốn nên như thế từ văn tuấn là muốn giúp đại cứu cũng không muốn người khác tới đã tạng ăn xong cơn tối từ ra một nhà liền tại triệu ra người lưu lên không rời trong ánh mắt rời đi trong nhà heo vẫn là sáng sớm lúc ra cửa cho ăn vội vã đuổi trở về uy găng sức đuổi theo trước khi trời tối về đến nhà rồi thời gian kế tiếp từ ra thôn đốt gạch kế hoạch tại tộc trưởng dẫn dắt phía dưới oanh oanh liệt liệt bắt đầu từ văn tuấn toàn trình tham dự đại gia tại điện phụ cận phía sau thôn cây tuyển một khối địa phương chống trại nham l á o cùng từ văn tuấn bàn bạc trước tiên xây hai tòa lò gạch tiếp đó tìm được thích hợp đất xét xử lý tốt đất xét làm ra gạch một đặt ở dựng tốt đơn sơ bằng lý hồng khô lúc này liền muốn hao phí thời gian muốn khảo thí ra nơi này đất xét thời gian bao lâu hồng khô làm ra gạch xanh chất lượng tốt nhất dự định mười lăm ngày một đường từng nhóm nung mỗi đoạn thời gian gạch một lại tương đối thời gian nào là thích hợp nhất đ ố t thêm chế vừa vặn cũng có thể luyện nhiều một chút tay quen thuộc như thế nào k h ô n g chế đốt hầm lò h ỏ a hậu trong n g á y mắt đi tới mười lăm tháng riêng vân hải thôn ngay tại cửa sông tụ tập bên cạnh trong thôn phạm phu tử mặc dù không có thi đậu phát giải thí nhưng nghỉ ngơi khoa cử tâm tư sau chuyên chú vào giáo dục hải đồng t r ư ờ n g dạy vỡ l ỏ n g vài chục năm nay có chút thành tích an xong điểm tâm tử vân h ổ liền dẫn tiền trả công cho thầy giáo dẫn nhị lang đi tới phạm phu tử tư t h ủ gõ vang trúc viện đại môn một vị lão buộc lập tức tới mở ra viện môn nhìn thấy tử vân hổ tay cầm tiền trả công cho thầy giáo liền biết không nói cười tùy t i ệ n một bộ thanh sam rơi mắt liền có thể nhìn ra văn nhân phong phạm bãi kiến phu tử hai cha con cung kính chắc tay trình lên tiền trả công cho thầy giáo một bên lão buộc trung bá tiếp nhận các ngươi là thôn nào phạm phu tử âm thanh thanh lãnh chúng ta là từ gia thôn đây là nhà ta nhị lang tử văn tuấn nghe được từ gia thôn phạm phu tử âm thanh không có như vậy trong trẻo lạnh lùng các ngươi tộc trưởng nói qua từ gia xuất ra một cái thông minh hài đồng là chuẩn bị đi khoa cử tri đường vừa có cái này tâm bài tập bên trên yêu cầu sẽ cao hơn có thể ăn cái này đắng nói xong nhìn về phía từ văn tuấn phu tử tại thượng tất nhiên dự định khoa cử vậy liền đã làm xong chăm chỉ học hành cực khổ chuẩn bị từ văn tuấn cung kính trả lời phạm phu tử gặp hắn thoải mái trả lời thề cũng có chút trở mong vậy ta hỏi ngươi ngươi khoa cử mục đích là cái gì từ văn tuấn nghĩ đến một đống đường hoàng lý do hơi trầm tư đúng sự thật nói làm vinh dự ta từ ra cạnh cửa phạm phu tử gật đầu câu trả lời này mặc dù đúng quy đúng c ủ nhưng chính xác lời từ đáy lỏng đã như vậy ta liền nhận ngươi hai người cùng nhau hành lễ đ à t ạ phu tử phạm phu tử tiếp tục nói ta chỗ này thiết lập giáp đất ban hai người mới học tiếng ất ban chỉ là muốn thức chữ nổi sẽ chắc chắn tại ất ban học tập một năm cũng liền có thể cần thêm một bước học tập nhận được ta tan thành liền có thể thăng vào giáp ban ngươi liền tiên tiến ất ban a là phu tử chuẩn bị kỹ càng thiên tự văn bút mực giấy nghiên tháng riêng hai mươi ba khai giảng t ố t phu tử hai cha con lui ra ngoài đi ra t ử vân hổ liền cao hứng nói nhị lang ngươi cuối cùng có thể đi học t ử văn tuấn cũng rất là cao hứng biết chữ sau một chút đời sau tri thức cũng có thể tìm được lý do quang minh chính đại lấy ra cửa sông tụ tập thư phòng đắc như vậy từ văn tuấn k i nghĩ h n ạ c a lựa i bạc m thầm cũng chính là tại cái này cửa sông tụ tập độc nhất vô nhị sinh ý đoán chừng đi đến huyện thành cái này hơi mỏng một quyển sách không cần đắt như vậy tính sai lần trước đi ngoại tổ phụ nhà hẳn là thuận tiện đi huyện thành mua tốt sách huống hồ cái này bút mực nghiên giấy đều đắt tiền vô cùng cuối cùng bất đắc dĩ đều tuyển tiện nghi nhất mua một đao tiện nghi nhất giấy bản một trăm văn bút lông ba mươi văn mua một chi mặc đ i ề u năm mươi văn một đầu mua hai đầu tiện nghi n h ấ t nghiên mực mua một cái hai trăm bốn mươi văn đây chính là bây giờ từ ra không sai biệt lắm nửa tháng thu vào không còn từ văn tuấn đọc sách chăm chỉ chút đoán chừng nửa tháng giấy mực liền phải mua một lần cổ lại đi học tiêu phí cũng khó trách gia đình bình thường khó mà chống đỡ được ra thư phòng từ văn tuấn liền đề nghị đi bến tàu quyết định bày xạp vị trí hai ngày này đem quầy hàng ăn uống a n bài tốt chính mình liền có thể yên tâm đi học từ v ă n h ổ tìm được bến tàu quản sự tương lai ý nói chuyện quản sự liền chỉ mấy chỗ chỗ cung cấp bọn hắn chọn lựa hai cha con chọn tới chọn đi một phen thương lượng cuối cùng tuyển bến tàu cách phiên chợ gần nhất vị trí mặc dù là làm bến tàu làm chợ người sinh ý cách bến tàu xa hơn một chút nhưng làm lâu mà lại biết nơi này có cái nào ăn uống bến tàu vốn cũng không lớn một mắt liền có thể xem xong cũng thấy được gian hàng này cách phiên chợ gần có chỗ tốt đi chợ thời điểm nhiều người có thể làm được bán đ ầ u hũ sinh ý về sau đi chợ ngày đại lang liền không cần tới phiên chợ giao tiền đã định một tháng sáu mươi văn không đắt lắm tới hai b ắ t canh gà mặt nếu có thể nhìn thấy gà ti thêm chứng trần nước ô i bây giờ từ văn tuấn ăn được đã t à i đại khí thô lúc này cái gọi là canh gà mặt bất quá chỉ làm mùi bắt tóm xuống mặt phiến càng giống là bánh canh hai cha con ăn niềm vui chẳng trễ từ văn tuấn ăn ăn luôn cảm giác có chút không được tự nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn chung quanh không phải đi chợ này phiên chợ bến tàu không có mấy người một mắt liền quét đến đối diện góc tường ngồi xổn một người n i ê n kỷ nhìn xem không lớn g ầ y như quét tủi không biết bao lâu chưa giặt lộn xộn tóc cùng cổ cũng che khuất nửa bên mặt giống như là tên ăn mày lúc này tên ăn mày chính trực ngoắc, ngoắc nhìn chằm chằm ăn m ù phụi phụ tử cổ họ từ vân h ổ gặp nhị lan g ngừng ăn mì động tác theo hắn ánh mắt nhìn lại ai người đ á n g thương từ văn tuấn thu hồi nhãn thần hỏi nói thế nào thì ra tiểu tử này cũng không tính được tên ăn mày mẹ hắn muốn là phụ cận trong thôn về sau đến huệ bên sớm mấy năm phụ thân hắn ngoại ý muốn bỏ mình cô nhi quả mẫu nhận hết gia tộc quê nhà ước hiếp duy nhất mọi bội niên linh quá nhỏ cũng nhiễm bệnh mà chết phụ thân trong t ộ c thế là lấy khắc chồng sao trổi danh nghĩa đem hắn nhà phong úc ruộng đồng chiếm lấy đem mẫu từ hai người rồi ra mẫu thân không có cách nào đành phải mang theo hắn đi nhờ bà nhà mẹ đẻ vậy mà sau khi trở về người nhà mẹ đẻ cũng n g ạ i vương hữu không muốn tiếp nhận phụ nhân này mang theo nhất tiểu hài chương hai mươi lăm khai giảng chương hai mươi lăm khai giảng cuối cùng mẫu tử hai người bất đắc di tại cái này phụ cận cửa sông tụ tập dựng một tổ đ ề u bình thường tại phiên chợ tiếp chút dựa mặt sự t ì n h đào chút giao dại cũng may không có chết đói cũng coi như dừng chân hai năm trước mẫu thân cuối cùng duy trì không được đã qua đời còn lại hắn một thân một mình cũng may niên kỷ của hắn hơi lớn chút học xong miệng n h u t h u ậ n có chút thông minh t ỉ n h trên bến tàu có chút công việc có thể làm nhưng dù sao khí lực nhỏ tiếp nhận công việc cũng xem vật khí tiền công tự nhiên không cao cứ như vậy bữa đói bữa no còn không có bị chết đói b ế n tàu thật nhiều người đều nói tiểu tử này không biết có thể kiên trì bao lâu năm nay ăn tết bến tàu không có công việc không biết đói bụng mấy ngày hắn tên gọi là gì thư văn tuấn hỏi không biết không có người quan tâm hắn tên gọi là gì tựa như là họ hầu lại gây c ù n g tựa như con khỉ đều gọi hắn con khỉ con khỉ tới thư văn tuấn động lòng chắc cần con khỉ s ư ớ n g sở trong lòng vui mừng lập tức đứng lên con người chạy tới chạy càng lộ vẻ g á người đơn bạn một trận gió liền sẽ thổi chạy tựa như hắn vừa chạy vừa đẩy r a tóc nhìn ra cũng liền mười ba mười bốn tuổi như linh h ổ tử thúc con khỉ tự nhiên nhận biết từ vân hổ liếc mắt mắt bên cạnh bàn trong trúc lung văn phòng tứ bảo đây là nhị lang a tướng mạo này khí chất xem xét chính là văn khúc tinh hạ phàm nói xong giơ ngón tay cái lên mỗi ngày sen lẫn trong cửa sông tụ tập thường xuyên bán đ ầ u hũ từ gia đại lang hắn cũng nhận biết từ văn tuấn vui vẻ là có chút thông minh kỉnh lại đến một bát canh cả mặt đa tạ hồ tử thúc cùng nhị lang năm ngày này cũng là uống chút rau dạy canh thực sự đói không được sợ có công việc cũng không khí lượt lên con khỉ nói tình chân ý thiết đỏ cả bếp mắt cái này thật sự là đã cứu ta một mạng ta cũng không bản sự báo đáp ghi ở trong lòng b á i bồ tát thời điểm cũng nhất định khẩn cầu bồ tát phù hộ ngài cả nhà lúc này canh gà trên m ặ t tới nhanh ăn đi từ văn tuấn cũng không nhiều lời con khỉ một khắc cũng chờ không được cầm bữa lên như sau núi m á n hổ h phong quyển t a n vân đợi đến con khỉ ăn xong từ v ă n hổ chuyển sổ sách hai cha con đứng dậy chuẩn bị đi hổ t ử thúc đi thong thả nhị lang đi thong thả con khỉ đứng lên đưa tiễn đi vài bước từ văn tuấn suy nghĩ một chút vừa quay đầu móc ra mười cái đồng tiền đưa cho con khỉ cầm bạn nhất hai ngày này không có công việc bên trên cũng có thể mua mấy cái hồ bính liền mấy ngày nay nhà ta lại ở chỗ này bảy cái b y thực sự đói bụng liền đến ăn chút con khỉ nắm vớt đồng tiền hốt mắt ư ớ t miệng há mở nói không nên lời cái gì tiên t ĩ n h nhìn xem hai cha con cóng lồng trúc đi xa dao trộn đậu ra đem đậu ra cắt t i chắc thủy sau da nhập vào tỏi cuối cùng giấm muối dầu gừng tương đậu t r ộ n đều đậu cuộn ra đem sợi cá rốt dưa chuột thái sợi chờ rau quả đặt ở đậu trên da cuốn lại c ắ thư t à n h văn tuấn h n lên g dạy mẹ làm ba cái đồ ăn bày quẩy bán, bán hàng chuyên môn bán làm đậu hũ thời điểm diễn sinh ra tới đậu chế phẩm a ra đề nghị làm được cũng không thể làm món chính vẫn chưa được không giống như hậu thế bến tàu làm việc ăn không đủ no không được chỉ có thể không cân nhắc sữa đậu nành góc đậu hũ tuyển đậu ra cùng đậu hũ đơn giản làm ba cái đồ ăn sau đó lại tuyển một loại món chính dạng này vừa có thể ăn no lại có ăn đậu chế phẩm đặc sắc cái này món chính liền không dễ lựa chọn lựa chọn bánh một loại bánh mà hiện tại bảy sạp đều có hơn nữa phiên phước mỗi ngày làm việc lượng quá lớn lựa chọn cơm lại quá đắt chi phí cao không phải bến tàu tố công có thể ăn cuối cùng linh cơ động một cái nấu cơm nắm nhiều hơn điểm rau quả đi vào đem gạo chi phí kéo thấp số lượng nhiều là được tỷ như thêm cà rốt dưa leo rau cải trắng cắt nhỏ chút điều hảo bị bóp thành đoàn liền giải quyết như thế liền quyết định món chính rau quả cơm nắm ba cái đồ ăn rau trộn đậu da đậu quận da hầm đậu hũ tùy tiện khách nhân như thế nào phù hợp điểm về sau nghĩ đến tăng thêm món gì lại thêm thêm chuẩn bị sẵn sàng chọn một năm sau lần thứ nhất đi chợ thời gian quầy hàng liền khai trường từ văn tuấn không yên lòng ngày đầu tiên khai trường tự nhiên muốn đến giúp đỡ trong gian hàng cũng bán đậu hũ cùng đậu da không nghĩ tới lần đầu xuất hiện đậu da bán rất tốt bằng vào từ văn tuấn ba tức không nát miệng lưỡi tăng thêm rau trộn đậu da đậu quận da ăn thử đậu da một lần là nổi tiếng xem ra đại ca mỗi ngày cũng muốn tăng thêm đậu da đi bán đến thời g cơm nắm cũng bán không tệ lúc này gạo trắng là rất nhiều người cho là đồ tốt dù cho phù hợp rau quả cũng nguyện ý nếm thử cơm nắm bán lại không đắt cơ cùng đủ loại rau quả lẫn vào ở chung với nhau hợp lại cảm giác lấy được đại gia nhất trí khen ngợi xinh đẹp quầy hàng khai trương từ văn tuấn yên tâm trong nhà thu và ổn định cuối cùng yên tâm bắt đầu hắn cầu học chi lộ tháng r i ê n g hai mươi ba sáng sớm từ văn tuấn đi theo từ vân hồ cặp vợ chồng đi tới phiên chợ b à y quầy bán hàng đến tại quầy hàng ăn vữa điểm tâm liền tự mình đi tới tư thủ chơi buổi chiều tạm nghỉ học sau lại tới cùng nhau về nhà ăn cơm chiều từ văn tuấn tinh thần phân chấn cuối cùng bắt đầu trường dạy vỡ lòng phạm phu tử tư thuộc hai gian viện tử một gian viện tử từ văn tuấn tiến đưa tiền trả công cho thầy giáo thời điểm tới qua là phạm phu tử tư phòng chỗ ở mặt khác một gian trong viện giả sơ nao nước có giáp đất hai gian phòng học một gian trường dạy vỡ lòng hài đồng một gian niên linh hơi lớn có ý định v ă n đường học sinh t r u n g b á đem từ văn tuấn đưa đến đất ban tiện quay người rời đi phòng học bên trong hơn mười chỗ ngồi đã tới hai cái hài đồng từ văn tuấn chọn một gần trước ghế chống vị ngồi xuống lần lượt có hài đồng đi bảo chúng bà cũng mang vào mấy cái đợi không được bao lâu chỗ ngồi gần tới ngồi đấy từ văn tuấn xem xét sáu bảy tuổi chiếm đa số cãi nhau nhiều còn chảy nước mũi chính mình hẳn là tính toán bên trong lớn nhất chính mình một chung n h ữ n người xen lẫn trong một đám tiểu thí hài bên trong thật sự là chịu không được còn có chủ động tới đến gần lý cũng không muốn lý chỉ chốc lát phạm phu tử tiến bảo vẫn như cũ khuôn mặt nghiêm túc t h ư ớ c trên b à n b ẫ trong các ngươi chỉ có ba cái là năm ngoái tại căn này phòng học học qua những người khác đều là hôm nay lần đầu t i ê n tới đầu tiên liền trước tiên cho các ngươi nói một chút lớp học quy củ cùng cơ bản lễ nghi phía dưới tầm mười vị hài đồng đội nghiêm trình thiên địa sơ khai một mảnh u ô n đội phạm phu tử đem thiên tự văn phía trước bốn câu chữ trục giảng giải nghĩa rộng giải thích về sau mỗi ngày buổi sáng học tập thiên tự văn buổi chiều lẫn chữ hôm nay chỉ tới đây thôi ngày đầu tiên khai giảng sớm một chút tạm nghỉ học ngày mai muốn đọc hết hôm nay học tập nội dung nhớ ký muốn dẫn văn phòng tứ bảo tiêu t r ư ờ n g ngày đầu tiên kết thúc từ văn tuấn đi tới phiên chợ trở lấy a nương cùng nhau về nhà bắt đầu từ ngày mai học tập chữ bút lông tờ giấy tiêu hao liền lớn từ văn tuấn suy nghĩ cái biện pháp bình thường luyện c h ữ tìm khối phiến đá dùng thủy luyện t ậ p viết xong bay sượt lại có thể tiếp tục từ ra thôn có thợ đá từ văn tuấn nhà làm đầu hũ thất đá lớn chính là chỗ này đủ từ văn tuấn đi tới thợ đá nhà chọn lấy một khối nhỏ bằng thẳng bạc thép bản gọi thợ đá hỗ trợ mãi tận lực bưng ứ c cuối cùng lấy được một khối ánh sáng như gương bạc chương hai mươi sáu khi dễ chương hai mươi sáu khi dễ mẹ giúp ta khe hở cái túi sách từ văn tuấn để cho nương giúp hắn may cái bền chắc liếc tay lại đem văn phòng tứ bảo cùng phiến đá bỏ vào vừa vặn chỉ là trong bọc thả khối phiến đá thoáng có chút nặng mấy ngày sau sáng sớm phạm phu t ử thông lệ mỗi ngày bài tập kiểm tra vươn tay ra tới tiểu mập mạp kim bảo sợ hãi vươn tay tới hắn là cửa sông tụ tập thương g i a hài đồng điều kiện gia đình không tệ có chút cưng ơ chiều vướng bình không được từ văn tuấn xem không ít thấy hắn khi dễ ất ban đ ư n g học ba ba ba thức đánh vào bàn tay lập tức liền đỏ lên kim bảo n h e r ă n g t r ợ n mắt ngược lại là không có cùng cái khác không có đọc hết hoàn thành hài đồng một dạng nước mắt đều chảy xuống n g ư ơ i đây là học tập năm thứ hai bài tập thường xuyên con không xuống tới chữ viết cũng là thiếu cánh tay thiếu chân n g ư ơ i nhìn từ văn tuấn vừa học mấy ngày mỗi ngày bài tập không có chút nào đúng l ỏ n g chữ cũng viết quy củ phạm phu t ử nắm thức chỉ vào kim bảo giáo hấn kim bảo nắm vớt đỏ bừng hơi s ư n g bàn tay g i ậ n đùng đùng mắt nhìn từ văn tuấn kim bảo đã học tập một năm trong nhà hắn cũng không trông cậy vào hắn có thể thi cử có thể nhận thức chữ chắc chắn về sau giúp đỡ trong nhà sinh ý là được nhưng một năm xuống thiên tự văn đều nhận không được đầy đủ thế là năm nay tiếp tục đưa tới tư thủ giữa trưa nghỉ trưa từ văn tuấn đang định trong sân bên bờ a o dùng phiến đá l u y ệ n chữ phạm phu tử đem hắn gọi đi thư phòng ta quan ngươi mấy ngày nay có chút cần cũ mỗi ngày bài tập hoàn thành cũng không có vấn đề dù sao ngươi là muốn đi khoa cử một đường hôm nay bắt đầu liền tăng tốc sự tiến bộ của ngươi không cần đi theo ớt ban độ tiến triển là phu tử từ văn tuấn nghĩ thầm cái này tới thật đúng lúc vốn còn đang suy nghĩ tại sao cùng phu tử nói rằng những thứ này trường dạy vỡ lòng chương trình học chính mình tăng tốc điểm tốc độ đi theo một đám hải đồng học tập cũng quá lãng phí thời gian bắt đầu từ ngày mai giữa t r ư a tới thư phòng đơn độc kể cho ngươi tập thiên tự văn nội dung phía sau như có không h i ể u tùy thời hỏi ta phạm phu tử hơi trầm n g â m tiếp tục nói mấy ngày nay nghỉ t r ư a ta nhìn ngươi đều tại bên cạnh cái ao luyện chữ luyện chữ bây giờ không cần c ẩ n cú như vậy niên linh còn nhỏ tay chưa thành hình mười tuổi sau luyện chữ nhiều hơn nữa tiêu tốn thời gian miễn cho đả thương tay có ám tật liền được không bù mất xin nghe phu tử dạy bảo thư văn tuấn cung tính c u i đầu Quá nhỏ luyện nhỏ lắng chữ lo l à mới bị thương tay, t ngược ư lúc lại là r c chưa nghe n ó qua, vốn đ ị học từ nhỏ đã hào thư thể t nhỏ năm này hào pháp hai chỉ đã đem cơ có sở, xem ra r n g tầm đặt đ ở ọ viết chữ khóa thứ nhất phạm phu từ nói qua thư pháp thi từ ở thời đại này tầm quan trọng thư pháp là văn nhân bề ngoài bãi kiến đại nho trình lên bãi thiết chữ đẹp chính là nước cờ đầu khoa cử bên trên chữ đẹp rất là trọng yếu chữ viết kém mặc kệ ngươi nội dung như thế nào đặc sắc giám khảo liền nhìn cũng không nhìn trực tiếp n h qua cái thời đại này văn nhân xem trọng đào giả tinh thao đủ loại văn hội dạy học dạo chơi nhất định không thể thiếu làm thơ vài bài đến để thăng bất cách một bài tốt thi tử có thể dương danh bởi vì thi tử xuất chúng mà chịu tiến cử làm quan ví dụ rất nhiều đủ loại đại nho ẩn sĩ tầng tầng lớp lớp đây là một cái truy cầu danh tiếng thời đại vân hải thôn đi đến phiên chợ chỉ dùng một chén trà công phu sau khi tan học từ văn tuấn hướng về phiên chợ đi đến trên nửa đường một cây đại thụ sau chuyển đi ra ba cái tiểu hải ngăn lại hắn cầm đầu chính là tiểu mập mạp kim bảo thư văn tuấn hôm nay hải ta bị phu tử đánh bằng roi cần phải cho ngươi chút lợi hại nhìn một chút gọi lao đại ta về sau đều phải nghe ta liền không đánh ngươi kim bảo cùng từ văn tuấn là ớt ban duy hai tám tuổi hài đồng kim bảo và vỡ cũng đã trường dạy vỡ lòng một năm ớt ban một chút sáu bảy tuổi hài đồng mấy ngày đều để hắn thu phục từ văn tuấn mỗi ngày chỉ lo học tập l u y ệ n chữ cũng không chơi bừa cùng hắn không có tiếp xúc hôm nay bị an vệ việc này để cho hắn tìm được cơ hội mang theo hai cái tiểu đệ tới chắn từ văn tuấn tìm phiền thoái thu phục từ văn tuấn toàn bộ ớt ban hắn chính là lao đại rồi trên lớp học kim bảo bị an vệ thời điểm từ văn tuấn liền biết tiểu t ử này giận lây sang hắn hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười tất nhiên bây giờ tìm p i ề n thoái cho mình vừa bạn giải quyết lười nhắc về sau tốn thêm vừa phân tâm tư ứng phó tiểu thí hải bắt nạt cái gì để cho người ghét từ văn tuấn cũng không trả lời kim bảo đem túi sách vỡ xuống để ở một bên trên mặt lộ ra để cho người ta xem không hiểu mỉm cười chỉ là mỉm cười xem ở kim bảo trong mắt có chút kiếp người chậm rãi đi đến kim bảo trước mặt kim bảo có chút ngậu dẫn, một q u y ề n hướng từ văn tuấn trên mặt đánh tới từ văn tuấn những g người chân nhất câu tiểu mập m ạ p liền ngã trên mặt đất ngã xuống một khắc đem hắn lao người tới đầu gối trọng trọng đệ lên thuận thế đưa tay đôn é o kim bảo ngao ngao kêu to bị đèn g ư ờ i không dậy nổi tay lại bị b ắ ngược bị đau một cái tay khắc chống tại trên mặt đất nghĩ đứng lên có thể dùng không bên c h ế n lực bên cạnh hai tiểu tử gặp một cái c h ư ớ c mắt kim bảo liền bị đẻ lập tức hỗ trợ lôi kéo từ văn tuấn dự định cứu lên kim bảo từ văn tuấn chính phản hai cái một người t ầ m t ầ m bàn tay quất vào hai người trên mặt đem hai người đánh lui hai bước có thể thấy được là thực sự dùng s ư ớ c lan hai người chịu bàn tay chóng đầu hoa mắt lại nhìn từ văn tuấn trên mặt một bộ dáng vẻ hung thân á c s á t hai mắt đỏ bừng nhìn bọn hắn chằm chằm muốn ăn thịt người đ ồ n g dạng hai cái sáu bảy tuổi tiểu hài cái nào gặp qua chiến trận như vậy so với bọn hắn a ra đánh bọn hắn thời điểm kinh cùng nhiều dọa đến b ụ mặt c o đến một bên lời nói cũng không dám nói hai người thối lui từ văn tuấn liền đem bàn tay rơi vào kim bảo trên mặt đánh một cái tát hỏi một tiếng còn tới chọc ta không kim bảo rẽ rủa không nổi dùng sức t ê u to hai người các ngươi nhanh đánh hắn kéo ta hai người nơm nớp lo sợ cái này từ văn tuấn so kim bảo đáng sợ nhiều đều có loại muốn chạy xúc động mấy bàn tay xuống kim bảo đã lệ rơi lệ mặt vốn là khuôn mặt trên mặt đất cọ cũng làm bùn nước mắt nhất lưu xuống đơn giản không có m ắ t thấy còn tới chọc ta không còn tới chọc ta không đánh một cái tát hỏi một chút kim bảo cũng là bướng bình nhưu gợm chống giữ không chịu thua t ử văn tuấn xem xét cái này không được trên mặt cho đánh quá sưng lên không tốt giải thích tiểu hài đánh nhau cũng không thể quá mức thoáng nhìn trông thấy cách đó không xa có c ả n h cây khô chỉ vào liền hướng một bên hai người giận dữ mắng mỏ một tiếng nhánh cây lấy tới cho ta hai người lại lui một bước căn bản không có đi chú ý t ử văn tuấn nói cái gì nếu như t ử văn tuấn tới lập tức chạy ra ta nói cho ta đem nhánh cây lấy tới hai người phản ứng lại không dám chống lại vội vàng cầm lấy nhánh cây đưa cho từ văn tuấn thư văn tuấn nhánh c â y nơi tay ta bị nợ đủ cười vốn là một đầu gối đặt ở tiểu mập mạp trên lưng bây giờ hơi chút xê dịch mà khắc một đầu gối lại ngăn chặn cổ của hắn lại trở tay liền đem kim bảo quần lột xuống nhìn không ra tiểu mập mạp trên thân vẫn rất trắng tiếp lấy một gậy liền rút đi lên trắng bóng một mảnh lập tức lên một đầu dấu đỏ kim bảo khóc lớn tiếng hơn r y r ù a không được thậm chí có chút không t h ở được quân bị đào cảng là để cho người ta xấu hổ không đợi chúng vào cái thứ hai liền cầu xin tha thứ không dám chọc dẫn ngươi thả ta kim bảo một cái nước mũi một cái nước mắt thư văn tuấn không để ý tới tiếp tục rút còn tới ch thật không dám thả ta đi còn tới chọc ta không còn tới chọc ta không tiểu mập m ạ n là thực sự sợ cầu xin tha thứ cũng không hiệu nghiệm d â y d ù i lại không một điểm kỷ lực hai người bên cạnh nhìn thở mạnh cũng không dám lần này phía dưới thật dùng sức thật hung á c còn tốt lúc này từ văn tuấn dừng tay hoang cậu khí nhưng vẫn như c ũ n quỷ ngâm miệng không cho phép khóc vừa nói vừa là một cái tát kim bảo lập tức ngậm c h ặ t miệng giật giật một cái cũng không dám ra ngoài âm thanh từ văn tuấn quỷ gối kim bảo trên thân cũng không nói chuyện gắt gao nhìn chằm chằm kim bảo kim bảo không dám nhìn thẳng vào mắt đều có chút thở dốc khó khăn ngẫu nhiên nức nở một chút từ văn tuấn chậm rãi đứng dậy cái này kiểu mỹ quỹ thức chấp pháp cũng không dám dùng lâu vài phút liền có thể muốn mạng người vốn cũng dự định nhiều nhất để một phút liền thả hắn chương hai mươi bảy lên lớp chương hai mươi bảy lên lớp đỡ hắn lên tới từ văn tuấn âm thanh bình thường hai người vội vàng đỡ dậy kim bảo từ văn tuấn chậm rãi đi qua nhánh cây chỉ vào kim bảo nhìn ta con mắt nói cho ta biết về sau còn chọc ta không, không dám kim bảo căn vốn không dám nhìn hắm là thực sự sợ bị đệ thời điểm cảm giác mình tùy thời sẽ chết một dạng ta lặp lại lần nữa nhìn ta con mắt trả lời ta từ văn tuấn âm thanh cũng không lớn nhưng lộ ra không thể nghi ngờ kim bảo đành phải nhìn thẳng hắn sợ h ã i rụt rè từ văn tuấn trong mắt chơi l i ề u dọa đến thanh âm hắn càng nhỏ hơn nói lầm bầm thật không dám lao đại từ văn tuấn ném đi cành khô q u ó n g lên túi sách vô vô trên thân cảm giác là mình tại bắt nạt đ ồ n g học không khỏi cảm thấy lạ lạ tiếp trước chính mình tính cách liền có chút h ô n bất lận bây giờ dùng tại tiểu thí hải này trên thân mặc dù không thích hợp nhưng cậu cái một lần mất vả suốt đời nhảm nhã từ văn tuấn đi thẳng không quay đầu lại nhìn một chút chuyển tới một tâm thanh ngươi làm lão đại của ngươi chớ chọc ta là được hôm nay là đi chợ ngày sáng sớm chuẩn bị ăn uống mặc dù so bình thường nhiều nhưng bây giờ cũng bán không sai biệt lắm từ văn tuấn đến quầy hàng lúc ăn hai cái cơm nắm liền chuẩn bị thu quán về nhà nhĩ lan g không cần thu ta một người thu là được các ngươi mau về nhà ăn cơm đi con khỉ chịu khó hỗ trợ đem cần mang về nhà đồ vật thu t h ậ p xong những ngày này con khỉ ngoại trừ bắt đầu làm việc thời gian khác cũng là tại quầy hàng hỗ trợ m i ệ n g nhu thuận rất lấy a nương ưa thích chỉ cần hắn tại chào hỏi khách nhân chuyện đều chủ động nhận hết con khỉ không có công việc thời điểm mẹ sẽ trực tiếp về nhà chiếu cô trong nhà cho heo ăn cái gì nguyện nhi ở nhà một mình vẫn có chút không yên lòng ngày hàng nơi này có hai người đầy đủ bắt đầu gọi hắn ăn cơm còn nhất định phải trả tiền như thế nào thu tiền hắn đâu về sau chậm rãi hắn cũng đã quen làm việc càng chịu khó những cái bàn này bắt buồn không cần mỗi ngày chuyển về nhà cũng liền đặt ở trong hắn ở tức đều. hắn liền ở tại phiên chợ bên cạnh mỗi ngày sáng sớm hắn lại chọn đến bến tàu chờ lấy thuốc thập tới đêm hôm nay còn lại một điểm ăn uống lưu cho con k h cũng đủ cơm tối của hắn từ văn tuấn liền nói một tiếng con k h đi người một nhà chọn gánh trở về nhà từ văn tuấn mỗi ngày sớm rời giường rèn luyện nửa canh giờ sau khi trở về thành tẩy một chút luyện thêm chữ nửa canh giờ liền theo a nương xuất phát bọn hắn bày quẩy bán hàng từ văn tuấn đi tư t h ủ luyện chữ không dám luyện nhiều mỗi sáng sớm nửa canh giờ buổi chiều tại lớp học luyện nửa canh giờ đánh hảo cơ sở liền tốt vội v a n g nửa tháng ngoại trừ ngẫu nhiên đi lò gạch xem từ văn tuấn mỗi ngày sinh hoạt đều vô cùng có quy luật hôm nay tan học ngày thứ hai chính là ngày nghỉ từ văn tuấn tìm được phụ tử phụ tử thiên tự văn ta đã toàn bộ học thuộc lòng xin ngài dưới sự chỉ đạo kế tiếp tan ê n như thế nào học tập a phạm phu tử có chút kinh ngạc đối với một cái sơ vỡ lòng hài đồng hơn hai mươi ngày đem tiên tự văn học thuộc lòng nếu như còn có thể giải thích chính xác phi phạm ít nhất tại hắn dạy học trong kiếp sống chưa từng gặp qua thỉnh thoảng sẽ nghe được nơi nào xuất hiện thiên tài mấy tuổi có thể làm thơ hắn cái này học sinh bây giờ biểu hiện xem ra mặc dù còn không thể nói thiên tài cũng có thể nói là thông minh tuyệt luân kỳ thực đối với từ văn tuấn mà nói hoàn toàn không dùng đến lâu như vậy bất quá ngàn chữ mà thôi mấy ngày liền có thể học thuộc hơn nữa học hiệu đã sớm tại ôn cố nhi trí tân chỉ là không muốn biểu hiện như thế tinh thế hai tục mà thôi chép lại thiên tự văn toàn thiên là từ văn tuấn ngưng thần t í n h khí ngân bút dính mực nhất bút nhất họa bắt đầu chép lại chữ không dễ nhìn cũng may hoành bình thụ trực đầu bút l ô n g hữu lực từng chữ viết mặc dù có chút lớn nhưng cũng rõ ràng không hưởng công những ngày qua luyện tập một lần viết một ngàn chữ đối với hài đồng tới nói hơi mệnh chút người trên đường còn ngừng mấy lần cuối cùng tại viết lên tờ thứ tư giấy thời điểm chép lại hoàn thành phạm p u tử thỉnh thoảng xe đến nhìn một chút lão nghi ngờ vui mừng đã sớm viết chép lại một chữ không kém hơn hai mươi ngày có thể làm được bóp bút hữu lực chiêu này chưa đối với người mới học cũng là rất không tệ nhìn ra được chính xác chăm chỉ phạm phu tử thủ nhất chỉ đây là ý gì vậy t i ê m vũ tưởng cá trong nước bên trong lặn điều trên không chung bay lựa ư ở đây tiếp tục một ngón tay hóa bị cỏ cây ỉ lại đạt tới v ạ n phương t h á n h quân hiền vương nhân đức quản lý làm cho cỏ cây đều bị ân huệ ân trạch khắp thiên hạ bất tính tiếp lấy lại chỉ mấy chỗ thư văn tuấn đều nhất nhất đáp lại hảo thiên tự văn tính toán đọc thuộc lòng ngày mai nghỉ một hậu thiên ngươi liền thăng đến giáp a n bắt đầu học tập t ứ thư tiên học đại học nhớ ký chuẩn bị tốt sách thứ thư bao h à m đại học luận ngữ mạnh tử trung dung đại học mới học vào đức chi môn thứ thư bên trong ban đầu học đằng sau lại theo thứ tự học tiếp đào tạo phu tử từ văn tuấn lui ra ngoài phạm phu tử quay người dạo bước vào nhà tay vô dâu ngắn phu nhân hôm nay hầm tốt hơn đồ ăn chờ vi phu cạn rót hai trung hôm nay có thể chầm nhiều ra viện môn từ văn tuấn liền thấy a nương chờ ở bên ngoài nghĩ là đợi lâu không đến chính mình đi p h i ê n chợ sau khi thu thập xong liền tới tư thục các loại từ văn tuấn nương thấy ngươi tại viết chữ liền chờ chờ ngươi con ta viết chữ dáng vẻ thật giống người có học thức từ văn tuấn bật cười cũng không phải chính là người có học thức nói mẹ ta hôm nay lên tới giáp ban g nhị lan g thật lợi hại lúc này mới khai giảng không đến một tháng thời gian liền lên lớp trên mặt có nụ cười cũng không có quá mức cao hứng nghĩ là a nương căn bản là không rõ ràng hắn cái thành tích này cụ thể dễ đến trình độ gì từ văn tuấn cũng không giải thích bất quá còn muốn đi chuyến phiên trợ phải mua quyển sách thiên tự văn đọc xong thành chúng ta cái này liền đi cha hắn người liền ở đây trông coi trọng trách chúng ta mua tốt viết lên trở về từ văn hồ ứng tiếng trong lòng không khỏi tắt lưỡi lần trước là hắn bồi từ văn tuấn đi mua thiên tự văn hai lựa bạc lúc này mới không đến một tháng thời gian lại cần phải mua sách gái này đọc sách quả thật phí bạc còn tốt bây giờ trong nhà có thu bảo tại trong mẹ đau lòng mua xong đại học lại bổ chút giấy mực người một nhà về nhà hôm sau đã có xuân ý trên mặt đất vàng lục t r ộ n lẫn từ văn tuấn luyện công buổi sáng trở về hôm nay nghỉ một từ văn tuấn cùng đại huy nguyệt nhi ăn chung x o n g đ i ể m tâm đại huynh xuất phát mại đậu vũ a đương đi phiên chợ bọc sách trên lưng nông thôn đã có người trong thôn tại xới đất từ văn tuấn một đường gọi liền đã đến bờ sông nước sông chạy xiết chim hót từng trận tìm một bình chỉnh sân bãi lấy ra phiền đá b ú t nghiễn đem túi sách treo ở trên cây búp một n g h i ễ nước n sông ngồi xếp bằng lòng yên tĩnh không tới không thể nào hạ bút mấy ngày nay luôn có chút phiền muộn trong tim nhưng phải từ trường dạy vỡ lòng sau đó nói lên phạm phu tử tại ớt ban mỗi ngày buổi sáng dạy thiên tự văn buổi chiều dạy v i ế t chữ ngẫu nhiên trộn lẫn sẽ giảm chút lịch sử thi tử chắc chắn l ê nghi những ngày này thông qua học tập chậm rãi quen thuộc thời đại này càng là quen thuộc càng để cho tử văn tuấn không biết làm thế nào tìm không thấy phương hướng thời đại này cũng không phải là hoàn toàn dị thế giới nguyên bản thế giới tùy mặt phân tranh thiên hạ tranh giành lấy giang đô vũ văn hóa cập cùng quan bên trong lý uyên tập đoàn cường tĩnh nhất trong lịch sử vũ văn hóa cập giết tùy dương đế lý uyên tôn t ủ y chiếm giữ đạo nghĩa lý uyên cuối cùng xương đế nhưng một phương thế giới này cùng thời kỳ giang đô lý tử thông nhận được một c ố quanh năm tại hải ngoại thế lực trợ giúp lực lượng mới xuất hiện lúc đầu lịch sử u ĩ tích lý tử thông cũng không làm ra bao nhiều thành tích chiếm giữ giang đô dư hảng sau bị đường triều tiêu diện thế giới này lý tử thông được hải ngoại trở về k ư ơ n g thủ trợ giúp trở thành thứ tam đại thế lực cường ù n văn g vũ hóa cập thủ r i cái u Lý Vên ở t ế giới này sớm liền không Khương liền sớm này h có. t quanh năm tại hải ngoại vơ vét của cải tài lực phong phú tâm trí rất sâu thiết kế chiếm lý t ử thông đại quyền lại trải qua mấy năm tranh đoạt h ư ơ n g thủ liên hợp năng rộng, cuối cùng cầm xuống vũ văn hóa cập trung nguyên đại địa còn sót lại hắn một nhà độc quyền h ư ơ n g thủ xưng đế thiết lập khương t r i ê u khương chiêu am hiểu đối ngoại kinh thương tài lực hùng hậu từ hải ngoại mang về đại lượng mạnh n g n cũng mang về rất nhiều kỹ thuật mới mới sự vận kinh tế là một mảnh tốt đẹp nhưng dù sao khương chiêu là tân sinh sức mạnh cự b ị không có chút nào nội tình vũ lực cũng không đủ lực gáp thiên hạ các lộ tùy mặt thế lực vẫn như cũ chiếm giữ chỗ v ã i rối không ngừng tuy đương lịch sử chính là một bộ gia tộc thông gia lịch sử tranh bá một họ khương người trộm cư thiên hạ làm sao để cho quần hùng thiên hạ tin phục